khương vĩ nhẹ nhàng thở ra kia cũng đúng khương vĩ phu thê nói chuyện thời điểm hạ đông xuyên tranh thủ lúc rảnh rỗi đi vào phòng ngủ chính vốn định cùng tô đình trò chuyện kết quả bên trong ngồi chạm tất cả đều là quân tẩu căn bản không hắn đặt chân địa phương còn bị bắt được khai một hồi vui đùa tuy rằng từ thời gian đi lên nói hiện tại còn chưa tới mùa hè nhưng nhiệt độ không khí thượng sớm đã nhập hạ cho nên hạ đông xuyên hôm nay xuyên chính là mùa hạ màu trắng quân trang hải quân màu trắng quân trang được công nhận đẹp tuy rằng màu trắng hiện hắc nhưng nam nhân không cần để ý cái này, coi trọng phía sau khí chất là được. huống chi hạ đông xuyên là có tiếng tướng mạo anh tuấn, mặc vào này thân màu trắng quân trang, thoạt nhìn xoay khi độ cọ cọ hướng lên trên ngảy. quân tẩu nhóm cũng ai tiếu, ngày thường không hảo cùng hạ đông xuyên đi thân cận quá, nhưng hôm nay là chậm rãi trang tròn rượu, thì nhật tử, hơn nữa làm trò tô đình mặt, trong phòng còn có nhiều như vậy quân tẩu, đại gia liền không như vậy nhiều cố kỵ, một năm miệng mười mà khen hạ đông xuyên. hạ đông xuyên người này đi. Ở tô đình trước mặt không quá muốn mặt, dễ nghe lời nói chỉ có nghe không đủ, không có thỏa mãn vừa nói. Nhưng ở bên ngoài hắn vẫn là thực chú ý hình tượng, lúc này bị nhiều như vậy quân tẩu vây quanh, đốn giác chống đỡ không được, chạy nhanh sau này lui. Cuối cùng vẫn là tô đình cho hắn giải vây, lại khen đi xuống, hắn cái đôi đều phải trời cao. Có quân tẩu liền cười, ai ô ô, tiểu tô đồng chí ghen thị, hảo, chúng ta không nói, dư lại đều để lại cho người tới khen. Các ngươi đây là tự cấp ta đào hố đi. tô đình cười giận đi đến hạ đông xuyên trước mặt hỏi người tìm ta hạ đông xuyên lừ một tiếng lại không nói chuyện nhìn về phía những người khác mọi người sôi nổi che lỗ thai yên tâm chúng ta không nghe ngón tay lại lặng lẽ mở ra thật lớn phủng tô đình mới không nghĩ lưu lại nơi này làm cho bọn họ trêu ghẹo đi theo hạ đông xuyên đến phòng ngủ phụ cũng đóng lại cửa phòng hoàn toàn ngăn cách đại gia tầm mắt đóng cửa sau hạ đông xuyên lại không có lập tức nói sự chỉ nhìn tô đình nói ta chuẩn bị tốt chuẩn bị cái gì tô đình không hiểu ra sao hạ đông xuyên nói nghe ngươi khen ta à tô đình vừa rồi nhiều người như vậy khen ngươi còn không có đủ đúng không nếu không ta làm các nàng tiến vào các nàng khen ta cùng ngươi khen ta như thế nào có thể giống nhau vì phòng ngừa tô đình bảo bảo hạ đông xuyên bắt lấy nàng eo ta liền muốn nghe ngươi khen ta tô đình trên eo có ngứa thịt bị nàng một chảo liền nhịn không được vặt mèo, dỗi tay đi kéo hắn tay tưởng dựng thẳng lên lông mày lại ngứa đến nhịn không được cười Thanh âm mềm mại mà nói, ngươi đủ rồi. Hạ Đông Xuyên chẳng những không buông tay, còn Thanh âm khàn khàn mà thúc giục nói, nhanh lên. Hai người thân thể dán ở bên nhau, Tô Đình có thể rõ ràng mà cảm giác được trên người hắn phản ứng, lỗ thai dần dần biến hồng, bên ngoài còn có người đâu. Hạ Đông Xuyên không sao cả, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Nói hắn đều cảm thấy chua sót, còn muốn nhận hai tháng A. Tô Đình nghĩ thầm liền tính hắn không làm cái gì, hai người bọn họ này tư thế cũng đủ dẫn người mơ màng. Vạn nhất hai đẩy cửa tiến vào nhìn đến, nàng liền không cần gặp người. Nhưng Hạ Đông Xuyên nói rõ không thấy con thỏ không giải ưng. Do dự qua đi, Tô Đình đành phải tâm bất cam tình bất nguyện mà khích lệ hắn, Ngươi tối cao nhất xoáy dáng người tốt nhất. Hạ Đông Xuyên toàn thân thoải mái. Tô Đình dương mắt nhìn hắn, tức giận hỏi, hiện tại có thể nói cho ta, tìm ta làm gì đi. Không có gì, ta liền muốn nghe ngươi khen khen ta. Tô Đình, hợp lại nàng đây là chui đầu vô lưới. Chương năm mươi lăm bảy tháng kỳ thật hạ đông xuyên tới tìm tô đình không phải hoàn toàn không có việc gì vừa rồi hắn những cái đó chiến hưu đang ở trắng trận táo bạo mà thương lượng muốn như thế nào đem hắn chuốc say vậy ngươi tới tìm ta là tô đình hỏi cùng ngươi báo bị một tiếng hạ đông xuyên bổ sung nói thuận tiện hỏi một chút ngươi ý kiến nếu ngươi không nghĩ ta uống rượu ta liền không uống rượu không nghĩ ta uống say ta liền không uống say tuyệt đối phục tùng tức phụ mệnh lệnh tô đình phụt cười ra tiếng như vậy ngoan a hạ đông xuyên nhân cơ hội hỏi có hay không khen thưởng không có tô đình dương mắt viết hắn khoe môi hàm ý cười cho hắn hạ mệnh lệnh có thể uống rượu nhưng không thể say bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hạ đông xuyên nghiêm trang nói còn cấp tô đình kính cái lễ nói xong chính sự hai người liền mở cửa đi ra ngoài chỉ là vừa ra đi tô đình liền nhìn đến phòng ngủ chính quân tẩu tham đầu tham não nhìn đến hai người bọn họ còn trêu ghẹo hỏi này liền liêu xong rồi các ngươi không nói nhiều nói chuyện tô đình mặt không đổi sắc nói Chúng ta mỗi ngày đều có thể nói chuyện, lại không kém điểm này thời điểm. Hạ Đông xuyên tắp nói, ta còn phải đi tiếp đón khách nhân. Nâng giơ tay, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Tô Đình trở lại phòng ngủ chính, mới vừa vào cửa đã bị vây quanh, bắt quái hỏi thăm bọn họ đều hàn huyên cái gì, nàng chấp đôi mắt, vẻ mặt thiên chân hỏi, trừ bỏ trăng tròn rượu sự, hắn có thể tìm ta liêu cái gì? Đại gia nghẹn lại, có quân tẩu chưa từ bỏ ý định, hỏi, các ngươi liền không liêu điểm khác. Liêu cái gì? Tô Đình như vậy bằng phẳng, đại gia đảo không hảo lại treo gẹo, dần dần đổi đề tài, lại liêu khởi hải tử. Hàn huyên không một hồi, liền có người tới kêu ăn cơm, đại gia từng người đi ra ngoài tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này mời khách ăn cơm không chú ý nhiều như vậy, vị trí đều là chính mình tìm, nhưng cũng có một ít cam chịu quy tắc, tỉ như vị trí tốt nhất mấy bản, là hạ ra phòng khách cùng sân này mới bàn. Phòng khách này bàn đâu, ngồi cơ bản là quân tẩu, cùng Tô Đình quan hệ tương đối gần, từ nàng tới chiêu đãi. Trong viện hai bàn ngồi còn lại là hạ đông xuyên lãnh đạo, cùng với cùng hắn quan hệ tốt chiến hữu, quan hệ không như vậy tốt, sẽ tự giác ngồi vào hồ ra trong viện hoặc là bên ngoài lối đi nhỏ thượng. Đệ 194 trang Hạ Diễm cùng hắn các bạn nhỏ liền ngồi ở bên ngoài lối đi nhỏ thượng, hôm nay tới hải tử cũng nhiều, có chút đi theo cha mẹ ngồi cùng nhau, cũng có chút gia trưởng không như thế nào quảng, liền tiến đến cùng nhau ăn cơm. 11 giờ rưỡi, khách khứa lục tục nhập tòa. Hạ Đông Xuyên lui tới với trước sau hai cái sân cùng lối đi nhỏ gian, xem còn có hay không người không vị trí, thuận tiện đi nhìn hạ đồ an phẩm chuẩn bị tốt không có, còn phải an bài người bưng thức ăn. Bưng thức ăn là việc tốn sức, thông thường là từ nam nhân tới làm, Hạ Đông Xuyên tìm thạch thành, nô xuân bình mấy người hỗ trợ. Người được chọn định hảo sau, Hạ Đông Xuyên liền đi ra ngoài, thu xếp phóng pháo hoa pháo trúc. Bởi vì sân cùng lối đi nhỏ đều có tiệc rượu, Hạ Đông Xuyên đem pháo hoa pháo trúc bắt được bên ngoài trên cổ. Tiểu hai tử tốt nhất náo nhiệt, nghe được động tĩnh liền chạy tới, làm thành một loạt nhìn chằm chằm hắn động tác. Đang muốn điểm pháo chúc Hạ Đông Xuyên nhìn đến, đối đứng ở trung gian Hạ Diễm nói, ngươi đem bọn họ mang đi. Vì cái gì? Hạ Diễm hỏi, hắn liền tưởng gần gũi vây xem. Hạ Đông Xuyên nói, các ngươi ly thân cận quá, thối lui đến chân tường đi. Hạ Diễm quay đầu nhìn mắt tường vây, thở dài nói hảo đi, tiếp đón đại gia sau này lui. Hôm nay là Hạ ra bãi rượu, Hạ Diễm làm trong nhà tiểu chủ nhân. này đó hải tử đều nguyện ý cho hắn mặt mũi nghe lời mà sau này lui thấy bọn nhỏ đều thối lui đến an toàn khoảng cách hạ đông xuyên mới không lưng bậc lửa pháo trúc pháo trúc bùm bùm nổ tung bọn nhỏ kêu la lên hưng phấn thật sự hạ đông xuyên lại không trở về tiếp tục điểm pháo hoa lời dẫn Này niên đại pháo hoa không đời sau như vậy dùng nhiều dạng càng không có nghệ thuật tự nhưng ngũ thải tân phân thực có thể hấp dẫn tiểu hải tử theo pháo hoa nở rộ chân tường kia đứng một loạt hải tử sôi nổi đem tay đáp ở đôi mắt phía trên Hiếp mắt ngửa đầu nhìn lại, không chỉ có hai tử, hai cái trong viện ngồi người đều ngẩng đầu lên, trong phòng khách người cũng đều ra tới. Thời buổi này pháo hoa là hiếm lạ đồ vật, người trưởng thành cũng ái xem. Tô Định không đi ra ngoài, chỉ ôm chậm rãi đứng ở bên cửa sổ. Tiểu gia hỏa lại tỉnh, nhìn đến bên ngoài nở rộ pháo hoa, cao hứng hoa tay múa chân đạo. Pháo hoa qua đi, đại gia từng người trở lại bàn ăn, thạch thành mấy người bắt đầu thượng đồ ăn. Tiến lên vài đạo đồ ăn thời điểm, đại gia còn không có cảm thấy cái gì. Thời buổi này bãi rượu đều là món ăn mặn đi đầu. Nhưng chờ một bàn đồ ăn thượng tể, đại gia liền nhìn ra môn đạo. Lập tức có người hỏi Tô Đình làm hoa bia bao nhiêu tiền. Tô Đình đương nhiên không có khả năng làm trò nhiều người như vậy mặt nói rõ ngọng ngành, liền chỉ cười nói, mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đại gia ăn ngon uống tốt, ta cùng lao hạ liền cảm thấy mỹ mãn. Trần Thiếu Mai cười nói, tốt như vậy đồ ăn, chúng ta khẳng định có thể ăn uống no đủ. Đúng vậy, nhà các ngươi này bàn rượu so với trước kia hàn gia mạnh hơn nhiều. nhà bọn họ liền thượng tám đạo đồ ăn sáu hơn hai tố hơn nữa hàn gia tiệc rượu thượng món ăn mặn hơi nước rất lớn phần lớn là dùng rau xanh khoai tây trang bị xào không giống hạ ra, trừ bỏ ớt xanh thịt ti ớt xanh nhiều điểm ngoại mặt khác món ăn mặn đều là chỉnh bàn thịt nhưng ớt xanh thịt ti ớt xanh nhiều điểm mọi người đều có thể lý giải liền tính tô đình phu thê nguyện ý tiêu tiền phiếu thịt cũng không phải dễ dàng có thể lộng tới tổng không thể làm nhân vi này một bản tiệc rượu đi mượn phiếu thịt kế tiếp hai tháng đều ăn có ăn chấu đi Lại nghĩ đến Tô Đình hai vợ chồng không thu bao lì xì, đại gia liền cảm thấy bọn họ so đoạn hiểu anh phu thê càng hào phóng, đến tận đây, lại không ai cảm thấy hạ đồng xuyên ghét bỏ Tô Đình sinh cái khuê nữ. Nếu hoa nhiều như vậy tiền làm rượu, đều kêu ghét bỏ khuê nữ, kêu mãn người nhà viện cũng tìm không ra mấy cái không chê khuê nữ, đừng nói khuê nữ, bọn họ sinh nhi tử, cũng không thấy đến có thể có hào phóng như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người xem hướng Tô Đình trong ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Người đều có hư vinh tâm. Bị người dùng hâm mộ ánh mắt nhìn, không ai sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng nhà mình hỉ nhật tử, Tô Đình cũng không tưởng nhắc tới hàng gia, cũng không ý tương đối kéo dẫm bọn họ, liền cười nói, mỗi nhà tình huống không giống nhau. Nàng cùng Hạ Đông xuyên bỏ được hoa nhiều như vậy tiền làm rượu, theo chân bọn họ có đau hay không hài tử không có gì quan hệ. trang tròn rượu nói đến cùng cũng chỉ là đại nhân xã giao trường hợp, thỏa mãn chính là đại nhân thể diện, một tháng đại hài tử, cái gì cũng đều không hiểu đâu, tiệc rượu làm lại hảo nàng biết cái gì. Bọn họ bỏ được tiêu tiền là bởi vì có cái này kinh tế năng lực Tuy rằng Tô Đình bởi vì sinh hài tử này hai tháng không như thế nào họa nhưng nàng tồn cảo sung túc tiền nhuận bút vẫn nguyện đánh tới Tuy rằng nàng này bổn tranh liên hoàn không bằng thượng một quyền bạo, nhưng cũng hấp dẫn một đám ổn định người đọc cho nên nhà xuất bản chẳng những không có làm nàng chém cốt chuyện tính toán còn cho nàng chướng tiền nhuận bút hiện tại nàng một kỳ có thể bắt được 85 khối mỗi tháng 2 kỳ nguyệt Thu vào 107 hạ Đông Xuyên này mấy tháng không có lại ra nhiệm vụ Lương tháng không đến 100 năm, bất quá hai người thêm lên, mỗi tháng cũng có 300 nhiều. Hôm nay này bản tiệc rượu thoạt nhìn giống như thực phong phú, trên thực tế tiêu tiền đầu to chỉ có hải sản, thịt heo là dùng phiếu mua, hiện giờ thịt heo 67 bao 1 cân, trong nhà phiếu thịt toàn dùng tới, cũng là có thể mua 2 3 đồng tiền thịt. Tiệc rượu, chiêu đãi khách nhân hạt dưa đậu phộng, phân phát kẹo cùng với thỉnh người nấu cơm tiền công, sở hữu phí dụng thêm lên, các nàng cũng liền hòa 200 suốt đầu, không đến bọn họ một tháng gia đình thu vào. Nếu là Nguyệt Thu vào không cao, Tô Đình cũng sẽ không nguyện ý phùng má giả làm người mập, có bao nhiêu năng lực làm nhiều ít sự, đây là nàng thở phụng chân lý. Cho nên nàng cảm thấy, mỗi cái gia đình lượng sức mà đi liền hảo, không cần thiết đem hỉ sự hoàn thành đua đòi trường hợp. Tiệc rượu quá nửa, hạ đông xuyên vào nhà kính rượu. Tuy rằng trăng tròn rượu thông thường không bằng kết hôn long trọng, nhưng lưu trình có điểm tương tự, kết hôn tiệc rượu quá nửa khi, tân lang muốn mang theo tân nương đến các bàn kính rượu trăng tròn rượu thượng. Hải Tử cha mẹ cũng muốn ôm Hải Tử đi các bàn kính rượu. Vì thế Hạ Đông Xuyên kính xong rượu sau, Tô Đình liền ôm chậm rãi đi theo hắn đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây trước hết đi chính là có lãnh đạo ngồi kia một bàn. Tới lãnh đạo chủ yếu là Hạ Đông Xuyên trong đoàn, lại hướng lên trên hắn không thỉnh. Tuy rằng hắn ở nơi rừng chân rất nổi danh, nhưng hắn không tự tin đến lãnh đạo nhóm nhất định nhận thức hắn, thả sẽ đến hắn khuê nữ trang đoàn rượu. Trong đoàn lãnh đạo cũng không có tới toàn. Tuy rằng hôm nay chủ nhận, nhưng yêu cầu giá trị doanh. Bất quá nghỉ ngơi đều tới, thực cấp hạ đông xuyên mặt mũi Đệ 195 trang. Tô đỉnh có chút khẩn trương. Kỳ thật hạ đông xuyên này đó lãnh đạo, nàng đều gặp qua, rốt cuộc người nhà viện liền lớn như vậy, hoàn toàn không đánh đối mặt là không có khả năng sự. Đừng nói hắn trong đoàn lãnh đạo, chính là nơi dừng chân tư lệnh viên, nàng cũng gặp qua vài lần, chỉ là không chào hỏi qua, cho nên đại khái suất là nàng nhận thức đối phương, đối phương không quen biết nàng. Trong đoàn lãnh đạo đương nhiên không tới này nông n bọn họ vẫn là chào hỏi qua nhưng bởi vì không thân không như thế nào hàn huyên quá hơn nữa nàng cũng không dùng một lần thấy nhiều như vậy hạ đông xuyên lãnh đạo khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho mình biểu hiện không tốt bất quá lãnh đạo nhóm đều thực hòa khí cũng thực cấp tô đình mặt mũi không làm cho nàng mặt rót hạ đông xuyên rượu hạ đông xuyên những cái đó chiến hữu cũng giống nhau tuy rằng kế hoạch chuốc say hắn nhưng ở tô đỉnh trước mặt thực khách khí kính rượu điểm đến tức ngăn kính xong nhà mình sân hai người liền đi phía trước một đống Cuối cùng là lối đi nhỏ mấy bàn. Hạ Diễm biết Lao Ba muốn kính rượu, sớm liền khen ngược nước có ga. Nước có ga cũng là lần này tiệc rượu chi tiêu đầu to, bởi vì quân tẩu nhóm có rất nhiều không uống rượu, bọn nhỏ tắc đều là bị cha mẹ quản, không thể uống rượu. Dĩ vãng nhà người khác làm tiệc rượu, là mặc kệ này đó, chỉ chuẩn bị rượu trắng, không uống rượu người liền cùng bạch thủy. Nhưng Tô Đình cảm thấy uống bạch thủy không thú vị, liền đi cung tiêu xã dọn hai dương nước có ga trở về. đây cũng là quân tẩu nhóm cảm thấy tô đình phu thê hào phóng nguyên nhân trí nhất hạ diễm chờ lao ba tới kính rượu nhưng hạ đông xuyên hoàn toàn không có kính bọn họ này đàn tiểu thí hài ý tứ đi tới sau chỉ vô vô bờ vai của hắn nói hảo hảo tiếp đón đại gia ân ân hạ diễm một ngụm đáp ứng xuống dưới giơ cái ly chờ mong mà nhìn lao ba hạ đông xuyên cũng đã nói xong chuẩn bị cùng tô đình trở về mắt thấy bọn họ muốn vào sân hạ diễm nóng nảy hô ba ba mụ mụ làm sao vậy Tô Đình dừng lại bước chân hỏi. Hạ Diễm bĩu môi, bất mãn nói, ba ba còn không có kính chúng ta rượu đâu. Hạ Đông Xuyên vui vẻ, các ngươi một bản tiểu hài tử, còn tưởng ta cho các ngươi kính rượu. Tiểu hài tử làm sao vậy, bọn họ cũng là khách nhân a ba ba ngươi cho đại gia đều kính rượu, như thế nào có thể rơi rớt chúng ta. Hạ Diễm đúng lý hợp tình mà nói, một đám tiểu thí hài đi theo phụ họa, chính là chính là. Hạ Đông Xuyên tâm tình hảo, cầm lấy bình rượu hướng cái ly đổ điểm rượu chẳng nói, hành. Ta và các ngươi uống một chén. Hạ Diễm còn không vui, chỉ vào hắn cái ly nói, ba ba ngươi mới đảo như vậy chút rượu a. Hạ Đông Xuyên lấy chính là uống rượu trắng chuyên dụng cái ly, nho nhỏ một cái, nhưng chính là như vậy, hắn cũng không đảo mát ly, liền một nửa đều không đến. Kỳ thật lấy rượu trắng kính rượu khi, đều là đảo nhiều như vậy, một ngụm là có thể buồn đi xuống, nói dễ nghe, cũng không đến mức kính xong rượu liền nằm sắp xuống. Vừa rồi mười mấy bàn, trừ bỏ cùng lãnh đạo kính rượu khi, hắn đảo đến nhiều điểm. Mặt khác bàn đều là ơn cái này lượng đảo rượu. Người trưởng thành biết quý củ, đều sẽ không nói cái gì, chỉ có Hạ Diễm, nhìn đến bọn họ kính rượu cũng muốn đi theo học, nhưng cái gì cũng không biết, hạ hồn nào. Hạ Đông Xuyên chưa cho hắn giải thích quý củ, chỉ nói, ta nguyện ý cùng các ngươi uống rượu liền không tồi, uống không uống. Bảy tám tuổi hài tử, đúng là cầu nhận đồng, cái gì đều tưởng hướng đại nhân làm chuẩn tuổi tác, cho nên đối mặt lao ba cường hành, Hạ Diễm rất bất mãn, hắn cho rằng đây là khác nhau đối đãi. Hạ Diễm còn tưởng lại tranh thủ tranh thủ, nhưng hắn lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được Lao Ba nói, bằng không đổi nước có ga đi, dùng nước có ga ta và các ngươi uống mã ly. Nói xong không đợi Hạ Diễm mở miệng, Hạ Đông Xuyên liền từ trên bàn cầm cái sạch sẽ không cái ly, hướng trong đổ một ly nước có ga, bưng lên tới sau cố ý hỏi, có đủ hay không. Hạ Diễm rốt cuộc là hài tử, không giống người trưởng thành, cảm thấy dùng rượu trắng kính rượu mới có thành ý, uống nước có ga không thú vị, nhanh chóng bị Lao Ba mang oai, nói. Đủ rồi. Ta đây làm. Tuy rằng hạ đông xuyên tiểu lượng không tồi, nhưng mười mấy bản kính xuống dưới, cũng cảm thấy có điểm ăn không tiêu. Đây cũng là hắn vì cái gì ở hạ diễm ngồi này một bàn dừng lại nguyên nhân chủ yếu, trong viện một đám người còn chờ, trở về ngồi xuống khẳng định còn phải tiếp tục uống. Dùng nước có ga hừng hực mùi rượu cũng hảo, hạ đông xuyên nghĩ, ngửa đầu thực dứt khoát mà uống sạch cái ly nước có ga. Hạ đông xuyên uống đến dứt khoát, hạ diễm cũng đi theo phía trên, ngửa đầu xử lý trong ly nước có ga. Cũng quay đầu đối những cái đó một ngụm không xử lý nước có ga hài tử nói, muốn uống xong, cũng ly liền phải uống xong. Mấy cái hài tử không có biện pháp, đành phải tiếp tục uống nước có ga. Rượu kính xong rồi, ta cùng mụ mụ ngươi muội muội đi trở về. Hạ Đông Xuyên nói. Hạ Diễm xua tay, dùng đại nhân miệng lươi nói, về đi về đi, ta sẽ chiếu cố hảo mọi người. Hạ Đông Xuyên xem đến tay ngứa, nhịn không được dùng sức kéo đem tóc của hắn, cuối cùng ở hắn ngao ngao kêu to trong tiếng. xoay người cùng tô đình cùng nhau trở lại sân tiến sân sau tô đình không lập tức vào nhà mà là đi theo hạ đông xuyên đến hắn ngồi kia một bàn cười nói lao hạ uống đến có điểm nhiều các ngươi kiểm chế điểm nhưng đừng đem hắn chuốc say thạch thành trêu kẹo hỏi chúng ta nếu là đem lão hạ chuốc say Tẩu tử ngươi phải làm sao bây giờ tô đình cười nói không thế nào làm nhiều lắm buổi tối không cho hắn vào phòng ngủ đi mọi người nghe vậy sôi nổi ồn ào làm hạ đông xuyên nói hai câu Hạ Đông Xuyên thật đúng là ra tới nói hai câu, mọi người đều nghe được, rót ta rượu thời điểm kiềm chế điểm, ta đêm nay ngủ giường vẫn là ngủ trên mặt đất, xem các ngươi. Ý tứ cùng đại gia tưởng một trời một vực. Trong viện tức khắc hư thanh một mảnh, có người xem náo nhiệt không chê sự đại, cô ý nói, kia láo hạ ngươi đợi lát nữa uống nhiều điểm, ta liền muốn nhìn ngươi ngủ trên mặt đất. Lời này nói vào mọi người tâm khảm, phụ họa thanh một mảnh, không sai. Hạ Đông Xuyên, một đám tổn hữu. Hạ Đông Xuyên cuối cùng vẫn là bị chuốc say, nhưng hắn lại không có say đến bất tỉnh nhân sự trình độ, chỉ cảm thấy đau đầu, tiệc rượu tán sau liền đi phòng ngủ phụ nằm. Đảo không phải Tô Đình không cho hắn tiến phòng ngủ chính, mà là chậm rãi ở phòng ngủ chính ngủ, hắn một thân mùi rượu sợ vân đến hải tử. Tô Đình tắc cùng vương gì, dư tiểu phương đám người ở thu thập tàn cục, tiệc rượu qua đi muốn bận việc sự không ít, xào rau lò than nồi buồn, an tịch dùng chén bàn cái ly, phần lớn là mượn tới, bọn họ đến đêm này đó rửa sạch sẽ. Phân rõ nhà ai sau đó cho người ta đưa trở về. Đệ 196 trang. Bàn ghế cũng giống nhau, bất quá này có hạ đông xuyên những cái đó chiến hữu hỗ trợ, tuy rằng hơn phân nửa đều uống say, nhưng cũng có non nửa thanh tỉnh, xem các nàng mấy người phụ nhân ở bận việc, liền chủ động hỗ trợ. Bất quá bọn họ phân không rõ bàn ghế là nhà ai, yêu cầu Tô Đình hỗ trợ nhận, việc này sẽ để lại cho nàng tới thu xếp. Chờ bàn ghế lục tục bị tiến đi, Tô Đình trở lại sân, chuẩn bị tìm cái chổi quét rác. muốn quét tức không chỉ có có nhà nàng cùng phía trước một đống sân còn có bên ngoài lối đi nhỏ trên bờ cắt buông tha pháo sau lưu lại dấu vết cũng muốn rửa sạch tuy rằng người nhà trong viện có người định kỳ làm thanh khiết nhưng số lần cũng không thường xuyên hơn nữa đây là nhà bọn họ làm rượu lưu lại dơ loạn hẳn là tự giác rửa sạch chỉ là mới vừa tiến sân tô đình đã bị đang ở rửa chén vương gì gọi lại ta nấu canh giải rượu ngươi đi phòng bếp nhìn xem nấu hảo không hảo thịnh một chén cấp tiểu xuyên đưa đi giải giải rượu tô đình nhứng thanh Thay đổi chủ ý đi phòng bếp xem canh giải rượu. Ở Tô Đình xem ra, canh giải rượu là thực thần kỳ đồ vật, giống như rất nhiều trong tiểu thuyết đều sẽ xuất hiện, cụ thể như thế nào làm, không, có tác giả sẽ viết, chỉ biết nó có kỳ hiệu, say rượu người uống lên, lập tức là có thể giảm bớt, thậm chí toàn thân thoải mái. Cho nên thỉnh canh giải rượu khi, Tô Đình cố ý cẩn thận nghiên cứu phía mặt đồ vật, sau đó phát hiện thật không có gì đặc biệt, bên trong liền thả điểm đậu giá, hơn nữa cắt miếng hành tỏi. Vừa thấy liền không tốt lắm uống. Tô Đình trong lòng không khỏi sinh ra đối Hạ Đông Xuyên đồng tình. Nếu là nàng, thà rằng say cũng không nghĩ uống này chén canh giải rượu. Nhưng vương gì nếu nấu, khẳng định sẽ không đồng ý lãng phí rớt. Như vậy nghĩ, Tô Đình bưng canh giải rượu đi vào phòng ngủ phụ. Bởi vì đau đầu, Hạ Đông Xuyên không có ngủ, chỉ nhắm mắt lại, đem tay đáp ở cái chán, dùng để giảm bớt đau đầu. Nghe được thanh âm hắn buông tay, nheo lại đôi mắt, hướng cửa ghé mắt, thấy là Tô Đình, lập tức đôi tay căng giường tưởng ngồi dậy. Tô Đình nhanh hơn bước chân. Đem canh giải rượu đặt ở trên bàn sách, để lại hạ đông xuyên nói, đừng đi lên, ngươi liền tiếp tục nằm đi. Hạ đông xuyên nằm trở về, bất quá gối đầu lóc chút, ngẩng đầu hỏi, vội xong rồi. Còn không có, vương gì các nàng còn ở rửa chén, ta vốn dĩ chuẩn bị đi quét rác, nhưng vương gì nói nàng nấu canh giải rượu, muốn hảo, làm ta bưng cho ngươi. Đại khái là uống qua vương gì nấu canh giải rượu, hạ đông xuyên lông mày lập tức hợp lại lên, ta cảm thấy ta còn hành, hẳn là không cần uống canh giải rượu. Ngươi cảm thấy hẳn là vô dụng, đến muốn vương gì cảm thấy. Tô Đình nguyện chuyển nhắc nhở. Hạ Đông Xuyên tuy rằng say, nhưng không ảnh hưởng đầu góc chuyển động, thực mau nghĩ ra chủ ý, nếu không ngươi đem canh giải rượu đảo rớt, cùng vương gì nói ta uống lên. Bằng mặt không bằng lòng làm được rất quen thuộc sao. Tô Đình nói. Hạ Đông Xuyên. Thấy hắn ngẹn lại, Tô Đình bưng lên chèn sứ hỏi, ta huy ngươi, vẫn là chính ngươi uống. Ngươi huy ta. Hạ Đông Xuyên nhanh chóng làm ra lựa chọn Tô Đình nghe vậy múc ra một muỗng canh giải rượu, bắt được bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi. Nấu đêm nay canh giải rượu, vương gì là thật bỏ được phóng hành tỏi, nàng không uống đều có thể ngửi được hương vị." Tô Đình không khỏi hỏi, "Ngươi xác định không đồng nhất khẩu bờn. Nàng cảm thấy một muỗng một muỗng mà uống càng khó nuốt xuống đi. Hạ Đông xuyên mỉm cười, "Xác định, dù sao đều phải uống, hắn đương nhiên phải nghĩ biện pháp từ những mặt khác gã ủi chính mình nhỏ yếu tâm linh." Hắn như vậy kiên trì, Tô Đình liền không lại khuyên ngăn đi, đem cái muỗng đưa đến hắn bên miệng. Canh giải rượu hương vị là thật chẳng ra gì, bất quá Hạ Đông xuyên tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật đều hưởng qua, cho nên hắn tuy rằng không thích, nhưng vẫn có thể mặt không đổi sắc mà uống xong đi. Một chén canh giải rượu uống xong, Tô Đình nhìn chầm trầm Hạ Đông xuyên hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Nàng trước kia chưa thấy qua canh giải rượu, có điểm tò mò công hiệu, không tốt lắm uống. Ai hỏi ngươi cái này, ta hỏi ngươi uống xong canh giải rượu, ngươi có hay không cảm giác hảo một chút? Là hảo điểm. Tô Đình như suy tư gì, cái này canh giải rượu, thật như vậy hữu dụng. Hạ Đông Xuyên trong lòng chuông cảnh báo vang lên, bổ sung nói, chủ yếu là ta ở trong phòng nằm một hồi, không phía trước khó chịu, cùng canh giải rượu khả năng không có gì quan hệ. Hắn nhưng không nghĩ Tô Đình đi theo vương gì học nấu canh giải rượu, về sau uống say đều tới như vậy một chuyến. Nhìn ra hắn ý tứ, Tô Đình cười nói, được rồi, yên tâm đi, về sau ngươi uống say, ta khẳng định mặc kệ ngươi, là ngươi say. Hạ Đông Xuyên. Đảo cũng không cần hoàn toàn mặc kệ Canh giải rượu ngươi lại không yêu uống Như thế nào quản Ngươi bồi ta nằm sẽ cũng đúng Hạ Đông xuyên nói Rồi tay kéo Tô Đình tay Sức lực còn rất đại Nàng nhất thời không ngại Thiếu chút nữa nào vào trong lòng ngực hắn Khó khăn ổn định thân hình Tô Đình cười hỏi Hạ đồng chí Xin hỏi ngươi đối chính mình hiện tại hình tượng Có hay không nhận chi ân Trên người của ngươi Một cổ mùi rượu Thật sự không tốt lắm nghe Tô Đình chân thành nói Hạ Đông xuyên sắc mặt cứng đờ, hắn đương nhiên biết chính mình uống say, cũng biết say rượu sau nhân thân thượng sẽ có hương vị, nhưng hắn ở trong phòng nằm lâu rồi, đã nghe không đến trên người mùi rượu, cho nên thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Tô Đình duỗi tay, vỗ vua Hạ Đông xuyên ngực, hảo hảo ngủ một giấc. Buổi tối tắm rửa một cái, rửa sạch sẽ, buổi tối liền không cho ngươi ngủ sàn nhà. Nga đối, còn có việc này. Hạ Đông xuyên rửa trở về, thở dài, hảo đi. Ngày thường Hạ Đông xuyên tẩy đều là chiến đấu tắm, có thể năm phút thu phục. Hắn tuyệt không kéo dài tới 10 phút. Nhưng hôm nay buổi tối, vì có thể thuận lợi lên giường ngủ, Hạ Đông Xuyên ở trong phòng tắm đái mau 20 phút, liền đầu mang tắm tẩy đến sạch sẽ. Ra phòng tắm chuyện thứ nhất, chính là làm Tô Đình nghe trên người hắn còn có hay không mùi rượu. Tô Đình thật đúng là nghiêm túc mà ngửi ngửi, sau đó cười nói, chỉ có xả phòng hương vị. ra đây buổi tối có thể lên giường ngủ. Chỉ là ngủ. Hạ Đông Xuyên nghe vậy không khỏi nghĩ lại, hắn ở hắn tức phụ trong lòng đến tuột cùng là cái cái gì hình tượng. Mới làm nàng như vậy không yên tâm, 5 lần tam phiên mà nhắc nhở hắn không thể động nàng. Trâm dãi trăng tròn rượu kết thúc không mấy ngày, ngày quốc tế thiếu nhi liền đến. Đệ 197 trang Bởi vì năm trước tiết thiếu nhi liên hoan sẽ tổ chức thật sự thành công, cho nên năm nay quân khu tiểu học lại cử hành một lần liên hoan sẽ, mà Hạ Diễm làm năm trước được hoan nghênh nhất tiết mục lĩnh sướng viên, năm nay không hề ngoại ý muốn chung cử hợp sướng tiết mục, cũng lại lần nữa bị nhâm mệnh vì lĩnh sướng. Đối này Hạ Diễm thực hưng phấn. Sớm liền cùng ba ba mụ mụ mãi lại, lại nói tốt, làm cho bọn họ đến lúc đó mang theo muội muội cùng đi xem hắn tiết mục Vì không cho hạ diễm thất vọng, tiết thiếu nhi cùng ngày, cùng ngày hạ ra cả nhà xuất động, hạ Đông xuyên ôm khuê nữ, tô đình dơ thẻ bài, đoàn người mênh mông quần quận mà hướng quân khu tiểu học đi. Có năm trước kinh nghiệm, năm nay làm tiếp ứng ra trưởng không ít, bất quá đều là cử thẻ bài, không ai kéo biểu ngữ, rốt cuộc biểu ngữ cũng muốn bố phiếu mới có thể mua, không vài người sẽ bỏ được đem chân quy phiếu chứng hoa tại đây phía trên Không chỉ có các gia trưởng có kinh nghiệm, tham gia biểu diễn học sinh cũng rất nhiều là lần thứ hai lên đài, biểu diễn so năm trước càng tự nhiên, cuối cùng bày biện ra tới tiết mục hiệu quả cũng càng tốt một ít. Hơn nữa hôm nay là chủ nhật, tới gia trưởng so năm trước nhiều, từng người hài tử lên đài khi, cố lên cổ vũ phi thường ra sức, cho nên liên hoan sẽ thượng có thể nói cao một chiều không ngừng, cuối cùng hạ màn cũng thực viên mãn. Bởi vậy, tuy rằng năm nay căn cứ tư lệnh viên không có tới, Nhưng lần này Liên Hoan sẽ vẫn như cũ phi thường thành công, này cũng cho Khương Hiệu trưởng sang năm tiếp tục tổ chức sáu một Liên Hoan sẽ tin tưởng. Liên Hoan sẽ kết thúc, Tô Đình liền bận rộn lên, nàng tồn cảo mau dùng xong rồi, vì bảo đảm đổi mới không ngừng, không thể không đẳng ra càng nhiều thời gian đổi bản thảo. Bởi vì này, Tô Đình ở cứ song sau vương gì không có lập tức phản hồi thủ đô, mà là lưu lại tiếp tục hỗ trợ mang hải tử. Tô Đình nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng có điểm sốt ruột. Đảo không phải tô đình đối vương gì có ý kiến, không nghĩ làm nàng tiếp tục lưu tại Bình Xuyên đảo, mà là vương gì ở thủ đô sinh hoạt nhiều năm, có điểm không chịu nổi trên đảo hạ ước nóng khí hậu. Phía trước thời tiết mát mẻ thời điểm còn hảo, chờ thời gian tiến vào tháng 6 phân, Bình Xuyên đảo thượng nhiệt độ không khí lên tới 35 độ trở lên, vương gì liền có điểm chịu không nổi. Hơn nữa trên đảo mùa hè nước mưa nhiều, vừa đến mưa dầm thiên, vương gì lao thấp khớp liền đau nhức chết lặng. Hơn nữa hạ phụ hạ mẫu công tác đều vội không có thời gian nấu cơm vương dì tới bình xuyên đảo sau bọn họ vẫn luôn ở ăn canteen cho nên cứ việc vương dì cùng hạ đông xuyên cha mẹ đều nói không quan hệ nhưng tô đình vẫn là hy vọng có thể nhanh chóng kết thúc rất đỉnh đầu chuyện xưa đàng ra thời gian mang chậm rãi cũng làm vương dì có thể sớm một chút về thủ đô cũng may này chuyện xưa còn tiếp hơn nửa năm đã đến kết thúc giai đoạn nhanh hơn tiết tấu điên cuồng đuổi bản thảo 7 tháng trước tiêu họa xong hẳn là không thành vấn đề toàn bộ tháng 6, tô đình cơ bản không ra quá môn liền gửi bản thảo đều là làm hạ đông xuyên bang nội không ngừng đẩy nhanh tốc độ tô đình rốt cuộc đúng hạn họa xong câu chuyện này chuyện xưa kết thúc sau tô đình không có vội vã đi thành phố gửi thư gửi quá khứ bài viết có thể còn tiếp đến 8 tháng mới lên thị kia một kỳ chỉ cần giữa tháng trước kia đem bản thảo gửi đi ra ngoài họa báo liền sẽ không bệnh lót mũi. bởi vậy xong bản thảo sau tô đình ở nhà nằm hai ngày đuổi bản thảo một tháng nàng là người mệnh tâm cũng mệt mỏi nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi bất quá nằm chỉ là khẩu hải Công tác vội xong rồi, nàng như ngượng ngùng đem sở hữu thủ công nghiệp đều ném cho vương gì. Chính là phía trước đuổi bản thảo thời điểm, cấp chậm rãi huy mãi đổi tại những việc này, nàng cũng không bỏ xuống. Cũng là chậm rãi sau khi sinh, Tô Đình mới phát hiện mới sinh ra hài tử cùng sau khi lớn lên thật không giống nhau. Tỷ như nàng mới vừa xuyên tới kêu hội, bởi vì không nghĩ tiếp thu hiện thực, ở trong phòng nằm ba ngày. Hiện tại ngẫm lại, nàng lúc ấy có thể như vậy hoàn toàn là bởi vì gặp phải hài tử là Hạ Diễm, hắn lúc ấy đã 6 tuổi. Đói bụng biết đi nhà ăn mua cơm, buồn ngủ biết chính mình đánh răng rửa mặt, hoàn toàn không cần nàng ngọc lòng. Nếu là hạ diễm lại tiểu vài tuổi, cái gì đều phải người chiếu cố, kia nàng lại không nghĩ tiếp thu hiện thực, phòng trừng cũng chỉ có thể lên làm việc. Nhưng nói như vậy, tâm tình của nàng khẳng định sẽ thực táo bạo, nhìn thấy hạ đông xuyên tuyệt đối không phải là ngay lúc đó thái độ, nói không chừng sẽ xem hắn mọi cách không vừa mắt. Muốn thật là như vậy, bọn họ hai cái chi gian phòng trừng cũng đi không đến này một bước. Càng tạ hạ diễm là cái hiểu chuyện hài tử Đương nhiên, nếu Hạ Miểu có thể cùng nàng ca ca giống nhau hiểu chuyện liền càng tốt. Ôm đói sau khi tỉnh lại uống xong mai vẫn khóc thét không ngừng quê nữ, ở trong phòng nơi nơi chuyển động Tô Đình như vậy nghĩ. Năm hai ngày sau, Tô Đình bắt đầu suy xét vương dì sự. Bởi vì không biết vương dì ý tưởng, Tô Đình không có tùy tiện cùng nàng câu thông, mà là thừa dịp buổi tối ngủ trước, trước cùng Hạ Đông Xuyên nhắc tới chuyện này. Việc này bọn họ phía trước liền thảo luận quá, Hạ Đông Xuyên cũng mặt bên hỏi qua vương dì ý tứ, nàng thực dối rắm một phương diện nàng chịu không nổi bình xuyên đảo mùa hè cũng nhớ thương trình hiểu mạn phu thê về phương diện khác nàng lại không yên tâm hai đứa nhỏ cho nên tả hữu lắc lư lấy không chuẩn chủ ý cuối cùng bởi vì tô đình có con tiếp không như vậy nhiều thời gian chiếu cô chậm rãi vương dì mới hạ quyết tâm lưu lại hiện tại tô đình kết thúc chuyện xưa là nên cùng vương dì nhắc lại nhắc tới chuyện này nhưng hạ đông xuyên vẫn trầm tư hồi lâu hỏi vương dì sau khi trở về người ban ngày một người mang chậm rãi có thể vội đến lại đây sao Hạ Đông Xuyên không lo lắng buổi tối, dù sao không đáng giá doanh thời điểm hắn đều ở nhà, có thể hỗ trợ làm việc. Nhưng ban ngày hắn đi doanh, Hạ Diễm muốn đi học, trong nhà cũng chỉ có Tô Đình cùng chậm rãi hai người, hắn sợ nàng trị không được. Hẳn là con hảo. Câu chuyện này còn tiếp lâu lắm, trung gian lại đã trải qua mang thai sinh con, Tô Đình cảm thấy chính mình thực yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên tương lai ba tháng nội, nàng đều không tính toán họa tân chuyện xưa. Mặt sau liền tính muốn họa, nàng cũng sẽ trước tốn cảo. Xúc cảm đi lên sau mới có thể bắt đầu còn tiếp, hoặc là dứt khoát hỏa mấy cái điều hòa đoàn chuyện xưa, tóm lại công tác sẽ không an bài đến quá vẹn toàn. Loại trạng thái này hạ, Tô Đình cảm thấy chính mình hẳn là có thể chiếu cố hảo chậm rãi. Nghe xong Tô Đình phân tích, Hạ Đông Xuyên tự hỏi một lát nói, kêu Hoành hôm nào ta hỏi một chút vương gì ý tứ. Liêu xong chính sự, Hạ Đông Xuyên bắt đầu ngoe dục dịch. Chậm rãi là tháng tư trung tuần sinh ra, đến bảy tháng trung là có thể mãn ba tháng. Ba tháng. Không chỉ có đại biểu cho hắn khuê nữ lại trưởng thành điểm, cũng ý nghĩa hắn sắp bỏ lệnh cấm, cho nên tiến vào tháng 7 sau, Hạ Đông Xuyên từ từ sao động lên. Đệ 198 trang. Đương nhiên, nay cùng Tô Đình thái độ bông lỏng cũng thoát không ra quan hệ. Tháng 7 trước kia, Tô Đình cơ bản không chịu cùng Hạ Đông Xuyên thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, đảo không được đầy đủ là bởi vì không tín nhiệm hắn tự chủ, cũng bởi vì toàn bộ tháng 6 nàng đều ở đuổi bản thảo, buổi tối ngủ khi tay đều phải rút gân, dính giường liền muốn ngủ. thật sự không có thời gian cùng hắn dán hắn đuổi bản thảo sau khi kết thúc tô đình căng chặt tâm lập tức thả lỏng xuống dưới mấy ngày nay tâm tình đặc biệt hảo buổi tối cũng không như vậy mệt nhọc bắt đầu có tâm tư tưởng bảy tầng tám đều nói no ấm tư kia gì tô đình hiện tại chính là như vậy trạng thái tuy rằng lý luận đi lên nói thời gian mang thai ngẫu nhiên cùng phòng là có thể nhưng tô đình tương đối túng mang thai kiên quyết không cho hạ đông xuyên chạm vào ngẫu nhiên hắn thật sự khó chịu cũng chỉ chịu dùng tay hỗ trợ giải quyết Bởi vậy, tính xuống dưới Tô đỉnh đã một năm không có kia phương diện sinh sống. Một năm thời gian không lâu lắm, Tô Đình cũng cũng không cảm thấy chính mình là cái trọng dụng người. Kiếp trước kiếp này Tô Đình tướng mạo đều không sai biệt lắm, ở cái này niên đại, rất nhiều người khả năng thưởng thức không được nàng diện mạo, cảm thấy cảm quá tiêm hông quá tiểu. Nhưng kiếp trước nàng xem như mỹ nữ, công tác chung tiếp xúc đến các phái, không thiếu hướng nàng liếc mắt đưa tình, đi ở trên đường cũng sẽ bị người tắc muốn số di động. Những người này đương nhiên không đều là vì nói tình cũng có đơn thuần tưởng, ước. bất quá Tô Đình tuy rằng cũng sẽ thưởng thức nam sắc, nhưng thật nói tới những việc này vẫn là rất bảo thủ, nàng cũng không có gì ý tưởng, liền đều cự tuyệt. Nhưng gần nhất, Tô Đình cảm thấy chính mình có điểm muốn. Tuy rằng ly ba tháng còn có 10 ngày qua, nhưng trong khoảng thời gian này Hạ Đông xuyên biểu hiện không tồi, Tô Đình đối hắn tự chủ hơi chút nhiều điểm tín nhiệm, hơn nữa nàng thực tích mệnh, xác định chính mình thời điểm mấu chốt có thể khiêng được Hạ Đông xuyên châm ngòi, cho nên thái độ có điều bâng lẳng. Bởi vì nàng thay đổi mấy ngày nay nàng cùng hạ đông xuyên chi gian thực dễ dàng nhiệt lên đặc biệt là buổi tối hai người nói chuyện liền khả năng bởi vì một cái đối diện ngừng thanh âm hô hấp dần dần tăng thêm trong phòng nhiệt độ không khí nhanh chóng bay lên sau đó bọn họ sẽ hôn đến cùng nhau tựa như hiện tại hạ đông xuyên nâng tô đình cảm túi đầu cùng nàng hôn môi hơn nữa nụ hôn này thực nùng liệt cùng với sốt ruột xúc hô tước phảng phất thời khắc ở cướp cỏ bên cạnh thân thân hạ đông xuyên môi lưỡi bắt đầu đi xuống xẹt qua nàng thon dài cổ Tới xương quay xanh. Tô Đình có điểm sợ ngứa, bị thân đến cười rộ lên, không tự giác kích thích bả vai, muốn ngăn lại Hạ Đông Xuyên động tác. Nhưng hắn cũng nghẹn thật lâu, hiện tại một bụng ý nghĩ xấu, Tô Đình càng sợ ngứa, hắn càng phải thân. Đến cuối cùng Tô Đình cười Khanh khách ra tiếng, cái gì ý tưởng đều xa, mở phiếm xương mù đôi mắt xem hắn, xấu hổ mang dôi nói, ngươi đủ rồi. Hạ Đông Xuyên ngừng đầu, cùng nàng đối diện, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đem hôn môi rừng ở nàng đôi mắt thượng, cũng từ khỏe mắt một chút đi xuống Vẫn luôn thân đến nàng ngôi, thanh âm khàn khàn nói, giúp giúp ta. mươi 56 bỏ lệnh cấm. Quá hai ngày, Chủ nhật Hạ Đông Xuyên ở nhà thời điểm, bất thời giờ cùng Vương Dì để ra lần tới thủ đô sự. Vương Dì túi đầu suy nghĩ thật lâu, hỏi, ta về thủ đô, tô đình một người có thể chiếu cố hảo hai đứa nhỏ sao? Hạ Đông Xuyên trả lời nói, tiểu diễm trưởng thành, hiểu chuyện rất nhiều, ngày thường không cần tiểu tô nhiều nhọc lòng, hơn nữa ta ở nhà thời điểm cũng sẽ hỗ trợ, hẳn là có thể chiếu cố hảo hải tử. kia tùy các ngươi đi, dù sao ta một cái lao thái thái, đi đâu đều được. Hạ Đông Xuyên là cái người thông minh, vừa nghe lời này liền biết vương gì tưởng tả, ôn thanh nói, ta cùng Tiểu Tô đương nhiên hy vọng ngài có thể lưu lại, đều nói nhà có một lão như có một bảo, có ngài ở, chúng ta đều có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng ngài không phải không chịu nổi mùa hè nóng bức sao? hơn nữa trong khoảng thời gian này tổng trời mưa, mỗi lần trời mưa, ngài đều cảm thấy chân không thoải mái, chúng ta nếu là vì chính mình nhẹ nhàng. Coi như cái gì cũng không biết, ra mặt dày đem ngài lưu lại, chúng ta đây thành người nào. Bọn họ tưởng vương gì lưu lại sao? kia khẳng định là tưởng. Tuy rằng vương gì cờ trách khởi người tới rất lợi hại, nhưng nàng biết đúng mực, cũng không vượt rào. Tô Đình cũng không phải cái loại này không biết đủ người, biết vương gì là tới hỗ trợ, đãi nàng cũng thực khách khí, cho nên hai người chi gian không khởi quá xung đột, ở chung thật sự vui sướng. Dưới loại tình huống này, nếu vương gì muốn lưu lại, Tô Đình khẳng định nguyện ý. rốt cuộc có vương gì ở nàng có thể nhẹ nhàng rất nhiều nhưng bọn hắn không thể như vậy ích kỷ biết rõ vương gì chịu không nổi nóng bức ngày mưa tổng chân toan còn làm lươn nàng khó chịu ra mặt dày đem nàng lưu tại bình xuyên đảo đây cũng là tô đình tháng trước vì cái gì điên cuồng đuổi bản thảo nguyên nhân nàng vội thời điểm vương gì khẳng định sẽ lựa chọn ủy khuất chính mình lưu lại cho nên nàng cần thiết sớm ngày đánh mất vương gì băn khoăn làm vương gì có thể tùy tâm làm ra lựa chọn bất quá đứng ở vương gì góc độ Nghe bọn hắn chủ động đưa ra, làm nàng suy xét về thủ lộ sự, trong lòng đích xác sẽ không hào tưởng. Hơn nữa ta cùng tiểu tô dù sao cũng là văn bối, không thể bởi vì hài tử con nhỏ, liền tổng bãi ngài, còn phải suy xét đến ta ba mẹ, bọn họ hai người, ngài cũng đều hiểu biết, ngài ở thời điểm bọn họ đều hận không thể một ngày tam đốn ăn canteen, ngài đã tới bình xuyên đảo, trong nhà còn không biết cái dặn gì. Nói đến này hạ đông xuyên thở dài, chúng ta cái này ra, thiếu ngài thật sự là không được. Vương dị bị phủng đến trong lòng thoải mái không ít, cũng nghĩ đến hạ phụ hạ mẫu. Nàng đối hạ phụ hạ mẫu, đương nhiên là có rất sâu cảm tình, không chỉ có bởi vì mấy năm nay ở chung, càng bởi vì bọn họ lúc trước vương tay. Nàng cùng hạ phụ chi gian huyết thống quan hệ kỳ thật không gần, hai người mẫu thân là đường tỉ muội, đến bọn họ này đồng lứa, lại muốn thêm một cái tự. Bất quá hai nhà nơi thôn dựa gần, hai nhà đi được rất gần, sau lại hắn cha mẹ qua đời, nàng mẹ thường thường cũng sẽ nghĩ cách tiếp tế hắn. Lúc trước nàng trượng phu qua đời, không quá 2 năm, ốm đau bệnh tật Hải tử cũng không có, cha mẹ chồng bởi vì cảm thấy nàng là ngôi sao trổi, khắc đã chết trượng phu Hải tử, nhưng kính cha tấn nàng, sau lại vì lễ hỏi, còn muốn cho nàng gả cho cùng thôn lão già góa vợ. Nhà mẹ đẻ bên kia cũng không lớn đáng tin, nàng mẹ sớm qua đời, ca ca tẩu tử nhìn giống như nguyện ý vì nàng trong lưng, trên thực tế là bất mãn nàng nhà chồng đem lễ hỏi toàn hợp lại ở trong tay hành vi, cân nhắc làm nàng về nhà, bọn họ cho nàng lại tìm một cái. Đệ 199 trang Lúc ấy nàng tình cảnh, có thể nói là trước có lang, sau có hổ. Cũng may nàng có cái quải con cháu trai rất có tiền đồ, ở trong huyện quốc doanh xưởng công tác, năm ấy bởi vì công sự, đi công tác đi thủ đô. Đến thủ đô sau ăn hư bụng vào bệnh viện, cơ duyên xảo hợp đụng phải hạ mẫu, tới cửa đi hạ ra bái phòng. Nàng kia cháu trai là cái người thông minh, biết hạ phụ thiếu niên khi ăn nhờ ở đậu, cùng thúc ba quan hệ không tốt, sau khi trở về không trương dương gặp được chuyện của hắn. Bởi vì biết nàng mẫu thân sinh thời trợ giúp quá hạ phụ, thấy nàng cung đường, cho nàng ra cái chủ ý ở hắn dưới sự trợ giúp, nàng mới có thể rời đi quê nhà, đến thủ đô tìm hạ phụ hạ mẫu. Nhưng nói thật, đi thủ đô trên đường, nàng nội tâm phi thường thấp thỏm. Tuy rằng nàng mẫu thân trên đời khi, hướng hạ phụ dối quá việt thủ, nhưng nhiều năm như vậy không gặp, lại thâm cảm tình cũng nên phai nhạt, hắn có nguyện ý hay không hỗ trợ, nàng thật không xác định. Nhưng tới rồi thủ đô, hướng bọn họ phu thê thuyết minh tình hôm sau Bọn họ không có do dự mà để lại nàng. Làm nàng đương bảo mẫu, ban đầu chỉ là kế sách tạm thời, nàng vừa đến thủ đô kêu hội, tiếng phổ thông đều nói không tốt, cũng không đọc quá thư, càng không phải thủ đô hộ khẩu, công tác không hảo an bài. Nàng lại làm không được ăn không uống không loại chuyện này, liền cho bọn hắn làm việc, bọn họ đều là hòa khí người, không muốn làm nàng làm không công, liền cho nàng trả tiền lương. Chờ đến nàng học được tiếng phổ thông, cũng đi theo nhận thức không ý tự, hạ phụ suy xét quá cho nàng an bài cái công tác. Không thể nói thực tốt đơn vị, vừa mới bắt đầu cũng không phải chính thức công, nhưng nói ra đi cũng là quốc doanh xưởng công nhân viên trước, thực thể diện. Là nàng chính mình không nghĩ đi, nàng nhìn ra tới biểu ca biểu tẩu đều là công tác quẩn, hạ đông xuyên tuổi còn nhỏ, còn muốn đi học, nàng không tới hạ ra khi, bọn họ nhật tử quá đến lung tung rối loạn. Nàng tưởng lưu lại cho bọn hắn xử lý hảo sinh hoạt thượng về vặt như vậy bọn họ có thể an tâm công tác, nàng cũng có thể mượn này báo đáp bọn họ. Hơn nữa công tác tuy rằng hảo. Nàng tiền tam mười mấy năm cũng chưa ra quá thôn, đột nhiên đối nàng ủy lấy trọng trách, nàng sợ chính mình đảm nhiệm không được. Cũng tổng cảm thấy chính mình rửa quan hệ tiến quốc doanh xưởng, là chiếm người khác công tác. Hạ phụ hạ mẫu biết nàng ý tưởng sau, khiến cho nàng giữ lại, lúc sau nàng ở hạ ra một làm chính là 10 tới 20 năm. Tới Bình Xuyên đảo sau, vương dì trong lòng tự nhiên rất khó vương hạ phụ hạ mẫu, có đôi khi đang ăn cơm, đều nhịn không được nói thầm một câu, không biết bọn họ có hay không ăn cơm. bởi vậy. Lúc này nghe Hạ Đông Xuyên nhắc tới bọn họ, vương dì thái độ mềm hóa xuống dưới, hỏi, ta đi rồi, các ngươi thật có thể hành. Không được cũng đến hành Hạ Đông Xuyên nói, chúng ta tổng muốn trưởng thành, không thể lão chỉ vào ngài cùng ta ba mẹ. Vương dì tưởng tượng cũng là, ai sinh ra liền sẽ chiếu cố hài tử, đương hảo ba mẹ đâu. Còn không đều là không châu bắt chó đi cày, chậm rãi học sao, nàng lưu tại bình xuyên đảo, nói không chừng là ngăn chặn bọn họ trưởng thành. Bọn họ đương trưởng bối, không có khả năng vẫn luôn thủ hài tử. đổng muốn buông tay. Nghĩ đến đây Vương dì nói, "Kia chờ tiểu Diễm thi xong, ta lại về thủ đô đi." Năm nay quân khu tiểu học là 7 tháng số 8 cuối kỳ khảo thí, cũng không còn mấy thiên. Hạ Đông Xuyên nói, "Thành, ta mấy ngày nay bất thời giờ cho ta ba mẹ gọi điện thoại." Điện thoại là Hạ Đông Xuyên ở danh đánh, thừa dịp Trình Hiểu Mạn không đi làm điểm, trực tiếp đánh tới trong nhà. Vương dì rời nhà lâu như vậy, Trình Hiểu Mạn cũng có chút tưởng nàng, nghe nói nàng phải về tới, trong lòng rất cao hứng. nhưng nghĩ đến mới sinh ra cháu gái, cũng hỏi câu, Xuân Đào đã trở lại, ngươi tức phụ có thể vội đến lại đây sao? Vương Dị đại danh kêu vương Xuân Đào, nàng là mùa Xuân Đào hoa nở rộ thời điểm sinh ra. Hạ Đông xuyên nói, hẳn là có thể, chúng ta sẽ nghĩ cách điều chỉnh. Trình hiểu mạng biết nhi tử là cái có chủ ý, nghe hắn nói như vậy liền hỏi, kia Xuân Đào khi nào hồi? Ta cùng ngươi ba nói một tiếng, đến lúc đó an bài người đi tiếp nàng. Hạ Đông xuyên nói, chủ nhật tuần sau đi. Vương Dị nói muốn chờ Tiểu Diễm thi xong, bọn họ thứ ba tuần sau khảo thí. Hành, Trình Hiểu Mạn đồng ý, lại nhớ tới hỏi, phía trước ta cho các ngươi gửi bao vây, ngươi thu được sao? Khi nào gửi bao vây? Tuy rằng Hạ Đông xuyên mỗi lần gọi điện thoại đều nói bọn họ có phiếu, trên đảo ở cái gì cũng không thiếu, nhưng Trình Hiểu Mạn vẫn không yên lòng, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ hướng trên đảo gửi bao vây. Mà chậm rãi sau khi sinh, Trình Hiểu Mạn này bao vây liền gửi đến càng thường xuyên. Bọn họ bình quân nửa tháng liền phải thu một lần bao vây. Nhưng lúc này vận chuyển thời gian không chừng, bao vây không đều có thể tạp nửa tháng đã đến, đến giờ, cho nên thời gian dài, Hạ Đông Xuyên đều phân không rõ chính mình thu được bao vây, là trình hiểu mạng khi nào gửi. Trình hiểu mạng nghĩ nghĩ nói, thứ hai gửi. Kia phòng trừng còn muốn mấy ngày. Hạ Đông Xuyên nói, tới rồi các ngươi nhớ rõ lấy là được, lần này cho các ngươi gửi đồ vật có hai vại sữa bột, tân thể bài, nghe nói so với phía trước hảo. ngươi làm ngươi tức phụ cấp minh mang thử xem xem nàng ăn không ăn Trầm rãi sau khi sinh vẫn luôn là sữa mẹ sữa bột hôn ăn chỉ là sữa bột không thuộc về hàng ngày cung ứng phiếu không hảo lộng Trình hiểu mạn biết sau thắc quan hệ lộng không ít phiếu này mấy tháng mỗi lần gửi bao vây đều sẽ gửi hai túi nãi nãi phấn khoảng thời gian trước nghe nói tân ra cái thẻ bài sữa bột nói là phối phương trẻ con uống lên hảo liền tìm hiểu biết phương diện này đồng sự hỏi thăm hạ xác định là thật sau liền mua hai vại trinh hiểu mạn nói Nếu là mênh mang uống, mặt sau ta tìm người nhiều mua điểm. Quan hệ đến khuê nữ thân thể, Hạ Đông xuyên một ngụm đáp ứng xuống dưới, "Hảo." Hạ Diễm khảo thí trước, Tô Đình thu được cái tin tức tốt, Lý Quế Phương từ quê quán đã trở lại. Lý Quế Phương là tháng 5 phân hồi quê quán, vốn dĩ Tô Đình cho rằng nàng tháng 6 chung là có thể trở về, nhưng vẫn luôn không nghe nói tin tức, trung gian một lần nhịn không được gâm lưu luận, lo lắng nàng bị nhốt ở quê quán không về được. Vì thế, Tô Đình còn cố ý làm hạ đông xuyên tìm đủ tháng mới vừa hỏi thăm một phen. Bởi vì tò mò Lý Quế Phương như thế nào trở về lâu như vậy, biết được tin tức sau, Tô Đình liền ôm chậm rãi đi nhà nàng. Đến thời điểm Lý Quế Phương đang ở thu thập phòng ở, tê tháng mới vừa không phải cái cần mẫn người, nàng không ở trong khoảng thời gian này, trong nhà tuy rằng không bị làm cho thực loạn, nhưng cũng đích xác không tính là sạch sẽ. Đệ 200 trang vừa lúc nàng mang theo rất nhiều hành lý tới, cũng yêu cầu sửa sang lại, liền một đạo thu thập. Nhìn đến Tô Đình ôm khuê nữ tới, Lý Quế Phương dơ lên tươi cười hỏi, ta còn nói vội xong rồi đi nhà ngươi nhìn xem ngươi, đây là chậm rãi đi, hơn một tháng không thấy, đã lớn như vậy rồi. Nàng có thể ăn, lớn lên mau. Tô Đình cười nói, có thể ăn là phúc. Lý Quế Phương nói, đi đến đâu trước quầy cầm lấy phích nước nóng, kết quả nhoáng lên bên trong giống tuyết, đành phải nói, ta vừa trở về, trong nhà gì cũng chưa thu thập, liền ly nước cấm cũng chưa. Ta cũng không khát, mới vừa ở ra uống lên trà tới. Tô Đình xua tay, hỏi, ngươi lần này như thế nào trở về lâu như vậy? Trong nhà việc nhiều, xử lý xong liền đến tháng 6 chúng, lúc ấy lòng ta một mâm tính, trực tiếp trở về cấp hai đứa nhỏ làm chuyển trường, khẳng định không đuổi kịp học kỳ này, liền ở nhà nhiều đãi một đoạn thời gian, chờ bọn họ thi xong mới trở về. Lý Quế Phương nhớ tới hỏi, nhà các ngươi tiểu diễm nghỉ hay sao? Tô Đình nói, bọn họ ngày mai cuối kỳ khảo thí, kia trên đảo tiểu học phong đến vãn, Hiểu biết đến Lý Quế Phương chậm lại trở về nguyên nhân, Tô Đình lại đơn giản hỏi hỏi nàng trở về sự. Tuy rằng tề thắng mới vừa cha mẹ đều qua đời, Lý Quế Phương lại là từ nhỏ bị đưa đến tề ra đương con dâu nuôi từ bé, cùng nhà mẹ để quan hệ không thân cận, nhưng nghĩ đến Tùy Quân, yêu cầu xử lý nhân tế quan hệ cũng không ít. Trước kia nàng ở quê quán, đại gia còn không cảm thấy cái gì, lần này nghe nói nàng muốn tới Bình Xuyên đảo Tùy Quân, sôi nổi tới cửa lối kéo tình cảm, còn có chút muốn cho tề thắng mới vừa cấp an bài công tác. Chỉ là ứng phó những người này, liền lãng phí nàng ba bốn thiên thời gian. Cũng may sau khi trở về sự tình tuy rằng nhiều thả tạp, nhưng cũng không khó xử lý, chậm rãi cũng liền trải vớt lại. Tổng thể tới nói, nàng lần này trở về còn tính thuận lợi, không phát sinh cái gì khó giải quyết sự. Nghe Lý Quế Phương nói xong, Tô Đình gật đầu, thuận lợi liền hảo, đúng rồi, nhà các ngươi hai cái cuối kỳ khảo đến thế nào? Lao đại thành tích còn hành, lớp học tiền 10, lão nhị không khảo hảo, bất quá Lao đại nói nghỉ hè hắn tới cấp mội mội học bù lý quế phương nói lâm vào chấm tư, trong khoảng thời gian này, ta tổng cảm thấy lao đại hiểu chuyện rất nhiều. Tuy rằng bọn họ ở tại nhà khách khi, khai chính là cái phòng xếp, nhưng địa phương liền lớn như vậy, nàng cùng tề thắng mới vừa cãi nhau thanh âm dưới lầu đều nghe được, hai đứa nhỏ tự nhiên không có khả năng không hề có cảm giác. Đại khái là đã biết cha mẹ chi gian không có như vậy hòa thuận, trong khoảng thời gian này nàng đại nhi tử biến ngoan rất nhiều, học tập cũng so dị và cũng càng tâm Nhìn đến loại này biến hóa, Lý Quế Phương hẳn là vui vẻ, có thể tưởng tượng đến hài tử thay đổi nguyên nhân, lại nhịn không được cảm thấy chua sót. Tô Đình cũng là làm cha mẹ, đương nhiên có thể hiểu Lý Quế Phương ý tứ trong lời nói, an ủi nói, hài tử hiểu chuyện tổng không phải chuyện xấu, hết thể đều sẽ hào lên. Đúng vậy, hết thể đều sẽ hào lên. Lý Quế Phương thở dài một hơi, cười nói. Cách thiên chính là quân khu tiểu học cuối kỳ khảo thí. Dựa theo lệ thường, hạ diễm cơm sáng là mì sợi. vương dị còn cho hắn nằm hai cái trứng trắng bao thượng năm hai sau hạ diễm thành tích đã phi thường ổn định mỗi lần thi cử không phải niên cấp đệ nhất chính là niên cấp đệ nhị lần này hắn đối chính mình cũng rất có tin tưởng ăn uống no đủ đi đi học trước vỗ bộ ngực cùng vương dị cùng tô đình nói mãi mãi mụ mụ các ngươi yên tâm ở nhà chờ ta tin tức tốt đi làm cho hạ diễm mặt hai người cười nói hảo nhưng hắn vừa ra khỏi cửa vương dị liền riêu nổi lên đầu đứa nhỏ này một chút cũng không biết khiêm tốn tô đình nói chỉ cần không phải mù quáng tự tin là được. Tô Đình vẫn luôn cảm thấy, tự tin so tự ti hảo, mà ra trưởng thái độ rất lớn trình độ thượng sẽ ảnh hưởng đến hài tử tính cách, cho nên ngày thường nàng đối hạ diễm lấy khích lệ là chủ. Mà hạ đông xuyên ở nhi tử trước mặt, là điển hình nghiêm phụ, hắn sẽ ở hạ diễm bay lên khi, đúng lúc cho hắn rội nước lã. Bởi vậy, hạ diễm tự tin là căn cứ vào tự thân thực lực, hơn nữa tới rồi bên ngoài, hắn cũng sẽ có điều thu liễm, cho nên Tô Đình không nghĩ tới muốn sửa đúng hắn tính cách. Vương Dĩ cũng chính là ngoài miệng nói như vậy, nhìn đến Hạ Diễm như vậy tự tin, nàng trong lòng cũng thật cao hứng, cho nên nghe xong tô đình nói, nàng tràn đầy đồng cảm gật đầu, kia nhưng thật ra. Hạ Diễm đích xác có tự tin tư bản, cuối kỳ thành tích ra tới sau, hắn lại cầm song chăm, bài niên cấp đệ nhất. Hơn nữa cuối kỳ khảo thí khó khăn so kỳ trung khảo thí cao, rất nhiều học sinh cũng chưa khảo hảo, niên cấp đệ nhị so Hạ Diễm thấp ước chừng thập phần. Liên tục hai ngày, Hạ Diễm đi đường đều mang phong. thẳng đến nghe nói Vương dì phải về thủ đô, hưng phấn cảm xúc mới đột nhiên im bặt. hắn luyến tiếp Vương dì đi. Nhưng hắn thực hiểu chuyện, ở Tô Đình nói cho hắn, Vương dì không thích đứng bình xuyên đảo khí hậu, hơn nữa ra ra mãi mãi cũng yêu cầu người chiếu cô sau, liền tiếp nhận rồi chuyện này. Cũng bởi vì chuyện này, kế tiếp mấy ngày, Hạ Diễm không có lại giống như mấy ngày hôm trước giống nhau, mỗi ngày viết xong tác nghiệp liền hướng bên ngoài chạy, mà là thành thành thật thật mà ở nhà đãi hai ngày, nhìn Tô Đình cùng Vương dì thu thập hành lý. Bởi vì đối bình xuyên đảo nhiệt độ không khí dự đánh giá có lầm, vương gì tới khi mang hành lý không ít, trang hai cái dương mây, bên trong một năm bốn mùa quần áo, trừ bỏ trên người xuyên, còn mang theo kiện hậu áo đông. Đến bình xuyên đảo sau, hậu áo đông cơ bản không thượng quá thân, áo lông cũng liền xuyên không đến nửa tháng. Tuy rằng hiện giờ là mùa hè, nhưng người trưởng thành thân hình cũng sẽ không có biến hóa, nàng mang đến này đó quần áo sang năm còn có thể tiếp theo xuyên, cho nên khẳng định muốn mang về. còn có tô đình cùng hạ đông xuyên lục tục cho nàng thêm vào quần áo bởi vì thời gian đoạn bọn họ cho nàng mua quần áo không nhiều lắm liền hai thân trong đó còn có một thân trang phục hè điệp lên nhưng thật ra không thế nào chiếm địa phương trực tiếp hướng dương mây tắc là được nhưng trừ bỏ quần áo tô đình chuẩn bị không ít hải sản hàng khô tỉ như làm bào ngư làm hải sâm làm côi sò này đó đều là thứ tốt đất liền thành thị ít có cung ứng liền tính hạ phụ cấp bậc cao cũng rất khó lộng tới mặt khác còn có các loại quả làm cùng với địa phương sản lá trà, bất chi bất giác liền trang một bao tải kỳ thật mấy thứ này vương gì không có tới trước kia tô đỉnh cũng hướng thủ đô gửi quá hạ phụ uống lá trà, đã sớm đổi thành mân điền sản thiết quan âm mỗi lần chiêu đãi bằng hữu đều phải nương lá trà, giảng một giảng con dâu hiếu thuận hiện tại hắn những cái đó lao hữu đều biết con của hắn cưới cái hảo tức phụ cùng với mân mà lá trà thật không sai lâu lâu thỉnh hắn hỗ trợ mua đệ hai trăm một trang bởi vậy qua đi một năm gửi hướng thủ đô trong bọc Mỗi lần đều không thể thiếu lá trả Mấy thứ này Kỳ thật cũng có thể sửa sang lại thành bao vây gửi trở về Nhưng là đâu Tới rồi một chỗ Không mang theo chút đặc sản trở về Thoạt nhìn tổng không phải như vậy hồi sự Cho nên vương gì kiên trì tự mình mang về Tô Đình nghĩ vương gì đi ngày đó Bọn họ khẳng định muốn đưa nàng lên xe lửa Đến thủ đô bên kia sau Cũng có người đến ga tàu hỏa tiếp nàng Không cần nàng một người để bao lâu liền giúp đỡ chuẩn bị không ít đồ vật Mấy thứ này chuẩn bị lên cũng không khó Hải sản hàng khô tìm trên đảo ngư nghiệp đại đội mua là được, nhà bọn họ ra hộ hộ đều có kỹ thuật, chế tạo ra tới hàng khô thông thường sẽ bị thành phố trạm thu mua thu đi, lại ra công đặt tới bách hóa đại lâu, thậm chí vận chuyển đến tỉnh ngoại bán. Trực tiếp tìm bọn họ mua hàng khô, tuy rằng thiếu một tầng đóng gói, nhưng giá cả cũng có thể tiện nghi không ít. Quả làm cùng lá trà còn lại là trực tiếp từ cung tiêu xã mua, bộ đội rất nhiều lãnh đạo cũng ái uống trà, cho nên cung tiêu xã lá trà chủng loại rất nhiều, tô đình nhìn mua mấy thiết quan âm lại mua hai vại bạch trà bạch trà tính mát lạnh có thể tiêu nhiệt hàng hỏa thích hợp mùa hè uống mặt khác suy xét đến từ dung thị đến thủ đô muốn ngồi 30 tiếng đồng hồ tả hữu tô đình lại chuẩn bị điểm đồ ăn vặt trái cây cấp vương gì trên đường ăn đến nội ăn cơm vấn đề nàng cung cấp chuẩn bị cả nước phiếu gạo đủ vương gì ăn tô đình giúp đỡ vương gì chuẩn bị hành lý khi hạ diễm cung cấp vương gì chuẩn bị cái lễ vật một cái thật xinh đẹp tiểu ốc biển ốc biển là năm trước nghỉ hè khi Hắn đi theo trong đại viện hải tử đi bãi bùng nhặt, bàn tay đại một cái, phóng tới bên thai có thể nghe được hải triều thanh âm. Hơn nữa ốc biển đầu tiêm mông đại, nhan sắc thiên phấn bạch, rửa sạch sẽ sau rất đẹp. Hạ diễm một lần đối cái này ốc biển yêu thích không buông tay, chẳng sợ sau lại xem nhiều, cảm tình có điều tiêu giảm, hắn vẫn đem ốc biển bãi ở trên bàn sách, mỗi ngày vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến. Hiện tại, hắn đem thích nhất ốc biển đưa cho Vương Dĩ. Thu được cái này lễ vật, Vương Dĩ thực kinh hỉ. Nàng vốn là không nghĩ đoạt người sợ tốt, nhưng hạ diệm thực kiên trì, bởi vì hắn hy vọng vương gì mỗi lần nhìn đến ố biển, đều có thể nhớ tới hắn. Cuối cùng, vương gì bảo đảm nói, ta sẽ thường xuyên tưởng ngươi. Sửa sang lại hảo hành lý, chủ nhật cũng tới rồi, cùng ngày hạ ra cả nhà xuất động, cùng đi đưa vương gì Vẽ xe lửa là hạ đông xuyên nhờ người mua, buổi chiều 4 điểm xe lửa, cho nên hôm nay bọn họ không có vội vã ra cửa, mà là ăn xong cơm trưa sau mới xuất phát. Cơm trưa không làm vương gì xuống bếp. Mà là Hạ Đông Xuyên chú bếp, Tô Đình trợ thủ làm. Ở trên đảo ở lâu như vậy, Vương Dị sớm đem hai vợ chồng tình huống thăm dò rõ ràng, biết Tô Đình không thế nào nấu cơm, Hạ Đông Xuyên không ở nhà thời điểm, nàng cùng Hạ Diễm vẫn luôn ăn tin. Nếu là nàng tuổi trẻ kia hội, biết việc này khẳng định sẽ đối Tô Đình có ý kiến, nàng khi đó là truyền thống tư tưởng, cảm thấy nam chủ ngoại nữ chủ nội. Nhưng Hạ Mẫu là phụ nữ có thể đỉnh lửa bầu trời những lời này thực tiễn giả, từ trước đến nay lấy công tác làm trọng. nàng đến hạ ra trước bọn họ một nhà ba người hàng năm ăn canteen hơn nữa quân khu trong đại viện giống hạ mẫu như vậy công tác nữ tính không ở số ít vương gì theo vào bước nhân sĩ đãi lâu rồi tư tưởng cũng tiến bộ không ít biết tô đình tuy rằng trưởng kỳ trong nhà ngồi xổm nhưng trên thực tế có công tác có thể kiếm tiền thu vào còn không thể so hạ đông xuyên hấp, nàng liền cảm thấy không có gì nhìn đến hạ đông xuyên nấu cơm nàng trong lòng còn rất nhạc à, nàng nhưng không thường ăn đến hắn làm đồ ăn đừng nói ăn hắn làm đồ ăn thượng đảo trước kia nàng cũng không biết hắn sẽ nấu cơm tàng đến đủ thâm cơm nước xong một khi xuất đầu bọn họ liền xuất phát trên đường đoàn người còn rất cao hứng đặc biệt là Trầm rãi xuất viện ngày đó nàng là ngủ quá khứ bốn bỏ năm lên hôm nay tính lần đầu tiên ngồi thuyền lên thuyền sau cao hứng hoa tay múa chân đạo duỗi dài cổ nhìn không chớp mắt mà nhìn bên ngoài biển rộng nhưng chờ tới rồi ga tàu hỏa nghe xe lửa ô ô tiến trạm thanh âm, ly biệt Tu sầu nháy mắt nảy lên trong lòng hạ diễm nhịn không được khóc thành tiếng Kaka ca vừa khóc, Trầm rãi cũng nhịn không được, hoa hoa khóc thành tiếng. Vương dì vớt hạ diễm đầu, an ủi nói, đứa nhỏng đốc, chúng ta về sau lại không phải không thấy mặt, khóc cái gì. Hạ diễm nghẹn ngào hỏi, chúng ta đây khi nào có thể tai kiến. Vương dì ngẩng đầu, nhìn về phía hạ đông xuyên, hắn nghĩ nghĩ nói, an tết đi, nếu có thể nghỉ phép, chúng ta liền trở về. Hắn năm trước ở Bình Xuyên đảo quá năm, năm nay hẳn là có thể về thủ đô, bất quá kỳ nghỉ sẽ không quá dài, bọn họ nghỉ đông đều là một tháng. Năm nay đến bây giờ, hắn đã hưu không sai biệt lắm 10 ngày giả, ăn tết nhiều nhất hưu 20 ngày. Xem đi, chúng ta thực mong là có thể tai kiến. Vương dì nói. Hạ diễm gật đầu, ấn ấn. Chầm rãi còn tuổi nhỏ, đã có đương ca ca trùng theo đôi tiềm chất, thấy ca ca ngừng nước mắt, tiếng khóc cũng dần dần ngừng, chớp đôi mắt nhìn vương dì. Nàng con nhỏ, không hiểu cái gì là phân biệt. Vương dì nhìn tô đình trong lòng ngực tiểu cô nương, trong lòng một mảnh mềm mại, tuy rằng các nàng ở chung thời gian không dài. Nhưng đứa nhỏ này là nàng nhìn sinh ra lớn lên, ở trong lòng nàng, chậm rãi cùng hạ diễm giống nhau. luyến tiếp ca. Nhưng lại luyến tiếp, cũng có phân biệt thời điểm, vương dị sờ sờ chậm rãi đầu, phun ra một hơi nói, kia yeah, ta lên xe. Ta đưa ngài. Hạ Đông Xuyên đề thượng hành lý, đưa vương dị lên xe. Hạ Đông Xuyên nhờ người mua chính là giường mềm, hoàn cảnh so mặt khác thùng xe hảo rất nhiều, chủ cũng rộng mở, một cái phòng liền bốn chưng giường. Này niên đại bỏ được mua giường nằm phiếu. đều là gia đình điều kiện tương đối hảo nhân gia, nói chuyện cách nói năng đều tương đối khách khí. bọn họ lên xe khi, phòng đã có hai người, là địa phương quốc doanh xưởng an bài đi thủ đô đi công tác. thấy Hạ Đông Xuyên ăn mặc quân trang, xem chế thức vẫn là cán bộ, đối hắn rất nhiệt tình. Hạ Đông Xuyên liền thuận thế phiền toái bọn họ chiếu cố vương gì, vương gì là cái người trưởng thành, bọn họ có thể chiếu cố rất có hạn. Hạ Đông Xuyên cũng không trông cậy vào bọn họ hỗ trợ mua cơm đánh đồ ăn, nhiều lắm đường xá chung nếu nàng thân thể không thoải mái. Hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ kêu hạ nhân. Hai người đều rõ ràng hạ đông xuyên ý tứ, một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hạ đông xuyên cấp vương dì phóng hảo hành lý, trang trái cây đồ ăn vặt túi trực tiếp phóng trên giường, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đối với vương dì nói, ta đây xuống xe. Đệ hai trang. Vương dì nói, ai, trở về đi, ta tới thời điểm chính là ngồi xe lửa, cái gì đều rõ ràng, ngươi không cần lo lắng. Thành, dù sao ngươi về đến nhà. nhớ rõ cho ta gọi điện thoại biết xe lửa còi hơi thanh lại lần nữa vang lên ô ô tùy thời khả năng chuyến xuất phát Hạ Đông xuyên không dám lại trì hoãn cùng Vương Dị vây vây tay liền xuống xe Hạ Đông xuyên chân trước xuống xe sau lưng tiếp viên hàng không liền bắt đầu đóng cửa không một hồi xe lửa thúc đẩy Vương Dị đi đến bên cửa sổ hướng bọn họ một nhà bốn người vây tay trở về đi Tô Đình nhếng thanh lại không lập tức xoay người ôm chậm rãi cùng Hạ Đông xuyên phụ tử đứng chung một chỗ Nhìn xe lửa xử ly tầm mắt mới rời đi triển khai. Đi ra ga tàu hỏa, bốn người trực tiếp đi nhờ xe, lại không phải đi bến tàu, mà là đi bưu cục, Tô Đình muốn đem cuối cùng một kỳ bài viết gửi đi ra ngoài. Lúc sau bọn họ lại đi tranh bách hóa đại lâu. Từ năm trước tháng 11 sau, Tô Đình liền không rời đi quá bình xuyên đảo, lại tiến bách hóa đại lâu thế nhưng có bừng tỉnh như thế cảm giác, nàng cái gì đều muốn nhìn, cũng cái gì đều thường mua. Nề hà thời gian không cho phép, ở lâu một đi dạo sẽ. mua điểm ăn bọn họ liền rời đi chờ ngồi trên hồi bình xuyên đảo thuyền nhìn bị hoàng hôn nhiễm hồng biển rộng tô đình đem trên trán toái phát phất đến nhị sau nói chủ nhật tuần sau chúng ta lại đi tranh bách hóa đại lâu đi ân thường mua quần áo tô đình nói bụng nổi lên tới sau nàng liền không như thế nào mua quần áo hiện tại rất có mua sắm rủ hạ đông xuyên tuy rằng không quá hiểu biết nữ nhân tủ quần áo vĩnh viên thiếu một kiện quần áo những lời này nhưng ở phương diện này hắn chưa bao giờ hạn chế tô đình Không hề ý kiến gật đầu, hảo. Hắn dứt khoát lấy lòng Tô Đình, mặc kệ thời đại nào, hào phóng nam nhân tổng so keo kiệt càng nhận người thích. Thì như hạ đông xuyên, hắn hiện tại liền rất chiêu nàng thích. Vương gì trở lại thủ đô không hai ngày, Tô Đình bọn họ liền thu được trình hiểu mạn gửi tới bao vây. Mở ra sau, nhìn đến bên trong có hai vại phối phương sữa bột, Tô Đình rất là kinh hỉ một trận, bởi vì lúc này sữa bột nhiều là bột dinh dưỡng, lấy gạo phấn cùng lòng đỏ trứng phấn vì phụ liệu, dinh dưỡng có. nhưng xa không bằng đời sau phối phương sữa bột bằng diện. tuy rằng trình hiểu Mạng gửi tới phối phương sữa bột cũng so ra kém đời sau phối phương sữa bột nhưng so bột dinh dưỡng vẫn là khá hơn nhiều. bất quá cấp hải tử uống sữa bột không thể thường xuyên đổi, cho nên tô đình không đổi vã thí tân sữa bột mà là đem chúng nó thu lên tính toán phía trước mua bột dinh dưỡng uống đến không sai biệt lắm lại nói. hạ đông xuyên biết được tô đình ý tưởng sau, ở trình hiểu Mạng gọi điện thoại tới hỏi chuyện này khi trực tiếp đem lời nói thuật lại qua đi. hạ diễm khi còn nhỏ là uống sữa bột lại đây cho nên trình hiểu mạng đối phương diện này còn tính hiểu biết nghe xong nhi tử nói liền biết là chính mình sốt ruột cười nói vẫn là ngươi tức phụ nghĩ đến chú đáo Kia hành chờ các ngươi thử qua chậm dạy huống hảo lại tìm ta là được biết được vương gì phải về thủ đô việc này sau trình hiểu mạng trong lòng liền vẫn luôn không quá yên tâm sợ tô đình quá tuổi trẻ không kinh nghiệm sẽ không mang hài tử nhưng chuyện này sau trình hiểu mạng đối tô đình ấn tượng nhiều ổn trọng hai chữ trong lòng yên tâm không ít này thông điện thoại sau không mấy ngày chậm rãi liền mãn 3 tháng 3 tháng không tính là cái gì ngày kỷ niệm giống nhau hải tử sinh ra liền trang tròn, trăm ngày cùng một tuổi sẽ náo nhiệt náo nhiệt hơn nữa nếu mời khách này ba cái nhật tử chỉ thỉnh một lần nếu ai muốn liền thỉnh ba lần rượu mỗi lần còn đều phải thu lễ khẳng định tốt cái chết đòi tiền thanh danh nhưng ở hạ đông xuyên trong lòng cái này nhật tử trọng yếu phi thường bất quá nguyên nhân cùng chậm rãi không quan hệ mà ở với ngày này hắn có thể hoàn toàn bỏ lệnh cấm không hề là chỉ có thể thân một thân đỡ thèm cũng không phải sờ sờ ôm một cái đến cuối cùng tay dựa giải quyết thậm chí chỉ có thể đi phòng tắm tẩy nước lạnh từ buổi sáng mở mắt ra cái này ý niệm liền chui vào trong đầu thúc đẩy hạ đông xuyên không giống ngày thường giống nhau tay chân nhẹ nhàng mà rời giường mà là ôm chín mùi ngủ chung tô đình đem nàng thân tỉnh tô đình cũng đích sắt tỉnh chống đẩy hỏi đại buổi sáng ngươi phát cái gì điên chậm rãi chậm ba tháng Hạ Đông Xuyên thấp giọng nói: "Ân, Tô Đình hé mắt, chờ bên dưới. Ngươi phía trước nói cấm 3 tháng dưỡng thân thể. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên không nói rõ, nhưng Tô Đình lập tức minh bạch hắn ý tứ, tức giận hỏi: "Ngươi trong đầu liền trang mấy thứ này? Còn trang ngươi?" Tô Đình thấy nàng không hề răng, Hạ Đông Xuyên như mày: "Ngươi sẽ không đổi ý đi." "Ta đổi ý thế nào? Đổi ý cũng vô dụng, hôm nay buổi tối ta muốn Hạ Đông Xuyên tiến đến Tô Đình bên hai." Hạ giọng nói câu thực thô tục lời nói thô tục. tô đình mở to hai mắt hồng nhạt từ bên thai vẫn luôn vượng đến gương mặt hạ đông xuyên cười nhẹ lại muốn thân tô đình hai người dán thật sự gần thân thể biến hóa hoàn toàn tàng không được đương nhiên hắn cũng không tưởng che giấu liền như vậy là nàng tô đình sợ hắn đi doanh chậm ngửa ra sau tránh né hắn hôn môi lại cọ sát đi xuống bị một rồi cười nhẹ chuyển thành thở dài hạ đông xuyên khẽ cắn hạ tô đình ngôi dựa vào cường đại tự chủ xoay người ngồi dậy ta đi tắm rửa tô đình buồn cười nói Hôm nay Hạ Đồng Chí lại là sạch sẽ giảng vệ sinh Hảo Đồng Chí đâu. Từ nàng mang thai, Hạ Đông Xuyên đã bị bách dưỡng thành một ngày tẩy hai cái tắm thói quen, mà Tô Đình Phi thường duy trì hắn ái sạch sẽ, thường xuyên sẽ vô tay tỏ vẻ đối hắn duy trì. Chỉ là ở Hạ Đông Xuyên xem ra, Tô Đình duy trì tổng có chứa nói nói mát ý tứ, có điểm đáng giận, nhưng mà hắn không hề biện pháp, chỉ có thể thở sâu nói cho chính mình, đây là hắn tức phụ. Nhưng hôm nay, hắn dương mi thổ khí, vương lời hung ác nói, Buổi tối trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi, Vì cho thấy chính mình thu thập Tô Đình quyết tâm Đêm đó tắm xong trở lại phòng ngủ chính sau Hạ Đông Xuyên từ trong ngăn tủ lấy ra một phen bao Chậm rãi lúc mới sinh ra Tô Đình liền cùng Hạ Đông Xuyên nói qua không sinh láo tam sự Tuy rằng Hạ Đông Xuyên tư tưởng cùng đương thời rất nhiều người không sai biệt lắm Cảm thấy nhiều tử nhiều phúc Nhưng gặp qua Tô Đình sinh hài tử khi thống khổ sau Hắn đối lao tam cũng đã không có bất luận cái gì ý tưởng Hai người xem như an nhịp với nhau Đệ 203 trang, nếu không nghĩ mang thai, kia khẳng định nếu muốn biện pháp tránh thai, lúc này đã có hạn chế sinh để giải phẫu, nhưng Tô Đình không phải thực tín nhiệm thập niên 70 y học trình độ, không hướng phương diện này tưởng, cho nên lựa chọn dùng bao. Lúc này là có bao, nhưng mua sắm con đường rất ít, cơ bản chỉ có bệnh viện có bán, Phú Liên mỗi tháng cũng sẽ phát, nhưng lượng đều rất ít. Vì tự thân hạnh phúc, trong khoảng thời gian này mỗi lần đi thành phố, Hạ Đông Xuyên đều sẽ đi thị bệnh viện mua bao, hơn nữa đều dẫm lên hạng ngày mua tuy rằng vì không như vậy thấy được mỗi lần đi bệnh viện khi hạ đông xuyên xuyên đều là thường phục nhưng hắn đi quá thường xuyên hơn nữa dung mạo xuất chúng vài lần xuống dưới bệnh viện người đều nhận thức hắn xem hắn ánh mắt quái quái hạ đông xuyên đã nhận ra nhưng ra mặt dày lựa chọn làm lơ tô đình biết chuyện này sau trầm mặc nửa ngày bất quá nàng không có cười nhạo hạ đông xuyên làm một cái tư tưởng thành thuộc người nàng biết hắn làm như vậy là đúng tuy rằng nàng rất muốn thượng ngộ trăng vấn đề nam nhân vì ăn thịt có thể có bao nhiêu đua Trở lại chuyện chính, trải qua Hạ Đông Xuyên không ngừng nỗ lực, mấy tháng xuống dưới, bọn họ tích cóc không ít bao, ấn Tô Đình mang thai trước tần suất, ít nhất có thể sử dụng thượng hai tháng. Chỉ là, đương Tô Đình uy xong mãi, vừa chuyển đầu nhìn đến Hạ Đông Xuyên đặt ở đầu giường, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bao, không khỏi bày ra người ra đen dấu chấm hỏi mặt. Hắn lấy ra nhiều như vậy bao làm gì? mươi 57 thức đêm, Hạ Đông Xuyên lấy ra tới bao vô dụng xong. Đảo không phải hắn không được, nghẹn một năm. bùng nổ một lần hắn vẫn là có thể làm được vô dụng xong nguyên nhân chủ yếu ở chỗ thời gian không cho phép rốt cuộc hắn không nhanh như vậy ngao cả đêm đối hạ đông xuyên tới nói không có gì khó khăn ngày hôm sau đến doanh sau hắn làm theo có thể tinh thần phân chấn nhưng tô đình tinh thần đầu không hắn như vậy hảo chuyển điểm sau vây được trên dưới mí mắt không ngừng đánh nhau càng quan trọng là trong quá trình chậm rãi nói tỉnh gân cổ lên không ngừng khóc chậm rãi sau khi sinh vẫn luôn ngủ ở phòng ngủ chính vừa mới bắt đầu cùng tô đình cùng vương dị cùng nhau ngủ trăng tròn sau vương gì đổi thành hạ đông xuyên nàng tuổi con nhỏ không biết sự đại bộ phận thời gian đều đang ngủ cho nên liền tính nàng ở hai vợ chồng cũng sẽ thân thiết đây cũng là tuyệt đại đa số gia đình ảnh thu nhỏ nhưng kia giới hạn trong chậm rãi ngủ thời điểm nghe nàng tiếng khóc hai người thật sự khó có thể tiếp tục đi xuống chỉ có thể vội vàng kết thúc rời giường rửa sạch thân thể mặc xong quần áo sau đó cấp hải tử bí mãi chờ chậm rãi ngủ hai người cũng tiến vào hiền giả thời gian hạ đông xuyên tâm thái hảo Còn có thể có hứng thú, Tô Đình là hoàn toàn không được, nàng hiện tại lại mệt lại vây lại thẹn lại quẫn, chỉ nghĩ ngủ. Hạ Đông Xuyên không hảo miễn cưỡng nàng, chỉ có thể kiềm chế đi xuống, ngày mai tai chiến. Giải trừ lệnh cấm sau, hai người đều có điểm phong túng, mỗi ngày buổi tối đều là sớm lên giường, nhưng thật đến ngủ, cơ bản là chuyển điểm sau. Buổi tối ngủ đến vãn, buổi sáng liền khởi không tới, giữa trưa còn muốn ngủ trưa, chậm rãi, Tô Đình có điểm thích hứng như vậy tiết tấu, buổi tối không như vậy vây. Vì thế hai người nháo đến càng vãn. Tô Đình quá ngày đêm điên đảo sinh hoạt không cảm thấy, nhưng Hạ Diễm có càng trực quan cảm thụ. Hôm nay Tô Đình rời giường, ăn Hạ Diễm mua trở về, bởi vì phóng thời gian có điểm trường mà lanh xuống dưới bánh bao khi, liền nghe được Hạ Diễm hỏi, mụ mụ lại phải có bảo bảo sao. Tô Đình sửng sốt, hàng chứa bánh bao thanh âm hàm hồ hỏi, cái gì? Mụ mụ gần nhất thức dậy càng ngày càng vãn, ban ngày còn buồn ngủ, so với phía trước có mỗi mỗi thời điểm càng có thể ngủ, không phải lại có bảo bảo sao? hạ diễm thực bình tĩnh mà phân tích chậm rãi sinh ra trước hạ diễm có đoạn thời gian không phải rất muốn đệ đệ muội muội bởi vì hắn cảm thấy tiểu hài tử thực phiền đặc biệt là nam hài tử lại dơ lại phiền tuy rằng sau lại tô đình nói cho hắn cũng không phải sở hữu hài tử đều sẽ như vậy nữ hài tử thông thường sẽ so nam hài tử ái sạch sẽ nhưng hạ diễm trong lòng vẫn có chút lo lắng bất quá chậm rãi sau khi sinh hạ diễm loại này lo lắng biến mất bởi vì muội muội thực sạch sẽ cái mũi phía dưới sẽ không quải nước mũi Tuy rằng ái khóc, nhưng cười thời điểm rất đẹp. hắn dùng món đồ chơi đậu nàng thời điểm, nàng sẽ nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn. Hạ Diễm cảm thấy, muội muội trừ bỏ tham ngủ điểm, không khác tật xấu. Hơn nữa tham ngủ cái này tật xấu, cũng sẽ không vẫn luôn ở, chờ muội muội lại lớn một chút, mỗi ngày liền không cần ngủ đã lâu như vậy, có thể bồi hắn chơi càng lâu. Tính lên, giống như muội muội hiện tại liền không có mới sinh ra thời điểm như vậy có thể ngủ, bởi vì chờ lên đủ loại, Hạ Diễm cảm thấy. Nếu mụ mụ tái sinh cái mội mội cũng khá tốt, nếu là đệ đệ. Nếu là hắn ái sạch sẽ nói, hắn cũng sẽ dẫn hắn chơi. Hạ Diễm như vậy nghĩ, lại ghé mắt ngắm hạ Tô Đình bụng, giống như nơi đó đã có cái tiểu sinh mệnh. Tô Đình thực quẫn, lại có chút giở khóc dở cười. Quẫn là bởi vì nàng biết chính mình gần nhất vì cái gì như vậy có thể ngủ, giở khóc dở cười là tiểu hài tử nao động thật sự thật lớn. Tô Đình giải thích nói, mụ mụ sẽ không lại có bảo bảo. Vì cái gì? Hạ Diễm thực khó hiểu. Hắn tuổi tắc còn nhỏ, Tô Đình vô pháp cùng hắn giải thích cái gì kêu tránh hay, chỉ có thể nói ba ba mụ mụ có ngươi cùng chậm rãi là đủ rồi. Chúng ta không tính toán lại muốn bảo bảo. Thất thất cuối năm liền phải khôi phục thi đại học, Tô Đình là khẳng định muốn đi vào đại học, bởi vì nàng biết mặc kệ thời đại nào, bằng cấp đều là nước cờ đầu. Liên tính nàng vẫn luôn làm nghề tự do, họa tranh liên hoàn hoặc là truyện tranh, có bằng cấp khẳng định cũng so không bằng cấp muốn hảo. Nếu nàng có thể xuất đầu, trở thành nổi danh tranh liên hoàn ra. Hoặc là chuyện tranh ra, kia lớn nhỏ cũng là cái danh nhân, nói ra đi mới sơ chúng tốt nghiệp, nhiều không thích hợp. Nếu nàng ở trải qua sáng tác đỉnh sau, nhanh chóng hết thời, kia nàng càng đến vì chính mình suy xét, tuy rằng hạ Đông xuyên có thể sống sót, thả vẫn luôn tham gia quân ngũ nói, nương quân tẩu thân phận chờ bộ đội an bài cái công tác không khó, nhưng nàng cũng không tưởng làm chính mình không có hứng thú ngành sản xuất, có thể nói, nàng hy vọng có thể ở tranh liên hoàn hoặc là chuyện tranh lĩnh vực tìm được một phần thích hợp công tác. Không nghĩ rửa hạ đông xuyên, kia nàng chỉ có thể đề cao tự thân điều kiện, mở rộng ưu thế, cứ như vậy, bằng cấp liền rất cần thiết, có bằng cấp, hơn nữa nàng phát biểu quá tác phẩm, đi tương quan nhà xuất bản tìm công tác hẳn là không khó. Nếu muốn vào đại học, kia nàng khẳng định muốn tham gia thi đại học. Đệ 204 trang Nói đến thi đại học, Tô Đình không thể không thừa nhận, tuy rằng nàng kiếp trước liền không tính là tám đại mỹ viện, lấy nàng thi đại học thành tích, thượng trọng buồn khẳng định cũng không thành vấn đề. Nhưng có câu nói nói như thế nào tới, tuyệt đại đa số người, cao tam đều là văn hóa trình độ đỉnh, qua thi đại học, văn hóa trình độ liền sẽ từng năm giảm xuống. Tô đỉnh chính là như thế, trừ bỏ ngữ văn cùng tiếng Anh, bởi vì công tác trung thường xuyên có thể sử dụng đến, cho nên không thoái hóa đến nhanh như vậy ngoại, toán học cùng vật lý hóa nàng cơ bản quên hết. Ở nàng xuyên qua trước, cho nàng một chương sơ trung toán học bài thi, nàng đều không nhất định có thể khảo đạt tiêu chuẩn. Lấy như vậy văn hóa trình độ trực tiếp tham gia thi đại học. Chẳng sợ khôi phục thi đại học sau, lần thứ nhất thi đại học đề mục tương đối đơn giản, Tô Đình cũng không cảm thấy chính mình có thể khảo đến hảo đại học. Bởi vậy, trước tiên ôn tập đặc biệt quan trọng. Tháng 7 rảnh rỗi sau, Tô Đình liền ở cân nhắc ôn tập sự, nghĩ bất thời giờ muốn hay không đi một chuyến thành phố thị trường đồ cũ, nhìn xem có thể hay không đào đến đại vận động trước cao trung sách giáo khoa. Bất quá gần nhất sự tình nhiều, cho nên còn không có thành hàng. Tô Đình đã tính toán hảo, nhất muộn sang năm sơ, nàng liền sẽ bắt đầu ôn tập. tranh thủ có thể ở lần thứ nhất thi đại học lấy được hảo thành tích nhưng cứ như vậy tương lai nàng phải làm sự liên có mang hài tử họa tranh liên hoàn cùng chuẩn bị thi đại học nàng thời gian tất nhiên sẽ trở nên khẩn trương lên bất quá tranh liên hoàn mỗi tháng chỉ đăng hai kỳ tốc độ đội kịp nàng mỗi ngày sớm một chút bắt đầu công tác một buổi sáng liền không sai biệt lắm buổi chiều có thể chuyên tâm ôn tập đến nỗi mang chấm rãi đến lúc đó nàng có thể cho hạ đông xuyên đánh một khối một sàn nhà phóng phóng khách sàn nhà bên cạnh vây thượng hàng rào Lại ở bên trong trải lên chăn mỏng, phóng điểm món đồ chơi làm nàng ở bên trong chơi. Nàng đâu liền ngồi ở trong phòng khách công tác học tập, tuy thời đều có thể ngẩng đầu xem một cái, có cái gì chạm hướng đều có thể kịp thời biết, cũng không cần vẫn luôn ôm chầm rãi, chậm trễ công tác cùng học tập. Như vậy nàng thời gian tuy rằng khẩn trương, nhưng hẳn là có thể điều đến khai. Nhưng cũng cứ như vậy, tương lai mấy năm, nàng khẳng định không có tinh lực lại nhiều chiếu cố một cái trẻ con. Thi đậu đại học sau càng không cần trông cậy vào. Đến lúc đó nàng cùng Hạ Đông Xuyên là muốn ở riêng hai xứ vẫn là thế nào, Hạ Diễm cùng chậm rãi là cùng Lao Ba vẫn là cùng nàng, hoặc là đưa về thủ đô. Mấy vấn đề này đều đủ nàng sầu. Tái sinh một cái, nàng muốn điên rồi. Mà tới rồi thập niên 80, kế hoạch hóa gia đình chính sách sẽ lại lần nữa chặt lại, thậm chí bị viết tiến quốc sách. Hạ Đông Xuyên là quân nhân, liền tính chuyển nghề cũng đại khái suất là nhân viên chính phủ, chỉ cần hắn để ý tiền đồ, bọn họ liền không khả năng lại muốn hài tử bởi vậy Tô Đình cảm thấy bọn họ muốn hài tử tốt nhất thời cơ chính là mấy năm nay, nhưng nàng mới vừa sinh trầm rãi, không nghĩ ba năm ôm hai, cho nên nhà bọn họ đại khái suất sẽ không có lao tam. Đương nhiên, những lời này Tô Đình không có khả năng bẻ nát nói cho Hạ Diễm nghe, cho nên điểm đến tức ăn, hắn chỉ có thể từ mặt chữ đi lên lý giải nàng ý tứ. Nếu ba ba mụ mụ không nghĩ lại muốn bảo bảo, kia mụ mụ trong bụng khẳng định không có đệ đệ muội muội. Như vậy vấn đề tới, mụ mụ nàng này trận như thế nào như vậy có thể ngủ. nàng đều mau đuổi kịp chậm rãi, biến thành tiểu chư mụ mụ. Hạ Diễm đem trong lòng tưởng nói ra tới, Tô Đình nghe được đầy đầu hắc tuyến, ta là tiểu chư mụ mụ, ngươi là cái gì? Tiểu chư nhi tử, ngươi ba ba là tiểu chư ba ba. Nếu Tô Đình đem Hạ Diễm đơn đọc sách ra tới, nói hắn là tiểu chư nhi tử, hắn khẳng định không vui, nhưng ba ba cũng trúng chiêu, hắn liền cảm thấy còn hảo, cười ngây ngô nói, chúng ta đây chính là tiểu chư một nhà. Tô Đình, ngươi ở sướng cắt tường tam bảo sao Cái gì là cắt tường tam bảo? Hạ Diễm hỏi. Là một đầu rất có niên đại cảm ca khúc, Tô Đình vốn dĩ tưởng như vậy giải thích, nhưng ngẫm lại lại tính. Tuy rằng thế giới này cùng thế giới hiện thực có rất nhiều khác biệt, nhưng rất nhiều sự lại không sai biệt lắm. Vạn Và nhất vài thập niên sau cắt tường tam bảo lại đang xuân vãn, mà Hạ Diễm lại nhớ rõ chuyện này, kia nàng không phải bại lộ. Tô Đình cảm thấy, giống xuyên thư loại này phi tự nhiên sự kiện, tốt nhất vẫn là tàng đến thâm một chút. cho nên nàng hoàn toàn không tính toán nói cho hạ đông xuyên phụ tử nàng là xuyên bất quá nếu nàng cùng hạ đông xuyên có thể sống đến tóc trắng xóa thả cảm tình bất biến ở nàng chết phía trước khả năng sẽ nói cho hắn chuyện này cái này ý niệm không có gì đặc biệt nhưng toát ra tới sau tô đỉnh lại trinh lăng một cái trước mắt trong bất chi bất giác nàng về tương lai thiết tưởng giống như nhiều hạ đông xuyên bóng dáng tuy rằng mỗi một lần nàng đều sẽ cố ý mang lên cảm tình bất biến tiền đề nhưng có lẽ này cũng từ mặt bên thuyết minh Nàng đối bọn họ chi gian cảm tình nhiều điểm tin tưởng. Nửa ngày không thấy Tô Đình ra tiếng, Hạ Diễm thúc giục nói, mụ mụ. Tô Đình lấy lại tinh thần, lừa dối Hạ Diễm nói, tiểu chư ba ba, tiểu chư mụ mụ, cùng tiểu chư nhi tử, còn không phải là cắt tường tam bảo sao. Hạ Diễm thực hảo lừa dối, nháy mắt tin Tô Đình nói, buổi tối Hạ Đông Xuyên trở về, liền nói với hắn, mụ mụ hôm nay nói, ba ba mụ mụ cùng ta là cắt tường tam bảo. Hạ Đông Xuyên không nghe hiểu, hỏi, có ý tứ gì? Hạ Diễm từ đầu chí cuối mà lặp lại buổi sáng cùng Tô Đình chi gian đối thoại, Hạ Đông Xuyên nghe xong trầm mặc nửa ngày, nói, này không cứ gọi cắt tường tam bảo, tiêu cắt tường tam heo. Hạ Diễm nhíu nhíu cái mũi, cảm thấy cắt tường tam heo cái này xưng hô không tốt lắm nghe. Mặt khác, về sau ngươi muốn làm tiểu trư, không cần mang lên ta và ngươi mụ mụ. Hạ Đông Xuyên cố ý nhắc nhở. Hạ Diễm, ta mới không muốn làm tiểu trư. Vậy ngươi vì cái gì nói mụ mụ là tiểu trư mụ mụ? Bởi vì mụ mụ thực có thể ngủ a Nàng là mụ mụ ngươi, cũng là tiểu trư mụ mụ, vậy ngươi không phải tương đương tiểu trư. Hạ Đông Xuyên hỏi, ngươi này còn không phải là thượng đội vàng thừa nhận chính mình là tiểu trư. Hạ Diễm bị vòng đi vào, gái đầu nói, hình như là Nga. Vậy ngươi biết làm sao bây giờ sao? Về sau mụ mụ lại có thể ngủ, ta cũng không nói mụ mụ là tiểu trư. Thành công đem nhi tử đưa tới mương hạ Đông Xuyên, trẻ nhỏ dễ dạy Tuy rằng náo loạn cái ô long. Nhưng Hạ Diễm nói cấp Tô Đình để ra cái tỉnh, không thể như vậy đi xuống. Cứ việc mỗi ngày buổi tối Tô Đình đều cảm thấy chính mình muốn mệt chết, nhưng nàng lại mệt, ban ngày cũng có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, giữa trưa còn có thể ngủ trưa. Hạ Đông xuyên tắc bất đồng, hắn thức đêm liền lao chẳng sợ giữa trưa có thể mị một hồi, thời gian cũng sẽ không quá dài. Đệ năm trang, đều nói chỉ có mệt chết yêu, không có cày hư điển, lại như vậy đi xuống, Tô Đình sợ hắn trở thành mệt chết con trâu kia. Cho nên buổi tối Hạ Đông Xuyên tắm rửa xong trở lại phòng sau, Tô Đình thần sắc trịnh trọng mà nói, muốn cùng hắn nói chuyện. Bởi vì nàng trịnh trọng, Hạ Đông Xuyên thiếu chút nữa cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, biểu tình cũng đi theo nghiêm túc lên, ngồi vào bên người nàng hỏi, phát sinh chuyện gì? Ta cảm thấy chúng ta không thể còn như vậy đi xuống. Tô Đình khởi điều chính là như vậy một câu, Hạ Đông Xuyên nghe được trong lòng lộn bột một tiếng, ta có phải hay không làm sai chuyện gì? Ngươi cảm thấy ta nơi nào làm không tốt, ngươi trực tiếp cùng ta nói. Ta sửa. Tô Đình không biết Hạ Đông Xuyên hiểu sai, trong lòng có chút kinh ngạc thái độ của hắn. Nam nhân ăn thịt là vĩnh viễn không đủ, trừ phi thân thể không được tao không được, nhưng chính là như vậy, rất nhiều nam nhân tâm địa gian dảo cũng không ít, tổng nóng trông có thể mở ra hùng phong. Hạ Đông Xuyên nghẹn một năm, hiện tại đúng là hắn triển hùng phong thời điểm, cho nên phóng túng không ít. Mà nàng lời nói, cung cấp với làm hắn tiếp tục nghẹn, bởi vậy Tô Đình cảm thấy, chỉ cần Hạ Đông Xuyên thân thể không thành vấn đề, liền sẽ không quá thống khoái đáp ứng nói chuyện trước nàng nghĩ kỹ rồi thái độ cần thiết cường thế nhưng lại không thể quá trực tiếp giống ta là vì ngươi thân thể suy xét loại này lời nói trăm triệu không thể đề nếu không dễ dàng khiêu chiến hắn thân là nam nhân lòng tự trọng mà hạ đông xuyên mạnh miệng nàng lĩnh giáo qua rất nhiều lần cho nên cường thế rất nhiều nàng đến mua hồi cùng hắn trầm rãi ma kết quả nàng làm như vậy nhiều chuẩn bị suy nghĩ như vậy nhiều sách lược mới vừa khởi cái câu chuyện hắn khiến cho bước chẳng lẽ là thân thể tao không được tô đình nghĩ Nhìn không được hướng Hạ Đông Xuyên nơi đó ngắm mắt. Hạ Đông Xuyên sức quan sát thực hảo, nhanh chóng đã nhận ra Tô Đình mịt mờ ánh mắt, không khỏi nghĩ lại, hắn gần nhất có phải hay không thật quá đáng. Làm nàng ăn không tiêu. Nhưng không nên à, hắn mấy ngày nay đã thực khắc chế, vì chiếu cô thân thể của nàng, bảy cái bộ mục tiêu, hắn đã đánh gãy lại đánh gãy. Tuy rằng thời gian lâu rồi điểm, nhưng mỗi lần nàng cũng thực thoải mái, không phải sao. Nghĩ đến đây, Hạ Đông Xuyên quyết định không hạt cân nhắc, chờ Tô Đình đề ý kiến. Tô Đình cũng thật đề ra ý kiến, hôm nay tiểu Diễm hỏi ta, vì cái gì gần nhất như vậy có thể ngủ, ta nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, cảm thấy ta trong khoảng thời gian này ban ngày là ngủ đến quá nhiều, ngày đêm điên nào, đối thân thể không phải thực hảo, cho nên ta tưởng. Tuy rằng Tô Đình cảm thấy, phu thê hai bên thảo luận phu thê sinh hoạt thời gian cùng tần suất là thực bình thường sự, nhưng hai người ăn mặc chỉnh tề khi liêu chuyện này, nàng vẫn là cảm thấy có điểm quái quái. Như vậy tưởng tượng, trước kia nàng cùng Hạ Đông xuyên liêu những việc này khi giống như thật sự đều quần áo bất chỉnh hạ đông xuyên không phát hiện tô đình quất bách chỉ cảm thấy nàng lời nói xác minh phỏng đoán chủ động hỏi ngươi tưởng cái gì tô đình ta tưởng buổi tối đi ngủ sớm một chút ngươi đi ngủ sớm một chút là chỉ 12 giờ trước ngủ không thành vấn đề đi hạ đông xuyên nghĩ thầm này đâu chỉ là có vấn đề vấn đề quá lớn tô đình trù nghệ không tinh, cơm chiều cơ bản đều là hắn làm hắn 6 giờ thập phần tả hữu về đến nhà xào xong đồ ăn liền mau bảy giờ Ăn xong đại khái 7 giờ thập phần, hoặc là 7 giờ 20 phân, lúc sau còn muốn rửa chén, xong rồi thay phiên tắm rửa, tắm rửa xong hắn còn muốn giặt quần áo, nàng có đôi khi phải cho Hải Tử vi mãi, hoặc là hống hạ diễm ngủ, chờ bọn họ đều vội xong trở lại phòng ngủ chính, liền không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi. Lên giường sau, bọn họ khẳng định không thể trực tiếp thân thiết, dù sao cũng là phu thê, ban ngày các có các sự, cũng liền ngủ trước có thể trò chuyện một lát, đây là cần thiết tinh thần giao lưu. Liêu lâu một chút, Khả năng đến 11 giờ, ba ngày không phát sinh chuyện gì nói, cũng muốn cho tới 10 giờ rưỡi, từ hôn môi bắt đầu, tiến vào chính để cũng muốn 11 giờ. Buổi tối phải làm sự nhiều như vậy, nào hạng nhất đều không giống như là có thể tình lượng, nếu trước 12 giờ ngủ, kia trung gian không phải chỉ có 1 giờ. Hạ Đông xuyên hỏi, thời gian có phải hay không quá ngắn? Quả nhiên, hắn có cò kẹ mặc cả ý tứ, tô đình ngược lại yên tâm, dựa theo kế hoạch hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không quá phóng túng? Lại như vậy đi xuống, ta liền phải ngày đêm điên đảo. Điểm này Hạ Đông Xuyên vô pháp phủ nhận, hắn trột dạ mà sờ sờ cái mũi. Tô Đình tiến đến Hạ Đông Xuyên trước mặt, chỉ vào đôi mắt phía dưới màu xanh lơ nói, ta đều có quần thâm mắt. Quần thâm mắt thứ này, cũng không phải nói thời gian ngủ đủ rồi liền sẽ không có. Người tốt nhất giấc ngủ thời gian liền như vậy mấy cái giờ, qua cái kia điểm, mặt sau lại như thế nào ngủ bù cũng ngăn không được quần thâm mắt hiện lên. Cũng may Tô Đình tuổi nhẹ, ban ngày cũng bổ rác. cho nên quần thâm mắt không tính là rõ ràng hạ đông xuyên túi đầu quả nhiên thấy được tô đình đôi mắt phía dưới màu xanh lơ nhàn nhạt lisa xem không quá ra tới tô đình cũng đang xem hạ đông xuyên càng xem càng hâm mộ ghen ghét người so người sẽ tức chết lời này là có đạo lý giống hai người bọn họ buổi tối giống nhau thức đêm tế cứu lên nàng còn so hạ đông xuyên trước ngủ ban ngày thức dậy lại vãn còn có ngủ chưa, kết quả nàng đều có quần thâm mắt hắn một chút việc không có đôi mắt sáng ngời có thần Ngọa tầm phía dưới là làn da nguyên bản nhàn sắc Tô Đình cảm thấy Nàng khả năng bạch thế Hạ Đông Xuyên nhọc lòng Hắn này đầu như mệnh bất tử Vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình đi Hạ Đông Xuyên thì tại nghĩ lại Hắn gần nhất đích sắc quá phóng túng Gần nhất là bởi vì nghẹn một năm Thứ hai cũng là cảm thấy Tô Đình ban ngày Có thể ngủ bù đến nỗi chính hắn Sớm mấy năm ra nhiệm vụ Chỉ cần mỗi ngày có thể bảo đảm bốn cái giờ giấc ngủ thời gian Liền ngao hai tháng đều không có việc gì Hiện tại xem ra Tô Đình thân thể vẫn là quá yếu, Hạ Đông xuyên nhượng bộ nói, một chút phía trước ngủ thế nào. Tô Đình bán thảm nói, thức đêm sẽ dẫn tới thân thể biến kém, nghiêm trọng thậm chí khả năng chết đột ngột. Ngươi nhận tâm làm ta chết đột ngột sao? Kỳ thật nghiêm khắc tới nói, chỉ cần có thể bảo đảm sung túc giấc ngủ, thức đêm sẽ không làm người chết đột ngột, nhưng sẽ làm nàng trường quần thâm mắt, làn da mạo đầu, lỗ chân lông biến đại, thậm chí rụng tóc. Vì thanh xuân mạo mỹ, nàng không thể thỏa hiệp, cho nên lựa chọn hướng nghiêm trọng nói. Nói đến nơi đây. Hạ Đông Xuyên đã không có lựa chọn. Gần nhất hắn đích sắc lo lắng nàng bởi vì thức đêm thân thể biến kém. Thứ hai nếu hắn dám trả lời nhẫn tâm, chờ đợi hắn khẳng định là một hồi gia đình đại chiến. Đệ 206 trang. Hạ Đông Xuyên thở dài một hơi, thiếu số lần, ta có thể xin chủ nhật bổ thượng sao? Đương nhiên không thể. Tô Đình mở to hai mắt, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cả nhà thuộc viện nổi danh sao? Hắn nghỉ ngơi thời điểm, bọn họ ngẫu nhiên một ngày đãi ở nhà không ra khỏi cửa còn hảo. Mỗi cái chủ nhật đều như vậy, trong đại viện những người đó không loạn tưởng mới là lạ. Hạ Đông Xuyên không buông tay, kia chủ nhật buổi tối đi ngủ sớm một chút. Tục ngữ nói không ở trầm mặc trung bùng nổ, liền ở trầm mặc trung biến thái. Tô Đình cảm thấy, vẫn là không thể đem Hạ Đông Xuyên bức thật chặt, nói, có thể, thứ bảy buổi tối cũng có thể ngủ trễ chút, một chút phía trước ngủ. Hành! Hạ Đông Xuyên gật đầu, xoay người đem Tô Đình đẻ ở dưới thân. hắn động tác quá đột nhiên, Tô Đình không hề chuẩn bị, không khỏi hỏi. Ngươi làm gì? Hạ Đông Xuyên rỗi tay từ gối đầu phía dưới lấy ra đồng hồ, hiện tại là điểm phân, còn có 1 giờ 42 phút, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Tô Đình Tuy rằng nói tốt trước 12 giờ ngủ, nhưng trên giường sự, thời gian tạp không được như vậy chết, ngẫu nhiên cũng sẽ siêu khi, nhưng thời gian đều không dài, vài phút hơn 10 phút bộ dáng, bởi vì số lần không nhiều lắm, Tô Đình liền không cùng Hạ Đông Xuyên so đo. Có phía trước ngày đêm điên đảo lấp nền 12 giờ ngủ nhiều rác đối Tô Đình tới nói tính sớm, ít nhất định rồi đồng hồ báo thức sau, nàng có thể đuổi ở 7 giờ trước rời giường đi lấy sữa bò. Hôm nay đi lấy sữa bò khi, Tô Đình nghe nói cái tin tức, đoàn văn công muốn tới diễn xuất. 10 bộ niên đại Quân hôn Văn, ít nhất 9 bộ có đoàn văn công tồn tại, bởi vậy ở Tô Đình xuyên qua trước, một lần cho rằng chỉ cần là bộ đội, liền có đoàn văn công. Thẳng đến nàng xuyên qua, thành một người quân tẩu, mới biết được sự thật đều không phải là như thế. Đoàn văn công có 3 cái cấp bậc, lệ thuộc Tổng chính trị bộ Tổng chính đoàn văn công, lệ thuộc quân chủng bộ đội đoàn văn công, như Hải quân chính là cùng lệ thuộc với các đại chiến khu đoàn văn công. Nay đó đoàn văn công cơ bản đều có cố định đóng quân điểm, mỗi năm sẽ căn cứ tổ chức căn bài, đi các quân nơi dừng chân biểu diễn. Hải quân có tam đại hạm đội, mỗi cái hạm đội hạ có tam đại căn cứ, mỗi cái căn cứ hạ hạt hai cái thủy cảnh khu, thủy cảnh khu ở ngoài còn có tuần phòng khu. Bởi vậy, đồng chí thật sự phi thường nội. Tam Đại Hạm đội Tổng Tư lệnh bộ còn hảo, mỗi năm quốc khánh, Tết âm lịch đều có thể an bài diễn xuất. Tam Đại Hạm đội cấp dưới Tam Đại căn cứ bộ tư lệnh cũng còn hành, mỗi năm ít nhất có thể có một lần diễn xuất, nhưng lại phía dưới thủy cảnh khu liền không nhất định. Giống Bình xuyên đảo, lần trước có Đoàn Văn Công tới diễn xuất, đã là năm kia sự. Đoàn Văn Công lập tức muốn tới, không ngừng những cái đó chú đảo binh lính, trong đại viện quân tàu nhóm cũng đều thật cao hứng. Ngày thường không có đặc thù tình huống, gia đình quân nhân nhóm là không thể tùy ý ra vào bộ đội. Bất quá đoàn văn công tới khi ngoại lệ, chỉ cần trước tiên xin, diễn xuất khi bọn họ cũng có thể đi xem. Mà đăng ký muốn nhìn diễn xuất gia đình quân nhân danh sách công tác, tắc bị giao cho phụ liền cùng gia đình quân nhân an trí làm, đến diễn xuất ngày đó, gia đình quân nhân nhóm trật tự cũng từ này hai cái bộ môn phụ trách. Bởi vậy, Khương Ái Hồng đem sữa bò đưa cho Tô Đình sau hỏi, ngươi đến lúc đó muốn đi xem diễn xuất sao? Tô Đình không chút do dự, đi, làm phiền ngươi đem nhà của chúng ta ba người đều đăng ký thượng. Ngươi, Hạ Diễm cùng chậm rãi đúng không? Hương Ái hưng hỏi. Đúng vậy. Hạ Diễm thích xem náo nhiệt, Tô Đình cảm thấy hắn hẳn là sẽ thích xem diễn xuất. Chậm rãi là tuổi quá tiểu, nàng không yên tâm phóng nàng một người ở nhà, khẳng định đến mang đi. Hương Ái điểm đỏ đầu. Hành, ta cho các ngươi đăng ký thượng diễn xuất thời gian ở 31 hào, mốt ngươi đến lúc đó nhớ rõ xuyên chính thức điểm. Chính thức điểm là chỉ này niên đại không lưu hành Tây Trang, hoặc là nói Tây Trang tổng bị người cùng nhà tư bản liên hệ ở bên nhau. rất ít có người dám xuyên cho nên tô đình có điểm lấy không chuẩn khương ái hồng nói chính thức là có ý tứ gì khương ái hồng suy tư hạ nói có quân thường phục xuyên quân thường phục không quân thường phục xuyên áo sơ mi tốt nhất là màu trắng ở đất liền thành thị mọi người nói quân thường phục thông thường là lục quân trang nhưng bình xuyên đảo thượng đóng quân chính là hải quân cho nên quân thường phục có hai loại nhan sắc xuân thu đông xanh đen cùng mùa hạ thượng bạch hạ màu xanh đen mà này đó quân thường phục hoặc là là mua nhan sắc gần vải dệt phỏng quân trang hình thức làm hoặc là chính là dùng nam nhân cũ quân trang sửa trên đảo này đó quân tẩu không nói nhân thủ một thân quân thường phục ít nhất cũng có một phần ba người có quân thường phục dù sao cũng là thập niên bảy mươi trào lưu tô đình không phải cái truy tìm trào lưu người hảo đi kỳ thật là nàng sẽ không làm quần áo lấy hạ đông xuyên cũ quân trang sửa càng không cần tưởng rốt cuộc thân cao kém ở chỗ này tưởng đem hắn quần áo sửa đến nàng có thể xuyên không thể so tân làm một kiện dễ dàng tô đình nói Ta đây đến lúc đó mặc đồ trắng áo sơ mi, khương ái điểm đỏ đầu, đều được. Bởi vì gia đình quân nhân An trí làm cùng Phụ Liên muốn thống kê xem diễn xuất nhân viên danh sách, cho nên không đến một ngày thời gian, đoàn văn công muốn tới diễn xuất tin tức liền truyền khắp người nhà viện. Kế tiếp mấy ngày, mặc kệ này đó quân tẩu tiến đến cùng nhau nói chuyện hiếm, đều sẽ nói lên chuyện này. Có Liêu năm rồi diễn xuất tiết mục, có thể Liêu này đó, cơ bản đều là tùy quân thời gian tương đối lớn lên quân tẩu, giống Tô Đình. Tại đây loại thời điểm liền cắm không thượng lời nói. Tuy rằng xuyên qua trước nàng hàng năm một mình xem Xuân Vãn, nhưng vài thập niên sau Xuân Vãn thượng tiết mục hình thức cùng hiện tại có rất lớn bất đồng, nàng nói nhiều khả năng sai nhiều, vẫn là nhắm lại miệng tương đối an toàn. Còn có liêu đoàn văn công những cái đó diễn viên, tuy rằng này niên đại không có truy tinh vừa nói, đoàn văn công diễn xuất tiết mục cũng không giống điện ảnh phim truyền hình như vậy có thể hấp dẫn fans. Nhưng đoàn văn công nhân viên biến động tiểu, 3-4 năm, thậm chí 7, 8 năm nội tên mục vai chính khả năng đều là những người đó đồng dạng diễn viên chỉ thấy quá một lần khả năng không ấn tượng nhưng hai lần ba lần tổng có thể nhớ kỹ mà có ấn tượng sẽ có yêu thích có yêu thích là có thể tiến đến cùng nhau biện một biện ai diễn càng tốt ai sướng càng tốt ai lớn lên càng xinh đẹp vân vân vì thế đoàn văn công còn không có tới tô đình liền biết có người nào có thể thường xuyên diễn vai chính ai diễn vai chính là thực lực mạnh mẽ ai diễn vai chính làm người không nghĩ ra tô đình thực kinh ngạc vài thập niên sau Giới giải trí Đích xác có không ít, nhìn giống như không có gì hậu trường Nhưng là bộ bộ vai chính Làm người không nghĩ ra tồn tại Nhưng hiện tại là thập niên 70 Này lại là bộ đội đoàn văn công Mọi thứ không được người, hẳn là không đến mức Bị cường phùng thành vai chính đi Đệ 207 trang Dư Tiểu Phương nói Muốn nói từ cỏ cây mọi thứ không được kia cũng không đến mức, nhưng mặc kệ là thân điều Vẫn là diện bạo, giọng nói, vũ đạo Phùng tính đều khẳng định so nàng cường Nhưng một hồi diễn xuất Phùng Tĩnh nhiều nhất ở một cái trong tiết mục đương vai chính, nàng lại có thể ở vài cái trong tiết mục đương vai chính. Ngươi nói có phải hay không không công bằng? Tô Đình nghe minh bạch, cái này từ cỏ cây, phỏng chừng là trong truyền thuyết đệ nhị danh, thực lực có, nhưng là đoàn văn công đâu, có cái các phương diện điều kiện càng suất chúng người, hai tương đối so, đại gia liền cảm thấy nàng đương vai chính là đức không xứng vị. Nghĩ đến đây, Tô Đình cảm thấy Phùng Tĩnh tên này có điểm quân hay, hỏi, cái này Phùng Tĩnh ở quân tẩu trung có phải hay không thực được hoan nghênh? Gì? Dư tiểu phương biên đóng đế dạy biên hỏi. Đoàn văn công muốn tới diễn xuất tin tức truyền ra tới sau, ta liền tổng có thể nghe được trong đại viện quân tẩu nhắc tới nàng, đại gia giống như thực hy vọng nàng có thể tới. Phung tĩnh ở quân tẩu trung chịu không được hoan nên, ta không rõ lắm, bất quá năm trước nàng đường vai chính tiết mục, thật là diễn xuất trung được hoan nên nhất tiết mục, đại gia thích nàng cũng không kỳ quái dư tiểu phương suy tư nói, hơn nữa phong cảnh lớn lên khá xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, khí chất cũng thực ôn nhu Cùng những cái đó yêu yêu diễm diễm tiểu cô nương một chút đều không giống nhau, chúng ta nơi dừng chân thật nhiều binh lính thích nàng. Dư tiểu phương trong miệng thích, cũng không phải chỉ những cái đó binh lính đều muốn theo đuổi phùng tĩnh, mà là cùng quân tẩu nhóm không sai biệt lắm thưởng thức. Tô Đình cảm thấy, nếu lúc này có minh tinh, cái này phùng tĩnh hẳn là có thể xem như đoàn văn công minh tinh diễn viên, cũng không biết nàng vì cái gì không được lãnh đạo coi trọng. Bất quá này cùng nàng không có gì quan hệ, nàng chính là cái người xem, chờ xem diễn xuất là được. Chỉ là nàng như vậy tưởng, nào đó người lại không như vậy cảm thấy. Hôm nay Tô Đình ôm chậm rãi đi ra ngoài đi bộ trở về, mới vừa tiến sân đã bị Vương Lệ Hà gọi lại, hỏi, ngươi gần nhất tâm tình khá tốt. Tô Đình bị hỏi thật sự mặc danh, nàng tự dắt cùng Vương Lệ Hà quan hệ không như vậy hảo, nhìn nàng một cái, liền quay đầu hướng trong nhà đi đến. Nhưng nàng mới vừa móc ra chìa khóa, Vương Lệ Hà liền lại nói chuyện, ngươi còn không biết đi. Những lời này nếu là bằng hưu nói ra, giống vậy dư tiểu phương, Tô Đình không cần hỏi. Liền biết trong đại viện khẳng định là ra mới mẹ sự, hơn nữa này mới mẹ sự cùng nàng không quan hệ. Nhưng những lời này xuất từ vương lệ hà miệng, không cần hỏi Tô Đình cũng biết, người này muốn nhìn nàng chê cười. Nàng không phải cái loại này thượng vội vàng cho người ta chế tạo chê cười người, cho nên ánh mắt cũng chưa hướng khương ra phiết một chút, vương lệ hà không phải muốn út út mở mở sao. kia nàng liền càng không hỏi, nghẹn chết nàng. Quả nhiên, Tô Đình biểu hiện đến thờ ơ, vương lệ hà liền nhịn không được, chủ động đem sự tình khoan khoái ra tới. Phùng tĩnh ngươi biết đi. Đoàn văn công đoàn hoa, nàng thích hạ doanh trưởng. Bang! Tô Đình đem mở ra khóa dùng sức treo ở trên cửa, quay đầu, lạnh mặt nói, Vương đồng chí, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta nói đều là thật sự. Hành, thật sự, ta đây xin hỏi ngươi, ngươi có chứng cứ chứng minh Phùng tĩnh đồng chí thích hạ Đông xuyên sao? Liên tính ngươi lấy đến ra tới chứng cứ, ngươi có thể bảo đảm nàng hiện tại còn thích ta trượng phu sao? Nếu không thể... ngươi có biết hay không ngươi loại này hành vi gọi là gì ngươi đây là bôi nhỏ, hơn nữa người bị hại vẫn là quân nhân ngươi gánh vác đến khởi hậu quả sao vương lệ hà bị tô đình luân phiên chất vấn chấn trụ chột dạ mà nói ta ta chỉ là tưởng nói cho ngươi trấn tướng sợ ngươi bị người che giấu tô đình gợi lên khoe môi trao phúng nói là sợ ta bị người che giấu vẫn là cố ý châm ngòi ly rán chính ngươi trong lòng rõ ràng nói xong tô đình không hề phản ứng vương lệ hà đẩy cửa vào nhà trở lại phòng ngủ chính sau tô đình trước đem chậm rãi phóng tới trên giường ôm nàng một buổi sáng tuy rằng trung gian hơn phân nửa thời gian nàng đều là ngồi nhưng thời gian dài cánh tay khó tránh khỏi có điểm toan lúc sau tô đình đứng dậy đi ra ngoài đổ ly trà lạnh ngửa đầu mồm to hướng trong cổ họng rót cùng người chuyện tào lao xả lâu lắm nàng còn có điểm khác vị lược có điểm sắp nước trà nhập hầu khát khô dần dần rút đi tô đình bắt lấy cái ly đứng ở trước bàn cơm lâm vào trầm tư tuy rằng làm cho vương lệ hà mặt Tô Đình biểu hiện rất cường thế, cũng không đem nàng châm ngòi để ở trong lòng, nhưng muốn nói một chút đều không thèm để ý, kia khẳng định là không có khả năng. Kỳ thật Tô Đình trong lòng rất rõ ràng, Hạ Đông Xuyên cùng Phùng Tĩnh khẳng định không có gì quan hệ. Phùng Tĩnh có thích hay không Hạ Đông Xuyên, xem Vương Lệ Hà chắc chắn thái độ Tô Đình cảm thấy tám chín phần mười. Bất quá Phùng Tĩnh lần trước tới Bình Xuyên đảo là khi nào? Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hai năm trước. Lúc ấy Hạ Đông Xuyên là độc thân, nếu Phùng Tĩnh cũng độc thân. Tương nữ có tâm cũng bình thường, rốt cuộc phóng nhãn toàn bộ căn cứ, hắn tướng mạo đều có thể coi như xuất chúng. Hơn nữa hai năm trước Phùng Tĩnh thích Hạ Đông xuyên, hai năm sau nàng không nhất định còn thích hắn, rốt cuộc người trước là cá nhân cảm tình vấn đề, người sau là tư tưởng phẩm đức vấn đề. Nhưng liền tính Phùng Tĩnh tư tưởng phẩm đức có vấn đề, tô đỉnh cũng không cần lo lắng. Hạ Đông xuyên là người, nàng trong lòng rất rõ ràng, nói hắn cấm dục đi, kia không đến mức, nhưng ở nam nữ quan hệ thượng, hắn tuyệt đối sách đến thanh. hơn nữa một người tính cách không có khả năng ở ngắn hạn nội phát sinh quá lớn biến hóa từ hắn phát hiện chính mình cảm tình đối nàng đánh thẳng cầu là có thể nhìn ra tới hắn là cái tư tưởng thành thục người trưởng thành hơn nữa rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì hai năm trước nếu hắn đối phùng tĩnh có ý tứ kia bọn họ chi gian tuyệt đối sẽ không không giải quyết được gì liền sẽ không có sau lại nguyên thân sự nàng cũng sẽ không trở thành hắn thế tử nếu bọn họ không có kế tiếp đã nói lên hắn đối phùng tĩnh không có ý tưởng Bọn họ chi gian cũng sẽ không có chuyện xưa. Lý trí đi lên nói, Tô Đình quên mất vương lệ hà châm ngòi là tốt nhất, không quan trọng người, căn bản không cần cấp ánh mắt. Nhưng cảm tình thượng nàng lại thực khó chịu, mà loại này khó chịu, yêu cầu phát tiết. Cho nên Tô Đình không có thuần hoàn lý trí, vào lúc ban đêm lên giường, Hạ Đông Xuyên còn không có làm cái gì, nàng liền thình lình hỏi câu, ngươi nhớ rõ Phùng Tĩnh sao? Ai? Hạ Đông Xuyên hỏi. Phùng Tĩnh? Hạ Đông Xuyên nhíu mày, Phùng Tĩnh là ai? Tô Đình mỉm cười, phùng tĩnh, đoàn văn công đoàn hoa, có người cùng ta nói nàng đối với ngươi có ý tứ, hiện tại ngươi còn muốn nói ngươi không quen biết nàng sao. Đoàn văn công như vậy nhiều người, hai ba năm mới đến diễn xuất một lần, ta sao có thể đều nhận thức. Hạ Đông xuyên thực quan, lại trầm khuôn mặt hỏi, là ai đến ngươi trước mặt khua môi múa mép. Ta đi theo hắn lý luận lý luận. Đệ 208 trang. Tô Đình tạm thời không nghĩ làm hắn đi tìm Vương Lệ Hà lý luận. Ban ngày ở Vương Lệ Hà trước mặt. Nàng biểu hiện nhiều mây đạm phong nhẹ a, ngắn ngủn nói mấy câu liền đem người chấn trụ, hiện tại Hạ Đông Xuyên đi lý luận, không phải là nói cho Vương Lệ Hà, nàng phi thường phi thường để ý chuyện này sao? Ít nhất đến chờ đến làm rõ ràng tình huống như thế nào lại nói. Ngươi đừng động ai nói, dù sao cho ngươi ba ngày thời gian, ngươi hảo hảo ngẫm lại cùng cái này phùng tĩnh sâu xa, nếu không câu nói kế tiếp tô đình chưa nói, nhưng từ nàng tươi cười chung, Hạ Đông Xuyên thấy được chính mình trả lời không làm nàng vừa lòng hậu quả. Hơn nữa Hạ Đông Xuyên trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, vì xác nhận, hắn ôm lấy Tô Đình bả vai, túi đầu. Nhưng hôn môi còn không có rơi xuống đi, Tô Đình liền lại bứt lên khỏe môi cười, ta ở sinh khí Nga. Cho nên, người cảm thấy đâu? Tô Đình giả cười hỏi. Hào đi, ta hiểu được. Hạ Đông Xuyên ngửa mặt lên trời thở dài, tuy rằng tức phụ ghen bộ dáng hắn cũng thích, thích nhưng hắn vẫn tưởng mắng tin đồn, đồn giả, rốt cuộc là ai đến hắn tức phụ trước mặt nói ra nói vào. Trương 58 xin lỗi. Ngày hôm sau tới rồi doanh, Hạ Đông Xuyên còn đang suy nghĩ phủng tĩnh là ai. Hắn đối người này thật sự không có gì ấn tượng, nhưng nhớ rõ Tô Đình nói nàng là đoàn văn công, lại nghĩ đến bọn họ ở Bình Xuyên đảo thượng, tin đồn người đại khái xuất là trên đảo quân tẩu, cho nên cái này đoàn văn công, đại khái xuất là. Này diễn viên, hắn là thật không quen thuộc, bởi vì hắn điều đến Bình Xuyên đảo thời gian không dài, liền năm kia xem qua một hồi bọn họ diễn xuất. Nhưng này diễn xuất đi, hắn tuy rằng nhìn, lại không quá nhập tâm. Hắn vốn dĩ chính là bị lãnh đạo kêu đi, đối diễn xuất không có gì hứng thú, trong quá trình vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện gì. Đoàn văn công những cái đó diễn viên hắn liền càng không quen biết, lên đài thời điểm, cùng tiết mục nữ diễn viên trang phục kiểu tóc đều là giống nhau, trang dung đâu đều thực đủng, trên mặt đắp hậu phấn, hắn thật không quá có thể phân biệt ra tới. Cho nên hắn tưởng phá đầu, cũng không biết chính mình cùng đối phương khi nào có giao thoa, càng không biết cái này bịa đặt người, vì cái gì sẽ nói phủng tĩnh đối hắn có ý tứ. Nhưng không nghĩ ra được còn phải tiếp tục tưởng, nếu không tương lai một đoạn thời gian, hắn đều đừng nghĩ gần tô đình thân. Chính buồn rầu, Thạch Thành lại đây gõ cửa, tìm hắn có việc. Hạ Đông xuyên vội vàng thu liễm tâm thần. Thạch Thành tìm hắn nói sự không tính đại, chủ yếu nội dung là như thế nào càng tốt mà tổ chức binh lính học tập khoa học hóa văn tri thức, khai triển chính trị giáo dục công tác, này đó đều thuộc về doanh chính trị viên công tác chức trách, nhưng cụ thể như thế nào thực thi, còn phải cùng Hạ Đông xuyên cái này doanh trưởng thương lượng Này xem như doanh hàng ngày sự vụ, đều có cố định chương trình, trước sau cũng liền 10 tới phút, hai người liền nói xong rồi, Thạch Thành còn có mặt khác công tác, nói xong liền chuẩn bị rời đi. Mắt thấy hắn kéo ra cửa văn phòng muốn đi ra ngoài, Hạ Đông Xuyên hỏi, ngươi biết phùng Tinh sao? Nghe thấy tên, Thạch Thành lập tức đóng sầm môn, xoay người biểu tình nghiêm túc nói, Hạ Đông Xuyên đồng chí, ngươi hiện tại chính là đã kết hôn nhân sĩ, ta xin quên ngươi, tiểu tâm cẩn thận, không cần phạm nguyên tắc tính sai lầm. Hạ Đông Xuyên Xem Thạch Thanh phản ứng lớn như vậy, Hạ Đông Xuyên liền biết hắn tám phần là nhận thức tên này kêu phủng tĩnh nữ đồng chí. Nhưng, Hạ Đông Xuyên nhíu mày, ai cho ngươi ảo giác, cho rằng ta sẽ phạm nguyên tắc tính sai lầm. Ngươi không tưởng phạm sai lầm, ngươi hỏi thăm phủng tĩnh làm gì? Thạch Thanh hỏi lại, trong lòng thực buồn bực, là có người đến ta tức phụ trước mặt khua môi múa mép, nói cái này phủng tĩnh đối ta có ý tứ, hỏi ta phủng tĩnh là ai, nàng hỏi ta, ta nào biết, ta cũng chưa gặp qua người này. hạ đông xuyên trầm khuôn mặt nói ta tức phụ lên tiếng trong vòng ba ngày không cùng nàng công đạo rõ ràng tự gánh lấy hậu quả thạch thành trong lòng nhẹ nhàng thở ra ngồi vào hạ đông xuyên đối diện trên ghế vui sướng khi người gặp hòa nói chực chất chược ngươi cũng co hôm nay phong thủy thay phiên chuyển a hạ đông xuyên meo lại mắt ngươi bị tẩu tử quản được thời điểm ta nhưng chưa nói nói mát thạch thành nghĩ thầm ngươi là chưa nói nói mát nhưng ngươi trên mặt không cho là đúng biểu tình so cái gì nói mát lực sát thương đều đại bất quá việc này Đối Hạ Đông Xuyên tới nói thật là thai bay vạ gió, liền quan tâm hỏi, ai đến ngươi tức phụ trước mặt khua môi múa mép? Đánh cái gì chủ ý ngươi biết không? Ta tức phụ chưa nói, ta phỏng chừng nàng nghe xong ta công đạo nội dung, lại làm quyết định. Đây là Hạ Đông Xuyên hôm nay mới cân nhắc ra tới, cũng đại biểu cho Tô Đình thái độ, nếu hắn cùng Phùng Tĩnh không có bất luận cái gì quan hệ, việc này chỉ do lời đồn, hắn tưởng như thế nào tìm tin đồn giả tra đều được. Nhưng nếu bọn họ chi gian có quan hệ, hắn trả lời không có thể làm tô đình vừa lòng nàng liền phải tìm hắn cha nghĩ vậy hạ đông xuyên thúc giục nói đừng ma kỷ này phùng tĩnh rốt cuộc là ai cùng ta có quan hệ gì ngươi đối người thật một chút ấn tượng đều không có thạch thanh vẻ mặt không tin cảm thấy hạ đông xuyên ở trang hạ đông xuyên tức giận hỏi nếu ta đối người có ấn tượng còn cần tìm ngươi hỏi thăm thạch thanh nhìn chằm chằm hạ đông xuyên tưởng từ trên mặt hắn khui ra manh mối nhưng bộ đội có thể để làm người có mấy cái là tư tưởng đơn giản Càng không cần phải nói Hạ Đông Xuyên thấy ai đều một trương người chết mặt ra hỏa. Nga không, xem hắn tức phụ thời điểm, hắn không phải gương mặt này. Tóm lại, nhìn chằm chằm Hạ Đông Xuyên nhìn không đến một phút, Thạch Thành Từ bỏ thông qua biểu tình, chứng minh hắn đang nói dối ý tưởng, hỏi, "Ngươi còn có nhớ hay không, năm kia đoàn văn công tới diễn xuất kia đoạn thời gian, Triệu Chính Ủy tức phụ tìm ngươi, nói muốn cho ngươi giới thiệu cái đối tượng sự." "Này?" Hạ Đông Xuyên đối chuyện này ấn tượng thật đúng là không quá sâu. Nói câu không biết xấu hổ nói, mấy năm nay tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng người rất nhiều. Rốt cuộc hạ đông xuyên thân cao diện mạo đều không kém, lại tuổi còn trẻ lên làm doanh trưởng, mắt thường có thể thấy được có tiền đồ. Đến nỗi hắn kết quá một lần hôn, còn có cái hài tử việc này, ở rất nhiều người trong mắt cũng không tính rất nghiêm trọng đoàn bản, gần nhất con của hắn vẫn luôn đi theo gian lại sinh hoạt, thứ hai hắn cấp bậc đủ, chờ hắn tái hôn, tức phụ tùy quân ở tại Bình Xuyên đảo, nhi tử tiếp tục đi theo gian lại chủ quê quán, nói là mẹ kế. Trên thực tế không cần chịu mẹ kế mệt Bởi vậy ở rất nhiều lãnh đạo thê tử trong mắt Hạ Đông Xuyên xem như tương đối không tồi kết hôn đối tượng Rốt cuộc ở các nàng não bổ chung Liền Hạ Đông Xuyên cùng tái hôn thê tử tương lai đều an bài hảo Đệ 209 trang Cũng bởi vì như vậy Ở Hạ Đông Xuyên luôn mãi tỏ vẻ Tái hôn sau hoặc là đem nhi tử nhận được bên người Hoặc là làm thê tử lưu tại quê quán chiếu cố lao nhân hài tử Không suy xét mặt khác lựa chọn sau Rất nhiều người giới thiệu không cần hắn nhiều lời. liền nhanh chóng khuyên nhà gái đánh mất chủ ý cũng có có thể tiếp thu hắn đưa ra điều kiện nhà gái loại này thời điểm hắn sẽ cùng người giới thiệu nói bởi vì hài tử còn nhỏ sớm như vậy tái hôn hắn lo lắng ảnh hưởng hài tử tâm lý khỏe mạnh cho nên hy vọng đối phương có thể chờ hắn mấy năm bắt tử còn không có một phiết, khiến cho nhà gái chờ hắn cái này đừng nói nhà gái chính mình người giới thiệu đều cảm thấy hạ đồng xuyên người thái cực phẩm nữ nhân thanh xuân mới mấy năm hắn nếu là đầu hôn không hài tử chờ cũng liền đợi Hắn một cái nhị hôn, nữ hài tử không chê hắn liền đủ không tồi, hắn còn như vậy nhiều yêu cầu, thật là xứng đáng độc thân. Bởi vì Hạ Đông xuyên đủ loại cực phẩm ngôn luận, rất nhiều lần, hắn liền nhà gái người cũng chưa nhìn thấy, sự tình liền không giải quyết được gì. Ở bồi trình hiểu mạn về quê thăm người thân trước nửa năm, bộ đội này đó lãnh đạo cùng bọn họ thế tử, cũng chưa tái khởi quá cho hắn giới thiệu đối tượng tâm tư. Hắn mừng rỡ thanh tĩnh, về quê sau liền thả lỏng cảnh giác, đến nỗi mặt sau sự, phía trước đã nói qua rất nhiều biến. hạ đông xuyên hồi tưởng những việc này thật đúng là từ nơi sâu thẳm trong ký ức nhảy ra thạch thành nói chuyện này thạch thành trong miệng triệu chính ủy là bọn họ đoàn chính ủy triệu quốc lâm cũng chính là hắn trực thuộc lãnh đạo mà hạ đông xuyên trực thuộc lãnh đạo là đoàn trưởng phó đoàn trưởng hai bên chức vụ song song nhưng công tác lẫn nhau có giao nhau cho nên triệu quốc lâm tức phụ cấp giới thiệu đối tượng hạ đông xuyên không hảo cùng đối với người khác như vậy phát biểu cực phẩm ngôn luận liền nói chính mình chân thật ý tưởng triệu quốc lâm tức phụ thấy hắn thật sự không có lại tìm ý tứ liền đánh mất tác hợp hắn cùng phùng tịnh ý niệm nhớ tới việc này hạ đông xuyên hỏi triệu chính ủy tức phụ giới thiệu người nọ têu phùng tĩnh đúng vậy thạch thành gật đầu lại cảm thấy không thích hợp chẳng lẽ triệu chính ủy tức phụ không nói cho ngươi nàng giới thiệu người gọi là gì nhớ tới việc này sau hạ đông xuyên liền có ấn tượng gật đầu nói không có nàng chỉ nói có cái đoàn văn công cô nương nàng cảm thấy cũng không tệ lắm tưởng cho ta giới thiệu hỏi ta có nguyện ý hay không thấy Thạch thanh hỏi, ngươi cũng không hỏi người tên, liền trực tiếp cự tuyệt. Ta lúc ấy lại không ý tưởng, vì cái gì muốn hỏi nàng tên. Hạ Đông Xuyên hỏi lại, bọn họ vốn dĩ chính là người xa lạ, về sau cũng sẽ không có giao thoa, hắn hà tất làm điều thừa, thế nào cũng phải làm rõ ràng đối phương gọi là gì. Thạch thanh vô ngữ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này thật đúng là Hạ Đông Xuyên có thể làm ra tới sự, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đối với người giới thiệu nói ra những cái đó cực phẩm ngôn luận. Kỳ thật sớm 2 năm. Hắn tức phụ đều khởi qua cấp Hạ Đông Xuyên giới thiệu đối tượng tâm tư, nhưng hắn sợ tức phụ sinh khí, vội vàng đem người cấp quy lại. Lúc ấy hắn tức phụ liền nói, hắn không nghĩ lại tìm, nói thẳng chính là, nói này đó có không làm gì. Thanh danh đều phải hỏng rồi. Hắn tác nghĩ thầm, không nói như vậy, những cái đó người giới thiệu như thế nào sẽ đánh mất ý niệm. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên điệu thấp, nhưng gia đình điều kiện được không, rất nhiều thời điểm là tàng không được. Khác không nói, Hạ Đông Xuyên bằng cấp liền bãi tại đây. Nói câu không khoa chứng nói, bọn họ toàn bộ nơi dừng chân, gần ngàn quan quân, từ quân giáo tốt nghiệp đảm đương binh, một cái bàn tay có thể số đến lại đây. Tuyệt đại đa số quan quân, đều là tham gia quân ngũ sau, để làm tiến tu mới bổ bằng cấp. Hạ Đông Xuyên có thể thượng trường quân đội, này gia đình điều kiện liền không khả năng kém, huống chi nhà hắn gửi tới bao vây, lúc đầu mà đều là thủ đô. Thủ đông người, bằng cấp cao, có tiền đồ, còn lớn lên soái, có này đó ưu thế ở. Hắn kết quá hôn có hài tử căn bản không tính là cái gì khuyết điểm. Hắn không biểu hiện đến cực phẩm điểm, những người đó sao có thể buông tha hắn cái này hương bánh trái. Thạch Thành đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Hạ Đông xuyên hỏi, không đúng à, ta cũng không biết triệu chính ủy tức phụ giới thiệu người gọi là gì, ngươi làm sao mà biết được. Triệu chính ủy tức phụ phải cho Hạ Đông xuyên giới thiệu đối tượng, đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi quân doanh tìm hắn, cho nên làm trượng phu đem hắn gọi vào trong nhà ăn cơm, ở trên bàn cơm cùng hắn để chuyện này Ngày đó cơm nước xong từ triệu chính ủy ra ra tới, chuẩn bị hồi quân doanh trên đường, Hạ Đông Xuyên vừa lúc đụng phải Thạch Thành, người sau tỏ mò hỏi, hắn cảm thấy không phải cái gì đại sự, liền thuận miệng để ra một miệng. Bởi vậy, Thạch Thành biết chuyện này, hắn không kỳ quái, nhưng hắn cũng không biết triệu chính ủy tức phụ giới thiệu người là ai, Thạch Thành như thế nào sẽ biết. Thạch Thành đúng lý hợp tình nói, ta nghe nói a chẳng lẽ ngươi không nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Có thể nghe nói cái gì? Còn không phải các ngươi chuyện này Thạch Thành nói mày hơi hơi nhăn lại, bất quá hiện tại ngẫm lại, này lời đồn đãi thật là có điểm kỳ quái. Lời đồn đãi như thế nào truyền? Đại khai ý tứ là, triệu chính ủy tức phụ tưởng tác hợp ngươi cùng đoàn văn công đoàn hoa Phùng Tĩnh, nhưng bị ngươi cự tuyệt, đoàn hoa biết được ngươi thái độ sau, khóc ba ngày, đôi mắt đều sưng lên, cho nên mọi người đều cảm thấy nàng thích ngươi. Thạch Thành suy tư nói, trước kia ta không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại cẩn thận một cân nhắc. ta cảm thấy này lời đồn đãi tám phần là từ đoàn văn công truyền ra tới, ai lão hạ ngươi nói, này phùng tĩnh có phải hay không thật đối với ngươi có ý từ a? cuối cùng vấn đề này là thạch thành tư tâm, lúc trước mới vừa nghe được lời đồn đãi khi, hắn liền toát ra quá cái này ý niệm, chỉ là lúc ấy hạ đông xuyên quá nghiêm túc, nếu không thạch thành thật muốn phỏng vấn phỏng vấn hắn, cự tuyệt đoàn hoa sau cái gì cảm thụ. tuy rằng đã hai năm qua đi, nhưng cơ hội bại ở trước mặt, thạch thành nhịn không được ngao nghe dục dịch, bắt đầu nói bóng nói gió lên. Hạ Đông xuyên cùng hắn nhận thức đã nhiều năm, sao có thể nhìn không ra hắn ý tưởng? Lạnh lạnh cười hỏi, mệt ngươi vẫn là cái chính trị viên, ngươi liền không cảm thấy không đúng chỗ nào? Không đúng chỗ nào? Nếu ngươi bị thích đối tượng cự tuyệt, khóc lóc thảm thiết. Thạch Thanh bất mãn nói, ai ai ai ngươi đủ rồi a. Nói chuyện thì nói chuyện, lấy ta cử cái gì ví dụ? Ta lớn lên là không bằng ngươi, nhưng nói như thế nào cũng coi như thân hình cao lớn, tướng mạo đoan chính đi. Lúc trước ta cùng ta tức phụ xem mắt. nàng cũng là liếc mắt một cái nhìn chúng ta hạ đông xuyên tính toán thạch thành tự biên tự diễn ngươi còn muốn nghe hay không thạch thành hỏa tốc túi đầu hành ta nghe nếu là ngươi gặp được loại sự tình này làm ngươi bằng hữu ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài truyền còn nói đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ đệ 210 trang thạch thành cân nhắc lên việc này cũng chưa nói là đoàn hoa bằng hữu truyền đi ngươi cho rằng nàng sẽ đem chính mình việc tư nói cho không phải bằng hữu người sao nếu sẽ không Kia truyền ra lời đồn đãi người, làm sao mà biết được chuyện này? Mặc kệ là giả bằng hữu thật ghen ghét, vẫn là sau lưng nghe lén, người này cùng phùng tĩnh đồng chí chi gian quan hệ đều sẽ không quá hòa thuận, cho nên cái này lời đồn đãi, người đánh gãy nghe là đủ rồi. Đánh gãy tới trình độ nào? Triệu chính ủy tức phụ tưởng tác hợp ta cùng phùng đồng chí việc này là thật, ta cự tuyệt cũng là thật, lại mà sau, ha ha. <cười> Thạch thành này, có phải hay không quá độc ác? Tuy rằng kiến quốc sau Tân Luật hôn nhân đề sướng tự do yêu đương, nhưng này tự do rất có hạn. Đương thời người trẻ tuổi kết hôn, nhiều là từ trưởng bối lãnh đạo tác hợp, bởi vì cộng đồng cách mạng mục tiêu đi đến cùng nhau. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể đem tình yêu đóng gói thành cùng chung trí hướng, nhưng không có người sẽ đem tình yêu treo ở bên miệng. ở rất nhiều người trong mắt, há một ngậm miệng có thích hay không người không quá chính phái. Lời đồn đãi truyền ra sau, mọi người nhìn đến vùng tĩnh khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều, cảm thấy nàng cùng Hạ Đông xuyên mới thấy vài lần. liền vì đối phương muốn chết muốn sống tuy rằng nàng không có muốn chết muốn sống nhưng đại đa số người thực am hiểu não bổ chỉ cần có cớ là có thể dựa vào phán đoán nhận định nàng sinh hoạt tác phong bất chính nghe xong hạ đông xuyên phân tích tô đỉnh cùng thạch thành mạch não đồng bộ cái này tin đồn người có phải hay không quá độc ác hán song nàng hoàn toàn là buôn hủy diệt phùng tĩnh thanh danh đi đi cũng không như vậy nghiêm trọng một cái lời đồn hủy không xong một người thanh danh nhưng có thể làm người bị thanh danh sở mệt, ảnh hưởng tiền đồ Ngươi cảm thấy việc này là ai truyền ra tới Hạ Đông Xuyên bất đắc dĩ nói Đoàn văn công có người nào ta đều không rõ ràng lắm Như thế nào sẽ biết là ai truyền ra tới Hắn không quen biết phùng tĩnh Cũng đối nàng cùng người khác gân đoán không có hứng thú Phân tích nhiều như vậy Hoàn toàn là vì làm rõ ràng cụ thể tình huống Cấp tô đình một cái vừa lòng công đạo Xác nhận chính mình chỉ là bị thai vạ cá trong chậu sau Hắn liền không lại tiếp tục hỏi thăm chuyện này Cũng chủ yếu là hắn đã chịu ảnh hưởng không lớn Rốt cuộc lúc trước lời đồn đãi cũng chưa tiến hắn lô thai, hơn nữa khi cách 2 năm, hắn hiện tại đi truy cứu chuyện này, ngược lại làm người nghĩ nhiều. Bởi vì không nghĩ tái khởi gợn sóng, hắn liền không tiếp tục hỏi thăm chuyện này, cho nên cũng không rõ ràng phùng tĩnh đến tuột cùng đắc tội với ai, đối phương vì cái gì sẽ như vậy chính nàng. Tô Đình ngẫm lại cũng là, nếu Hạ Đông Xuyên thật có thể liền chuyện này nói ra cái 123, nàng ngược lại sẽ cảm thấy hắn trong lòng có quỷ, nếu không phía trước nói không nhớ rõ phùng tĩnh. Như thế nào hiện tại đối nhân ra sự thuộc như lòng bàn tay? Nàng chính mình trong lòng nhưng thật ra có suy đoán, hoài nghi đối tượng cũng không phải người khác, chính là tổng diễn vai chính từ cỏ cây. Tuy rằng từ cỏ cây tổng diễn vai chính, nhưng các phương diện đều không bằng phương tĩnh. trong đại viện này đó quân tẩu mới xem qua các nàng một lần, nhiều nhất hai lần diễn xuất, liền có như vậy nhiều muốn nói miệng, các nàng đoàn văn công bên trong nói thầm khẳng định cũng không ít. Từ cỏ cây làm đương sự, nghe qua nghị luận khẳng định sẽ không thiếu, cứ thế mãi. khó tránh khỏi tâm thái thất hành tưởng lộng phùng tĩnh nhưng tô đình không quen biết từ cỏ cây cùng phùng tĩnh nàng suy đoán chỉ căn cứ vào trong đại viện quân tẩu nhàn nôn thoái ngữ không có thiết thực chứng cứ cho nên nàng sẽ không ra bên ngoài nói đến nỗi hạ đông xuyên vì cùng phùng tĩnh phủi sạch quan hệ sớm bày ra không có hứng thú không muốn nghe đừng hỏi ta thái độ tô đình liền đem đến bên miệng suy đoán nuốt trở vào hảo đi hạ đông xuyên sắc mặt thoạt nhìn nhàn nhạt, nhạt trên thực tế thực để ý tô đình phản ứng nghe nàng nói như vậy vội vàng hỏi Ta trả lời ngươi còn vừa lòng sao. Con hành. Chỉ là con hành. Hạ Đông Xuyên không rất cao hứng, ta cùng cái này phùng đồng chí, là thật không thân, nàng trông như thế nào ta đều không nhớ rõ, này hoàn toàn là thai bay và gió. Tô Đình Nhưng Hắn, này lời đồn trong đại viện quân tẩu đều nghe nói, ngươi liền cái gì cũng không biết. Không ai đến ta trước mặt nói, ta như thế nào sẽ biết. Tuyệt đại đa số người ta nói người khác nhàn thoại khi, đều sẽ trốn tránh đương sự, nếu Hạ Đông Xuyên tính cách thấm áp. hắn những cái đó chiến hữu nghe nói hắn cùng đoàn văn công đoàn hoa truyền thai tiếng còn khả năng trêu ghẹo hắn nhưng hắn người này đi là có tiếng nghiêm túc đứng đắn dám đảm đương mặt cùng hắn nói dỡn người không nhiều lắm thạch thành cũng là mấy năm nay cùng hắn hôn chín đặc biệt là kết hôn sau hắn biến dễ nói chuyện không ít mới dám cùng hắn trêu ghẹo sớm mấy năm thật không lớn dám trêu chọc hắn tô đình cảm khai nói hạ đồng chí người nhân duyên không lớn hành a hạ đông xuyên không để bụng nhân duyên được chưa hắn liền muốn biết nàng trong lòng thoải mái không Nói, ngươi vừa lòng ta giải thích là được. Thấy hắn nắm chuyện này, Tô Đình cười ra tiếng, ta thực vừa lòng, hảo đi. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không có đặc biệt để ý chuyện này, chỉ là có vấn đề, không hỏi rõ ràng trong lòng tổng cảm thấy khó chịu, nói rõ ràng thì tốt rồi. Hạ Đông xuyên hảo, ôm lấy Tô Đình thấp giọng hỏi, kia đêm nay chúng ta. Ngươi có thể hay không tưởng điểm khác? Tô Đình liếc hắn. Có thể, chân ngòi ly gián người là ai? Vương Lệ Hà. Ta như thế nào đắc tội nàng? Ô đình tâm thái bình thản mà cấp ra suy đoán, có lẽ không phải ngươi đắc tội nàng, mà là nàng xem ta không thoải mái đâu. Kia vấn đề liền lớn hơn nữa. Hạ Đông xuyên mặt mày đẹp thấp, suy tư một lát nói, ta sẽ cùng Khương Vĩ nói chuyện chuyện này. Ân. Cách thiên buổi tối cơm nước xong, Hạ Đông xuyên liền đi cách vách đem Khương Vĩ gọi vào bờ biển, nói với hắn Vương Lệ Hà châm ngòi ly gián sự. Khương Vĩ nghe xong cũng là vẻ mặt ngốc, không nghĩ ra Vương Lệ Hà vì cái gì làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy Hạ Đông xuyên nếu tìm tới môn. Khi chuyện này khẳng định là thật sự, trước cùng người ta xin lỗi, cũng nói, chờ ta hỏi rõ ràng tình huống, khẳng định cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Tuy rằng Hạ Đông Xuyên đối Vương Lệ Hà rất bất mãn, nhưng hắn biết đây là tốt nhất giải quyết phương thức, gật đầu nói, hành. Bọn họ nói sự khi, Vương Lệ Hà đang ở trong nhà đứng ngồi không yên. Hai nhà tuy rằng trụ một đống, ngày thường rảnh rỗi ở trong sân đụng tới, Hạ Đông Xuyên cùng Khương Vĩ cũng sẽ đứng ở cùng nhau trò chuyện một lát. Nhưng giống hôm nay như vậy chính thức mà tới cửa tìm người, nói có việc muốn nói, là trước đây chưa bao giờ có quá. Đệ 211 trang. Cơ hội nháy mắt, Vương Lệ Hà liền nghĩ tới lần trước nàng cùng Tô Đình nói những lời này đó, trong lòng phi thường hư. Nhưng Vương Lệ Hà không có đứng ngồi không yên lâu lắm, bởi vì nàng thực mau nhớ tới, không có người thứ ba nghe được nàng nói những lời này đó. Hạ đông xuyên tới cửa thảo cách nói, nàng đại có thể không thừa nhận. Cái gì? ngươi nói ta bôi nhỏ ngươi thanh danh. Chuyện khi nào? Ta như thế nào không nhớ rõ chính mình nói qua loại này lời nói? Đối, không thừa nhận thì tốt rồi. Vương Lệ Hà chính làm tâm lý xây dựng, liền nghe được cửa truyền đến Khương Vĩ thanh âm, ngươi trước hai ngày cùng lao hạ tức phụ nói cái gì? Suy đoán trở thành sự thật, Vương Lệ Hà trong lòng lộn bột một tiếng, ngẩng đầu thề thốt phủ nhận, ta có thể nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói. Miệng tuy ngạnh, nhưng nàng lại không có thể điều chỉnh tốt biểu tình, tiết lộ một chút hoảng hốt. Nhiều năm phu thê, Khương Vĩ còn có cái gì không rõ? biểu tình nghiêm túc nói, "Chuyện này rất nghiêm trọng, ta hy vọng ngươi có thể thành thật cùng ta công đạo." "Ta cái gì cũng chưa nói qua, có thể công đạo cái gì?" Vương Lệ Hà ác nhân trước cáo chàng hỏi, "Còn có, ngươi đây là cái gì thái độ? Lấy ta đương phạm nhân thẩm." Khương Vĩ trầm khuôn mặt vào nhà, đối với quanh bàn ăn làm bài tập hai đứa nhỏ nói, "Các ngươi đi ra ngoài chơi sẽ." Khương Vệ Đông nghe vậy trên mặt vui vẻ, lập tức từ trên ghế nhảy xuống tới, nhưng đi ra ngoài khi hắn nhìn đến tỷ tỷ không núc núc theo nàng tầm mắt hướng mụ mụ nhìn mắt. Vương Lệ Hà biết bọn họ khả năng sẽ xào lên, không nghĩ làm hai đứa nhỏ nhìn đến, liền nói, các ngươi đi chơi đi. Khương Dung lúc này mới ứng thanh, mang theo đệ đệ đi ra ngoài, nhưng ra cửa khi nàng còn không quá yên tâm mà quay đầu nhìn mắt. Nhìn hai đứa nhỏ ra cửa, Khương Vĩ mới kéo chương ghế, ngồi vào Vương Lệ Hà bên người nói, ta năm nay 33 tuổi, ngươi cảm thấy ta còn có thể tại bộ đội mấy năm. Vương Lệ Hà không dự đoán được hắn sẽ nói sang chuyện khác, nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên nói cái này? Ta chỉ là tưởng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, về sự nghiệp của ta, về chúng ta nhà này tương lai. Kỳ thật rất nhiều lời nói, lần trước Vương Lệ Hà cùng đoạn hiểu anh náo lên, hắn liền tưởng cùng nàng nói, nhưng nàng lúc ấy ở nổi nóng, ai nói cũng không chịu nghe, hai người vì thế xảo vài giá, đến cuối cùng hắn cũng sinh khí, liền không nghĩ nói. Nhưng sau lại bình tĩnh lại ngẫm lại, hay là nên nói. Bọn họ kết hôn đến bây giờ, không sai biệt lắm 10 năm, lúc ấy hắn một nghèo hai trắng. liền cái quân nhân thân phận có thể lấy đến ra tay. Nhưng này thân phận cũng liền nói đi ra ngoài dễ nghe, lợi ích thực tế này không nhiều ít, tuy rằng tiền lương còn hành, nhưng cấp bậc thấp không thể tùy quân, nhà gái gả lại đây chẳng khác nào thủ sống quả. Hắn 18, 9 bắt đầu xem mắt, đến 23 tuổi, việc hôn nhân cũng chưa cái tin tức, thẳng đến gặp được Vương Lệ Hà. Nàng không để bụng nhà hắn nghèo, cũng không để bụng hắn hàng năm bên ngoài, chỉ đồ người khắc hảo. Hai người như vậy thành hôn, cách làm vợ chồng. Kết hôn đầu mấy năm, Vương Lệ Hà nhật tử quá thật sự khó, tuy rằng mặt trên có cha mẹ chồng, nhưng hắn đứng hàng trung gian, ở cha mẹ trong lòng trước nay đều không phải quan trọng nhất, hơn nữa không nhi tử, nàng khó tránh khỏi bị tranh cãi. Có thể là kia mấy năm trải qua, là Vương Lệ Hà tính cách trở nên có điểm véo tiêm hiếu thắng, đương nhiên, nàng còn có rất nhiều mặt khác tật xấu, tỉ như bùng xịn, tỉ như ái nói người nhàn thoại, tỉ như không hiểu ánh mắt. Nàng này đó tật xấu, cho hắn mang đến không ít phiền thoái. Nhưng lại phiền thoái, hắn cũng không nghĩ tới muốn cùng nàng ly hôn, rốt cuộc nhiều năm như vậy phu thê, bọn họ chi gian còn có hai đứa nhỏ, nếu có thể, hắn vẫn là hy vọng có thể cùng nàng quá cả đời. Nếu muốn quá cả đời, kia có một số việc nên cùng nàng nói rõ ràng, nếu không hắn ở phía trước phân đấu, nàng vẫn luôn ở phía sau kéo chân sau, chẳng sợ hắn hiện tại không đoán, về sau cũng có thể sẽ quái nàng. Thật đi đến kia một bước, cảm tình lại thâm phu thê cũng muốn thành đoán lữ. Hắn vẫn là tưởng thử lại một lần. Hạ Đông Xuyên về đến nhà sau, không có cùng Tô Đình nói rõ chuyện này, hai nhà đương lâu như vậy hàng xóm, cách vách phu thê tính tình, bọn họ vẫn là rõ ràng. Vương Lệ Hà người này đi, là thật không thảo hỷ, ái nói xấu, thích chiếm tiện nghi, xa không nói, liền phía trước cùng đoạn hiểu anh khắc khẩu, liền đủ người ta nói miệng. Trong đại viện này đó quân tẩu, một lần không yêu phản ứng nàng. Cũng chính là thời gian dài, Vương Lệ Hà ra mặt lại hậu, trong đại viện ai nói chuyện phiếm nàng đều phải thấu đi lên nói hai câu. Đều một cái đại viện ở, ai cũng không hảo đem hỉ ác biểu hiện đến quá rõ ràng, hơn nữa nàng đắc tội cũng không phải các nàng, chậm rãi, mới có người một lần nữa cùng nàng giao tiếp. Mà Khương Vĩ người này, có tiểu tâm tư, nhưng tổng thể tới nói tính cái không tồi người, ở trong đại viện thanh danh không tồi, muốn nói khuyết điểm, đại khái chính là ánh mắt không tốt, cưới cái không ánh mắt tức phụ. Bởi vậy, Khương Vĩ biết chuyện này sau phản ứng, bọn họ đều có thể đoán được, bất quá hắn có thể hay không quản được vương lệ hà liền không nhất định. từ phía trước đoạn hiểu anh chuyện đó tới xem, huyền. Hạ Đông Xuyên cũng không toàn trông cậy vào Khương Vĩ, hắn tìm người sau nói những lời này đó, chủ yếu là vì cùng hắn lên tiếng kêu gọi, hắn muốn trả thù cũng không thể trách hắn. Nhưng ra ngoài bọn họ dự kiến chính là, Khương Vĩ lần này thật đúng là chi lăng đi lên. Không đến một giờ, Khương Vĩ liền dẫn theo rượu trắng trái cây, mang theo vương lệ hà tới xin lỗi. Ta lúc ấy chính là đột nhiên nao chịu, liền đem nói ra tới, nhưng ta thật sự không ý tưởng khác, cho các ngươi thêm phiền thoái. Ta thực xin lỗi vương lệ hà dừng lại, mím môi nói, thực xin lỗi. Nghe xong lời này, tô Đình là thật kinh ngạc. Nói đến tô Đình chính mình đều cảm thấy mặc danh, trong ấn tượng nàng cùng nguyên thân đều không có đắc tội quá vương lệ hà, nhưng cũng không biết vì cái gì, vương lệ hà vẫn luôn xem nàng không vừa mắt. Nàng mới vừa xuyên tới kia hội, liền tìm nàng cha. Nàng người này từ trước đến nay làm không ra mặt nóng gián mông lạnh sự, xem vương lệ hà này thái độ, cũng lời đến phản ứng nàng. Bởi vậy hai người tuy rằng không có phát sinh kịch liệt xung đột. Nhưng quan hệ vẫn luôn không tốt lắm, nhìn đến đối phương đều sẽ phiết quá mức lỗ mùi hướng lên trời cái loại này. Nhưng hiện tại, Vương Lệ Hà cư nhiên hướng nàng xin lỗi, Ngự khí nghe cư nhiên còn rất thành khẩn. Như thế nào có thể không cho người kinh ngạc? Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Tô Đình không có khả năng bởi vì Vương Lệ Hà như vậy một câu, liền thống khoái mà tha thứ nàng. Việc này cũng chính là nàng tín nhiệm hạ đông xuyên, hơn nữa nàng cảm thấy phu thê chi gian, có cái gì vấn đề hẳn là nói thẳng ra tới. Nếu không thực dễ dàng việc nhỏ nghẹn thành đại sự, đại sự nghẹn đến vô pháp xong việc. Đệ 212 Trang Cho nên trong lòng không thoải mái, nàng liền trực tiếp cùng hạ đông xuyên nói, hắn cấp ra rõ ràng thả làm hắn vừa lòng đáp án, chuyện này mới không ở bọn họ chi gian nhấc lên con sóng. Phàm La đổi đối phu thê, hai người chi gian không như vậy bộc lộ, đều khả năng bởi vậy dẫn phát một hồi gia đình đại chiến. Tô Đình nói, nếu ngươi biết sai rồi, về sau thỉnh ngươi lấy làm cảnh giới, người khác nhưng không giống ta dễ nói chuyện như vậy. Vương Lệ Hà nhấp môi, không phải thực vừa lòng tô đình thái độ, nhưng Khương Vĩ nói làm nàng nhận rõ hiện thực. Đừng nhìn các nàng hiện tại là hàng xóm, hai nhà điều kiện giống như không sai biệt lắm, trên thực tế Hạ Đông Xuyên cùng Khương Vĩ tương lai phát triển, hoàn toàn không ở một cái trục hoành thượng. Lấy Hạ Đông Xuyên năng lực, 30 tuổi trước kia thăng lên phó đoàn hoàn toàn không thành vấn đề, ở hắn chuyển ngày trước, hắn cũng có thể lên tới đoàn trước, thậm chí sư trước. Nay vẫn là nhà hắn không cho trợ lực dưới tình huống, nếu hắn ba tưởng kéo rút nhi tử Hắn nói không chừng còn có thể càng tiến thêm một bước. Mà Khương Vĩ, có thể phó đoàn chuyển nghề chính là hắn đi đại vận, hắn người này không đọc quá nhiều ít thư, văn hóa khóa đều là tiến bộ đội sau bổ, văn hóa trình độ ở bộ đội là đủ rồi, nhưng chuyển nghề trở lại địa phương, tương lai thế nào thật khó mà nói. Nói không chừng 10 năm, 20 năm sau, Vương Lệ Hà tưởng cùng Tô Đình đáp thượng lời nói đều khó. Đây cũng là Khương Vĩ tưởng giao hảo hạ đông xuyên nguyên nhân chủ yếu, nhiều nhận thức cái tiền đồ quang minh người, đối hắn khẳng định không chỗ hỏng Không chỉ có Hạ Đông Xuyên, tuyệt đại đa số chiến hữu, Khương Vĩ đều tưởng theo chân bọn họ bảo trì tốt đẹp quan hệ. Này đó quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn khả năng sẽ không cho hắn mang đến trợ lực, nhưng về sau trong nhà có sự cầu tới cửa, tổng có thể nhiều ra một phân hy vọng. Bởi vậy, Khương Vĩ thực nghiêm túc mà nói cho Vương Lệ Hà, ở phương diện này, hắn không hy vọng nàng kéo chân sau. Vương Lệ Hà người này, đầu óc là không rõ lắm, hoặc là nói Khương Vĩ có tiền đồ, mang nàng tới tùy quân sau, nàng đầu óc có điểm phiêu. Cảm thấy chính mình ai cũng không sợ, cho nên muốn nói cái gì liền nói cái gì, cũng không sợ đắc tội với người. Khương Vĩ nói tương đương bắt nàng một chậu nước lạnh, làm nàng có chút mất mát, nhưng cũng thanh tỉnh. Nàng trong lòng vẫn là thực để ý Khương Vĩ, cũng ở chỗ nhà này, cho nên nàng mới nguyện ý hướng tới Tô Đình xin lỗi. Đối mặt nàng mặt lạnh, cũng không có báo nổi, mà là nghẹn khi nói, ta đã biết. Khương Vĩ tắc muốn cho Hạ Đông Xuyên hai vợ chồng cấp câu lời chắc chắn, nhưng hắn là người thông minh, xem bọn họ thái độ liền biết. Câu này lời chắc chắn hẳn là không chiếm được. Ai, tương lai còn dài đi. Khương Vĩ như vậy an ủi chính mình, lại lần nữa hướng Hạ Đông Xuyên phu thê tỏ vẻ xin lỗi, liền chuẩn bị mang theo vương lệ Hà rời đi, nhưng còn không có ra cửa. Hắn liền nghe được Hạ Đông Xuyên thanh âm, chờ một chút. Khương Vĩ dừng lại bước chân, quay đầu. Hạ Đông Xuyên nhắc tới bọn họ mang đến đồ vật nói, đồ vật liền tính. Này, ta tìm ngươi, là hy vọng vì chính mình thảo cái công đạo, các ngươi để lại nhiều đồ vật. Đều không bằng vương đồng chí coi đây là giới Về sau hảo hảo làm người Đừng nhúc nhích vai tâm tư Hạ Đông Xuyên tuy rằng không có chỉ vào vương lệ hà mắng Nhưng lời này cũng nói được thực không khách khí Vương lệ hà sắc mặt đỏ lên Tưởng nói chuyện lại bị trượng phu tốn chặt cánh tay Khương Vĩ nói Về sau ta sẽ nhìn nàng kia mấy thứ này Chúng ta lấy về đi ân Khương Vĩ phu thê vừa đi Tô Đình liền nhịn không được cảm khái nói Không nghĩ tới A Không nghĩ tới cái gì Không nghĩ tới Khương Phó doanh trưởng thật có thể mang theo Vương Lệ Hà tới xin lỗi. Dù sao cũng là một nhà chi chủ, tức phụ đều quản không được, hắn này mười mấy năm bạch làm. Tô Đình hiện tại thực thích phát tán, cũng hướng Hạ Đông Xuyên trên người bộ, vừa nghe lời này liền hỏi, kia một nhà chi chủ, ta có phải hay không cũng nên nghe một chút ngươi nói. Hạ Đông Xuyên thực không có cầu sinh dục mà nói, ngươi nếu là nguyện ý nghe ta nói, kia đương nhiên là tốt nhất. Nga! Tô Đình meo lại đôi mắt, nhưng thanh âm thực ôn nhu. kia ngài có cái gì phân phó. Hạ Đông Xuyên ho khan một tiếng, ngẩng đầu xem một cái phòng ngủ, Hạ Diễm ở bên trong tắm rửa, thường thường có thể nghe được tiếng nước, xem ra ly ra tới còn có một đoạn thời gian. Bất quá phòng tắm ván cửa cách âm hiệu quả giống nhau, sợ hắn nghe được ảnh hưởng không tốt, Hạ Đông Xuyên tới gần Tô Đình, Hạ giọng nói, ngươi nếu có thể nghe ta, đêm nay cùng ta ở trong phòng tắm tới một lần, liền tốt nhất. Hắn nhớ thương việc này thật lâu. Tô Đình mỉm cười, này chỉ sợ không quá hành Đêm nay sớm một chút bắt đầu. Ngươi cảm thấy đâu? Đêm đó điểm ngủ tổng hành đi. Tô Đình nhịn không được, ngươi tưởng sự có thể hay không rời đi giường. Hạ Đông Xuyên đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn hạ nàng ngôi nói, thẳng nhiên nói, giường bên ngoài sự, ta đều có thể nghe ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Tô Đình không khách khí mà tặng hắn một cái xem thường. Hạ Đông Xuyên vui lòng nhận cho, bám giết không tha hỏi, ta vừa rồi nói tam sự kiện. Tô Đình trực tiếp đánh gây hắn vô nghĩa. Có chuyện ta cảm thấy cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng." "Ân, ngươi nói?" "Ở nhà chúng ta, ngươi tuy rằng là một nhà chi chủ, nhưng là, nói chuyện dùng được Tô Đình vươn ra ngón tay, chỉ hướng chính mình, là ta, nghe hiểu chưa? Cho nên, phòng tắm không có khả năng, đi ngủ sớm một chút không có khả năng, thức đêm vãn ngủ ngươi càng đừng nghĩ." Hạ Đông Xuyên buông ra Tô Đình, xoay người đi đến phòng tắm cửa gõ cửa, không một hồi bên trong tiếng nước ngừng, vang lên hạ diễm thanh âm, "Làm gì? Chạy nhanh ra tới." Ta còn không có tẩy hảo. Hạ Đông xuyên nâng lên thủ đoạn, trận tròn mắt nói dối, "Ngươi đều tẩy nửa giờ. Cho ngươi 3 phút, nhanh lên." Lao ba ở bên ngoài chết thúc dục, Hạ Diễm không có biện pháp, đành phải từ bồn tắm đứng lên, lau khô trên người thủy, mặc tốt quần áo mở ra phòng tắm môn. Kết quả mới vừa đi đi ra ngoài, hắn liền nghe được lao ba nói, "Làm quân nhân gia đình hài tử, ta cho rằng ngươi cần thiết sớm một chút dưỡng thành tốt đẹp thời gian quan niệm, cho nên từ nay về sau, ngươi tắm rửa thời gian ngắn lại vì 10 phút." Ai, tức phụ không cho trước tiên bắt đầu, cũng không cho chậm lại kết thúc, kia Kế hắn cũng chỉ có thể từ những mặt khác nghĩ cách, cũng may thời gian tựa như bọt biển thủy, tế tế tổng hội có. Hạ Diễm Đệ 213 Trang chương 59 xem diễn xuất Đoàn văn công diễn xuất không ngừng một ngày, rốt cuộc nơi dừng chân như vậy nhiều binh lính, chứ không nói lễ đường có hay không lớn như vậy, có thể hay không cất chứa nhiều người như vậy, đơn nói đem binh lính toàn an bài qua đi, mặt sau người phỏng trường chỉ có thể cảm thụ không khí. Cái gì đều nhìn không tới. Bởi vậy, đoàn văn công lần này sẽ liền diễn năm ngày, từ 7 tháng 31 hào bắt đầu, 8 tháng số 4 kết thúc, lãnh đạo nhóm xem diễn xuất thời gian cơ bản bị an bài ở tám một kiến quân tiết ngày đó, quân tẩu nhóm thì tại cuối cùng một ngày. Hạ Đông Xuyên là cùng doanh binh lính cùng nhau xem, thời gian so Tô Đình sớm hai ngày. Vì thế ngày đó buổi tối hắn một hồi tới, liền đã chịu Tô Đình khảo vấn, diễn xuất thế nào? Có làm ngươi ấn tượng khắc sâu tiết mục sao? Tô Đình không hỏi diễn viên. Bởi vì lần này Phùng Tĩnh cũng tới. Tuy rằng phía trước kia sự kiện ở nàng nơi này đã phiên thiên, nhưng hỏi vẫn có lôi chuyện cũ hiểm nghi. Hơn nữa nàng cảm thấy, đồng dạng vui đùa khai nhiều, vốn dĩ không thể nào, cũng có thể sẽ trở thành hai người chi gian ngăn cách. Tựa như Phùng Tĩnh, tuy rằng cùng Hạ Đông Xuyên truyền quá lời đồn, nhưng nàng đối với bọn họ tới nói, bản chất vẫn là người xa lạ, cũng không có ở Hạ Đông Xuyên trong lòng lưu lại dấu vết. Nhưng nếu Tô Đình luôn là đề, thời gian dài, nói không chừng chính mình sẽ bị tẩy não Thật cảm thấy hai người có cái gì, mà Hạ Đông Xuyên khả năng cũng sẽ cảm thấy phiền, cuối cùng cái này không quan hệ người, liền sẽ trở thành hai người mâu thuẫn căn nguyên. Diễn xuất còn hành, đến nỗi ấn tượng khắc sâu tiết mục Hạ Đông Xuyên chuyên chú Tô Đình đưa ra vấn đề, chấm tư một lát nói, cùng năm rồi cũng không sai biệt lắm, không có gì đặc biệt. Bất đồng thứ diễn xuất, tiết mục tổng hội có biến động đi. Hạ Đông Xuyên nói, có biến động, nhưng không lớn, ta từ nhỏ nhìn đến lớn, thời gian dài liền cảm thấy không có gì tân ý. Hắn nói như vậy, Tô Đình là có thể lý giải, Xuân Vãn đối nàng tới nói chính là như vậy. Khi còn nhỏ nàng thực chờ mong xem Xuân Vãn, mỗi năm ăn xong cơm chiều, không tới thời gian liền cùng ba ba mụ mụ canh giữ ở TV trước, tiết mục bắt đầu sau, nàng cũng xem đến mùi ngon, có thể vẫn luôn hưng phấn đến 12 giờ. Theo thời gian trôi qua, nàng đối Xuân Vãn hưng thú từng năm giảm đạo, đến nàng xuyên qua trước, nàng vẫn sẽ ở đêm 30 buổi tối xem Xuân Vãn, nhưng kia càng như là đối quá khứ hoài niệm, hơn nữa rất nhiều thời điểm. Xuân Vãn đã trở thành bối cảnh âm, đối nàng tới nói, xem tiết mục không bằng lên mạng xem phun Tảo. Mà trên mạng phun Tảo, cũng tổng thoát không khai vài giờ, nhàm chán, tiết mục không tân ý. Xuân Vãn làm cả nước tính tiết mục, giới giải trí như vậy nhiều minh tinh, tùy tiện bọn họ tuyển người, tiết mục đại loại tuy rằng bất biến, nhưng biểu diễn nội dung hàng năm đổi, còn làm người quan cảm mệt nhọc, càng không cần phải nói đoàn văn công diễn xuất. Một cái đoàn văn công có thể có bao nhiêu người? Nhiều nói khả năng hơn một ngàn. Thiếu nói không chừng chỉ mấy trăm người, trong đó còn bao gồm nhân viên hậu cần. Diễn viên cũng tương đối cố định, diễn vai chính mỗi năm đều là như vậy vài người, tiết mục cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, rốt cuộc bài tiết mục là yêu cầu thời gian, mỗi lần diễn xuất có thể có hai 3 cái tiết mục mới liền không tồi. Tiết mục cùng loại diễn xuất, xem lần đầu tiên cảm thấy hưng phấn, xem lần thứ hai, lần thứ ba, liền sẽ cảm thấy không thú vị. Hạ Đông Xuyên chính là như vậy. Minh Bạch điểm này sau, Tô Đình liền không hỏi hắn. Nàng trong lòng vẫn là thực chờ mong lần này diễn xuất, tuy rằng nàng xem qua rất nhiều chàng tiết tối, nhưng không thấy quá đoàn văn công diễn xuất, này đối nàng tới nói là tân sự vật. Hơn nữa thập niên 70 sinh hoạt, thật sự quá nhàm chán. Xuyên qua trước nàng đi làm về đến nhà, muốn họa truyền tranh, đổi đổi mới, sở hữu sự tình vội xong rồi, còn có thể soát diễn đàn, xem video, hoặc là tìm điện ảnh phim truyền hình cùng tổng nghệ tống của thời gian, dù sao không có rảnh rỗi thời điểm. Nhưng lúc này máy tính di động còn không có bị phát minh, hoạt động giải trí thiếu đến đáng thương, trong đại viện những cái đó quân tẩu vì cái gì ái nói ra nói vào, Còn không đều là nhàn, đại gia tiến đến cùng nhau, tổng muốn tìm đề tài tâm sự mới không có vẻ như vậy nhàm chán. Phía trước muốn đuổi bản thảo thời điểm, Tô Đình còn không cảm thấy nhàm chán, nhưng hiện tại nàng bản thảo đuổi xong rồi, cũng không tính toán lập tức còn tiếp tân chuyện xưa, người liền nhàn xuống dưới. Gần nhất nàng cảm thấy chính mình biến bắt quái thật nhiều. cái gì đều có thể nghe được mùi ngon dưới loại tình huống này nàng như thế nào có thể không chờ mong sắp đến diễn xuất diễn xuất cùng ngày tô đình thức dậy rất sớm kỳ thật không cần thiết khởi sớm như vậy diễn xuất thời gian ở buổi tối nhưng tô đình có điểm tiểu kích động cho nên rất sớm liền tỉnh mở mắt ra sau ngủ không được bụng lại đói bụng dứt khoát bỏ dậy đánh răng rửa mặt rửa mặt xong tô đình mang lên hộp cơm đi nhà ăn mua cơm sáng khi trở về lại đi tranh phụ Liên lấy sữa bò bởi vì buổi tối diễn xuất Phụ liên can sự đều rất bận, không quá lo lắng nàng, cho nên nàng cầm sữa bò, ở danh sách thượng đánh xong câu liền chuẩn bị đi. Chỉ là mới vừa đi đi ra ngoài, Tô Đình đã bị Khương Ái Hồng cấp gọi lại, cái kia. Cái gì? Tô Đình quay đầu hỏi. Khương Ái Hồng tự hỏi hạ tìm từ nói, diễn xuất buổi tối 7 giờ bắt đầu ngươi biết đi. Chúng ta muốn trước tiên qua đi, cho nên 6 giờ đồng hồ liền phải ở đại viện cửa tập hợp, ngươi buổi chiều nhớ rõ sớm một chút nấu cơm. nhà ăn buổi tối 5 giờ rưỡi bắt đầu cung ứng cơm chiều nửa giờ khẳng định đủ ăn cơm tô đình không hề áp lực gật đầu đã biết ân khương ái điểm đỏ đầu ánh mắt rơi xuống tô đình hôm nay ăn mặc thượng sơ mi trắng phối hợp màu đen quần dài gật đầu nói ngươi hôm nay xuyên không tồi hạ diễm cũng giống nhau nhớ rõ làm hắn mặc vào bạch đi hệ phục tô đình ngày hôm qua liền cho hắn tìm hảo quần áo cũng là màu trắng dẫn theo đồ vật về đến nhà hạ diễm vừa mới rời giường chính kéo ra cửa phòng đi ra hắn như là không thể tin được tô đình có thể khởi sớm như vậy nhìn đến cầm hộp cơm sữa bò nàng khi giơ tay dùng sức mà xoa xoa đôi mắt mụ mụ ân là ta ngươi hôm nay như thế nào khởi sớm như vậy tỉnh liên dậy tô đình lau mồ hôi không khỏi nghĩ lại chính mình ngày thường có phải hay không quá lười hạ diễm đảo chưa nói cái gì chỉ nga thanh tiến phòng tắm đánh răng rửa mặt tô đình tắc đem hộp cơm cùng sữa bò phóng tới trên bàn cơm nàng mua hai loại bữa sáng mì sợi cùng bánh bao Người trước Hạ Diễm thích ăn, người sau là nàng khẩu vị. Đệ 214 trang. Đem sữa bò đảo tiến pha lên ly, Tô Đình uống lên khẩu, cầm lấy bánh bao, vừa ăn biên đi vào phòng ngủ chính xem quê nữ. Hiện tại là mùa hè, Tô Đình chưa cho nàng bọc rất dày ta lót, trên người nàng ăn mặc kiện màu trắng mang toái hoa liên thể y tìa, chân mang cùng sắp vớ, nằm ở trên giường ngủ thật sự thụ. Tô Đình không đánh thức nàng, nhìn sẽ liền đi ra ngoài, thấy Hạ Diễm rửa mặt xong từ phòng tắm ra tới, liền chỉ vào bàn ăn nói Ta mua mỷ sợi trở về. Hạ Diêm ứng thanh, ngồi vào trước bàn cơm ăn mì sợi, vừa ăn biên đánh giá Tô Đình. Ngươi ăn cơm liền ăn cơm, tổng xem ta làm gì. Tô Đình bị xem đến mặt danh, nhịn không được hỏi. Mụ mụ ngươi hôm nay tâm tình thực hảo. Đúng vậy. Vì cái gì? Buổi tối có diễn xuất xem A, ngươi không cao hơn sao. Hạ Diêm thiếu chút nữa đã quên chuyện này, nghe nàng nói như vậy mới nói, đối Nga. Tô Đình công đạo nói, diễn xuất buổi tối 7 giờ bắt đầu. Chúng ta 6 giờ đồng hồ liền phải đi qua, ngươi ăn xong sớm một chút đem tác nghiệp viết, đừng kéo dài thời gian biết không? Theo nghỉ thời gian tiệm trường, hạ Diễm tâm tư cũng càng ngày càng dã, làm bài tập càng ngày càng không tích cực. Mới vừa nghỉ kế hội, hạ Diễm mỗi ngày ăn xong cơm sáng, chuyện thứ nhất chính là làm bài tập, không cần Tô Đình cùng hạ Đông xuyên nhiều lời, hắn đều sẽ tự giác đem tác nghiệp hoàn thành lại đi ra ngoài chơi. Nhưng hiện tại hạ Diễm đã không có loại này tự giác, mỗi ngày làm bài tập đều phải Tô Đình thúc giục. hơn nữa có người tới kêu hắn đi ra ngoài chơi lời nói tô đình một cái không thấy trụ hắn liền chạy phía trước hợp với vài thiên hắn tác nghiệp đều là tô đình buổi chiều nhìn chằm chằm hắn viết xong hôm nay tô đình hy vọng hạ diễm có thể tự dắt điểm nếu không chậm trễ thời gian nàng liền không nghĩ dẫn hắn đi xem diễn xuất tô đình nói hôm nay ta sẽ không nhìn chằm chằm ngươi làm bài tập nếu buổi chiều 5 điểm chung phía trước ngươi không có hoàn thành tác nghiệp hôm nay buổi tối ngươi cũng đừng muốn đi xem diễn xuất dù sao ngươi ba sáu giờ liền đã trở lại đến lúc đó làm hắn ở nhà nhìn chằm chằm ngươi làm bài tập. Hạ Diễm tức khắc khổ mặt, nhưng hắn cũng biết chính mình gần nhất là có điểm dã, trột dạ mà nói, ta sẽ sớm một chút đem tác nghiệp viết xong. Ân, ngươi tự giác là được. Vì có thể đi xem diễn xuất, cũng vì không bị Lão Ba nhìn chằm chằm làm bài tập. ăn xong cơm sáng Hạ Diễm liền vào nhà làm bài tập. Tô Đình cũng quả thực không có nhìn chằm chằm hắn, một buổi sáng đều ở vội chính mình sự. bất quá Hạ Diễm dã về dã, nói ra nói cơ bản sẽ làm được. Cho nên tuy rằng không có người nhìn chằm chằm, nhưng hắn vẫn là tự giác hoàn thành tác nghiệp, trung gian trương tiểu Khải tới kêu hắn đi ra ngoài chơi, hắn đều nhịn xuống không đi ra ngoài. Buổi sáng làm xong tác nghiệp, buổi chiều Hạ Diễm liền tự do, bất quá Tô Đình suy xét đến tháng 7 nhiệt độ không khí cao, hắn đi ra ngoài khẳng định sẽ nhảy nhót, trở về chính là đầy người đổ mồ hôi. Ra mồ hôi không có gì, vấn đề là xem diễn xuất tốt nhất mặc quần áo trắng, mà Hạ Diễm quần áo nhan sắc hoa hoẹ loẹt, màu trắng liền một kiện, lộng một thân hãn không đến nổi cho nên tô đình không làm hắn ra cửa mà hạ diễm tuy rằng rất muốn đi ra ngoài chơi nhưng hắn cũng muốn đi xem diễn xuất nghỉ chơi khi nào đều có thể diễn xuất một hai năm chỉ có một lần liền nghe theo tô đình nói an tâm lưu tại trong nhà tuy rằng đại ở trong nhà có điểm nhàm chán bất quá hạ diễm là cái thực sẽ tự tiêu khiển người thực mau tìm được rồi hoạt động giải trí hắn đem quạt điện biến thành lắc đầu hình thức đi theo quạt điện bãi đầu nhảy tới nhảy đi vì thế tuy rằng sử tại quạt điện trước mặt nhưng nửa giờ xuống dưới Hạ Diễm vẫn là ra một đầu hãn. Tô Đình xem ở trong mắt, không thể không tiêu đỉnh, làm hắn tiến phòng tắm rửa cái mặt. Rửa mặt xong ra tới, Hạ Diễm liền không cùng quạt điện phân cao thấp, tiến phòng ngủ chính bò lên trên giường, cầm chống bỏi đầu mới vừa tỉnh lại muội muội. Hắn thực thích chọc ghẹo người, Diêu chống bỏi khi không chịu cố định ở một chỗ, một hai phải tả hưu đổi tới. Mà chậm rãi bị chống bỏi hấp dẫn, đầu đi theo đong đưa lúc lắc. Tô Đình nghe được động tĩnh vào nhà nhìn mắt, dặn dò câu đừng làm cho muội muội đầu Diêu quá nhanh. liền không quản bọn họ ở nhà chơi đến 5 giờ rưỡi tô đình đi nhà ăn múc cơm cơm nước xong tô đình liền bắt đầu chuẩn bị đi xem diễn xuất muốn mang đồ vật chủ yếu cũng là chậm dai phải dùng đồ vật bao gồm khăn tay bình sữa sữa bột lễ đường có hậu cần cung ứng nước ấm, chậm dai đói bụng ở hiện trường trực tiếp thao nãi là được lúc sau tô đình lại từ bàn trang điểm phía dưới trong ngăn tủ nhảy ra tã cấp chậm dai thay làm xong những việc này sau thời gian cũng tới rồi 6 giờ tô đình không lại trì hoãn cấp hạ đông xuyên để lại trương tờ giấy liền ôm chậm rãi cùng hạ diễm ra cửa có thể là đối xem diễn xuất việc này tràn ngập chờ mong cũng có thể là lúc này người đều tương đối có thời gian quan niệm 6 giờ thập phần không đến đăng ký muốn xem diễn xuất quân tẩu liền đến tề một đám người ấn đại nhân một liệt hai tử một liệt bài xuất 6 đội đứng ở đại viện cửa trên đất trống nghe gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo tuyên bố xem diễn xuất quy củ quy củ rất nhiều bao gồm tiến quân doanh sau không thể nhìn đông nhìn tây không thể chạy loạn xem diễn xuất khi không thể ở mỹ thượng vê đút cờ muốn kêu đưa tin từ từ tuy rằng bọn họ chỉ là gia đình quân nhân nhưng muốn đi địa phương là bộ đội cần thiết dựa theo bộ đội chương trình tới gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo nói chuyện khi các quân quan lục tục đã trở lại nhìn đến tình cảnh này sôi nổi dừng lại bước chân vây quanh ở chung quanh nhìn hạ đông xuyên cũng ở trong đó xếp hàng trung quân tàu hải tử nhìn đến từng người trợ phu phụ thân ông ông nói lên lặng lẽ lời nói gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo xem ở trong mắt nâng lên thanh âm đều an tĩnh hai cái bộ môn can sự cũng sôi nổi hành động lên đi đến các quân quan trước mặt đuổi người đám người tan gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo liền cửa mắng nhìn xem các ngươi ta quy củ mới nói vài phút các ngươi liền đều đã quên ở nhà chúng ta thuộc trong viện các ngươi quên mất quy củ quy củ châu đầu ghé thai, nói nhỏ còn không có sự nhưng đợi lát nữa vào quân doanh tới rồi mặt khác binh lính thậm chí lãnh đạo trước mặt các ngươi tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy chúng ta quân tẩu không có quy củ. Chẳng lẽ các ngươi tưởng cho bọn hắn lưu lại như vậy ấn tượng sao? Quân tẩu cùng bọn nhỏ cùng kêu lên nói, không nghĩ. Nếu không nghĩ, vậy cho ta nhớ kỹ quy củ. Tiến vào sau an an tĩnh tĩnh, có việc đánh báo cáo, đều nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Hai cái bộ môn lãnh đạo đối gia đình quân nhân nhóm tinh thần khí còn tính vừa lòng, lại suy xét về đến nhà thuộc viện ly Quân Doanh có nhị ba giam lộ, tiến Quân Doanh sau còn phải đi một đoạn đường mới có thể đến lễ đường. liền không nhiều trí hoãn, đội ngũ bài tề sau, liền mang theo đại gia xuất phát. Đệ 215 trang Chờ tới rồi quân doanh, gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo lại lần nữa nhắc nhở đại gia, tiến vào sau không cần trâu đầu ghé thai, không cần nhìn đông nhìn tây, lúc sau mới đưa danh sách giao cho đứng gác binh lính, mang theo đại gia đi vào. Tuy rằng đương đã hơn một năm quân tẩu, nhưng này thật đúng là Tô đỉnh lần đầu tiên tiến quân doanh, trong lòng khá tò mò, bất quá bởi vì có lãnh đạo dặn dò. Cho nên tiến vào sau nàng không dám quá rõ ràng mà nhìn đông nhìn tây, chỉ ưỡn ngược ngầm đầu, ở tầm mắt trong phạm vi đánh giá có thể nhìn đến hết thảy. Kỳ thật bộ đội cùng bên ngoài không quá lớn khác nhau, đơn giản là mặt đất san bằng chút, rộng lớn chút mà thôi, phòng ở vẫn là ngói cái thành, phổ biến chỉ có một tầng, nhưng một loạt có vài gian, nhìn cùng quân khu tiểu học phòng học có điểm giống. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn đến xếp hàng hành tẩu binh lính, đều biểu tình nghiêm túc, mắt nhìn thẳng, xem đến tô đình không tự giác đình chỉ đánh giá thành thành thật thật mà nhìn phía trước đi rồi đại khái bảy tám phần trung lễ đường tới rồi lễ đường kiến đến rất đại khí tuy rằng mới một tầng nhưng so giống nhau hai tầng lâu đều cao trên cửa rắt sao năm cánh khí thế nghiêm ngặt bởi vì là vào bản cao phong kỳ lễ đường bên ngoài đứng không ít người đương nhiên không phải loạn trạng mà là ấn đoàn doanh sắp hàng gia chỉnh tề khối vương đội hình có đội ngũ còn ở sướng quân ca hiện trường không khí thực náo nhiệt quân tẩu cùng bọn nhỏ cảm xúc cũng bị điều động Có hài tử đi theo sướng nổi lên quân ca, nhưng không dám quá lớn thanh, chỉ có bên người người có thể nghe được, đại gia đồng thời chiều những cái đó tuổi trẻ binh lính xem qua đi. Đi đến một mảnh đất trống, phụ liên chủ nhiệm làm đại gia dừng lại bước chân, tại chỗ nghỉ, lại cùng gia đình quân nhân an trí làm người phụ trách thương lượng vài câu, mới bước đi đến lễ đường nhập khẩu, do hỏi vào bàn an bài. Hỏi rõ ràng sau, trở lại đội ngũ nói, đại gia chờ một lát vài phút, chúng ta 6 năm 50 phía trước hẳn là có thể vào tràng. Đều tới rồi lễ đường cửa, diễn xuất khẳng định có thể coi trọng, bởi vậy mọi người đều không nóng nảy, vô cùng cao hứng mà ứng thanh là, tiếp tục xem phía trước đội ngũ sướng quân ca. 6 giờ 50 đến phiên bọn họ tiên tràng. Lễ đường bên trong rất đại, có thể cất chứa gần 2.000 người, để lại cho quân tẩu cùng bọn nhỏ vị trí tuy rằng không ở trung gian, nhưng rất dựa trước, ly sân khấu rất gần. Ngồi xuống khi mọi người đều có điểm hưng phấn, nhịn không được nhỏ giọng nói lên lặng lẽ lời nói, nhưng mới vừa ngẩng đầu lên. đã bị hai cái bộ môn người ngăn lại đại gia nhớ tới phía trước gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo nói quý củ vội vàng nhắm lại miệng lại hướng trung gian nhìn lại hôm nay tới xem diễn xuất chính là ngạn phòng bộ đội cùng hậu cần người đương nhiên toàn quân trang thượng nhìn không ra tới cái gì quan quân đều là thượng bạch hạ màu xanh đen tuổi trẻ binh lính đều ăn mặc có giải lụa hải quân phục. có chút binh lính cũng đang ngắm quân tẩu cùng bọn nhỏ bọn họ ở bộ đội rất khó gặp đến tiểu hải tử nhưng cũng không dám ngắm đến quá trắng trợn táo bạo đều có kỷ luật đâu hơn nữa lãnh đạo đều ngồi ở đằng trước không dám quá làm cản theo khán giả lục tục vào chỗ hậu trường cũng tới rồi bận rộn nhất giai đoạn đoàn chính ủy đem cái thứ nhất tiết mục diễn viên tụ tập đến cùng nhau cho bọn hắn cố lên cổ vũ mở màn tiết mục được không thường thường có thể quyết định một hồi diễn xuất có không thành công bởi vậy vai chính thông thường là trong đoàn diễn tốt nhất phụ cho vai chính mặt khác diễn viên cũng đều thực lực mạnh mẽ năm rồi từ cỏ cây đều là mở màn tiết mục vai chính nhưng từ năm nay bắt đầu chỉ cần phùng tĩnh thân thể không thành vấn đề vai chính chính là nàng mà từ cỏ cây hoặc là cho nàng phụ cho vai chính hoặc là không tham dự mở màn tiết mục từ cỏ cây lựa chọn không tham dự nàng không nghĩ cấp phùng tĩnh phụ cho vai chính bởi vậy đoàn trưởng cho bọn hắn cố lên cổ vũ khi từ cỏ cây đứng ở hậu trường trong một góc nâng đầu ánh mắt lạnh lùng mà nhìn diễn viên trung gian phùng tĩnh phùng tĩnh đã nhận ra từ cỏ cây ánh mắt lại không quá để ý nàng bốn năm đi tới đoàn văn công rõ ràng giọng nói vũ đạo bản lĩnh thậm chí thân cao diện mạo Mọi thứ đều so từ cỏ cây xuất chúng, lại bởi vì tư lịch vấn đề, cùng với lãnh đạo tưởng ma ma nàng tính tình, trước 2 năm vẫn luôn ở diễn vai phụ. Thẳng đến 2 năm trước, cũng là ở tới Bình Xuyên đảo diễn xuất đêm trước, nàng mới ở một cái không quá coi trọng trong tiết mục, lần đầu đảm nhiệm vai chính. Từ cỏ cây biết được chuyện này sau, nói như thế nào tới. Nàng nói, nàng cũng liền xứng tại đây loại trong tiết mục đương vai chính. Phùng tính vĩnh viễn nhớ rõ từ cỏ cây đang nói những lời này khi, khinh thường biểu tình cùng ngữ khí, mà này. Ở rất dài một đoạn thời gian, cũng trở thành nàng nỗ lực động lực. Nàng tin tưởng, cái này tiết mục chỉ là nàng khởi điểm, mà không phải là trung điểm. Nàng muốn cho từ cỏ cây, hối hận không đem nàng để vào mắt. Nàng thành công. Ở Bình Xuyên Đảo diễn suốt ngày đầu tiên, nàng tiết mục liền tỏa sáng rực rỡ. Nàng làm sở hữu người xem đều nhớ kỹ nàng, càng làm cho đoàn văn công lãnh đạo nhận thức đến, nàng đã có cũng đủ, đảm nhiệm vai chính năng lực. Nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng thực mau sẽ nên đón sự nghiệp thượng lớn nhất nguy cơ Triệu chính ủy thê tử là phùng tĩnh quải con biểu tỷ Lúc trước nàng khảo bộ đội đoàn văn công Chính là nghe theo biểu tỷ kiến nghị Bởi vì cảm kích diễn xuất trong lúc nàng bất thời giờ tới cửa thăm quá biểu tỷ Thăm trong lúc biểu tỷ hỏi nàng về tương lai tính toán Đặc biệt là về gia đình ý tưởng Nói thật, nàng lúc ấy thật không có gì ý tưởng Nàng 18 tuổi tiến đoàn văn công Lúc ấy cũng mới 20 xuất đầu Chỉ nghĩ hảo hảo khiêu vũ, hảo hảo diễn xuất. tranh thủ lên làm vai chính, gia đình, kia quá dài xa. Nhưng biểu tỷ lời nói cũng rất nhiều, nữ hài tử thanh xuân liền mấy năm nay, hiện tại không nắm chặt, tuổi lớn lại tìm liền khó khăn, liền ấm ở mà đáp ứng rồi xem mắt sự. Kỳ thật vừa mới bắt đầu, nàng đối biểu tỷ giới thiệu đối tượng không quá vừa lòng, nàng còn như vậy tuổi trẻ, không kết quá hôn, thật không nghĩ tìm nhị hôn. Nhưng biểu tỷ nói, ta biết, ngươi trong lòng khẳng định ở nói thầm, nói ta cho ngươi cái hoa cúc đại khuê nữ giới thiệu nhị hôn. có phải hay không yếu hại người? nàng vội vàng lắc đầu nói không có, nàng cũng đích sắc không có loại này ý tưởng. nàng gia đình tình huống, nói tốt cũng hảo, nói không hảo cũng không tốt. phụ thân trước kia là đại học giáo thụ, cho nên nàng mới có cơ hội học vũ đạo, nhưng đại vận động bắt đầu sau, nàng phụ thân bị khấu mũ, hạ phong tới rồi nông trường. phụ thân hạ phong sau, nàng mẹ vì nàng, cùng phụ thân ly hôn, viết tin phân rõ giới hạn. tuy rằng lý luật thượng, các nàng cùng phụ thân đã phân rõ giới hạn, nhưng nàng làm lao hưu nữ nhi. Ở rất nhiều người trong mắt, vĩnh viễn kém một bậc Rất khó bị công chính đối đãi. Đệ 216 trang Nếu không phải biểu tỷ nói cho nàng Muốn kiên trì luyện vũ Cũng ở nàng cao trung tốt nghiệp sau Vì nàng nói rõ con đường Làm nàng đi khảo bộ đội đoàn văn công Nói không chừng nàng sớm xuống nông thôn Ai đều sẽ hại nàng Nhưng nàng tin tưởng biểu tỷ sẽ không hại nàng Nghe nàng nói xong trong lòng ý tưởng Triệu chính ủy thê tử trong lòng cảm thấy thực ăn ủi Nói, nếu ngươi trong lòng rõ ràng. cũng không hưởng phí ta vì ngươi tính toán, ta mẹ đi đến sớm, nếu không phải tiểu gì, ta khẳng định không có hiện tại sinh hoạt, nhà ta tình huống ngươi cũng biết, ở lòng ta, chỉ có ngươi là của ta muội muội, ta so với ai khác đều ngóng trông ngươi quá đến hảo. Nói tới đây, biểu tỷ giọng nói vừa chuyển hỏi, ngươi hiểu biết hải quân lục chiến đội sao? Nàng mặt lộ vẻ chân chờ, lắc đầu, không quá hiểu biết, ta chỉ biết là mấy năm nay tổ kiến lên. Không sai, quốc gia ở 50 niên đại sơ từng tổ kiến quá hải quân lục chiến đội. Nhưng đủ loại nguyên nhân, không mấy năm, lục chiến đội đã bị hủy bỏ, thẳng đến mấy năm trước, mặt trên mới quyết định trọng tổ hải quân lục chiến bộ đội, bắt đầu vây tay binh lính, cũng từ mặt khác bộ đội điều phái quan quân, ngươi biểu tỷ phu, chính là dưới loại tình huống này đi vào bình xuyên đảo. Một Nói tới đây, biểu tỷ túi đầu nhìn về phía nàng, mặt trên đối chuyện này rất coi trọng, cho nên bao gồm ngươi biểu tỷ phu, đầu phê đi vào bình xuyên đảo quan quân, đều là các bộ đội tinh anh, nhưng ngươi biết không. Lục chiến đội nhiều như vậy quan quân, chỉ có Hạ Đông Xuyên là đã chịu lục tư lệnh mời, tới Bình Xuyên đảo. Ngay lúc đó nàng, đã không phải mới vừa tiến bộ đội tân nhân, rất rõ ràng biểu tỷ này đoạn lời nói ý nghĩa cái gì. Lấy hiện tại tình thế, đối với ngươi mà nói, tìm cái quân nhân kết hôn, là lựa chọn tốt nhất, mà quân nhân chung, tuổi trẻ tiền đồ không rõ, tiền đồ sáng tỏ tuổi tắc quá lớn, đều đã kết hôn, ở này đó người chung, Hạ Đông Xuyên là lựa chọn tốt nhất. Ta là không kiến nghị ngươi đem thời gian hoa ở người trẻ tuổi trên người, chờ hắn có tiền đồ, lời này khả năng có chút lợi ích, nhưng thăng quan phát tài chết lão bà, là càng cổ bất biến chân lý, ngươi tiêu phí thanh xuân bồi hắn nhiều năm như vậy, chờ hắn một sớm phát đạt, ai biết sẽ thế nào. Có thể xuất đầu đều xem như tốt, vạn nhất hắn cuối cùng không có thể xuất đầu, kia mới là nghèo hèn phu thê chăm sự ai. Đương nhiên, cái này hạ đông xuyên cũng có vấn đề, hắn ngắn hạn nội không nghĩ kết hôn, tưởng chờ hai tử đại điểm lại nói. Này đối người khác tới nói là vấn đề lớn, nhưng đối với ngươi mà nói lại chưa chắc. Ngươi không phải tưởng buôn tiền đồ sao? Mấy năm nay, lớn mật đi buôn, chờ thêm mấy năm ngươi xuất đầu, hắn hài tử cũng lớn, lại kết hôn cũng không mượn. Đến tận đây, phùng tĩnh rốt cuộc tâm động, buổi tối diễn xuất khi hướng dưới đài ngắm mắt, quả nhiên nhìn đến cái tuổi trẻ anh Tuấn Quan Quân, nghe các chiến hưu nói thầm, biết hắn chính là hạ đông xuyên, liền đáp ứng rồi tương xem. Ai ngờ, nàng coi trọng nhân gia, nhân gia không thấy chung nàng Cũng may nàng cũng chỉ là nguyện ý cùng người xem mắt, đối này cũng không có đầu nhập nhiều ít cảm tình, không thành liền không thành, nàng còn thiếu chính mình vũ đi. Nhưng nàng không nghĩ tới, biểu tỉ tìm tới môn khi bị từ cỏ cây nhìn đến, nàng đi theo các nàng phía sau, nghe trộm được các nàng chi gian đối thoại, cũng đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài. Nàng biết được chuyện này khi, bọn họ đã kết thúc diễn xuất, rời đi bình xuyên đảo. Nhưng trở lại nơi dừng chân sau, lời đồn đãi cũng không có ngừng lại, ngược lại càng diễn càng liệt. đến cuối cùng liền lãnh đạo đều tới tìm nàng nói chuyện vốn dĩ lãnh đạo đáp ứng nàng từ bình xuyên đảo sau khi trở về sẽ nhiều cho nàng cơ hội làm nàng diễn vai chính nhưng bởi vì chuyện này mặt trên lãnh đạo ý kiến không thống nhất diễn vai chính sự cũng bị ấn xuống dưới nàng trong lòng không phục lắm vừa lúc hồi ký túc xá trên đường đụng tới từ cỏ cây liền cùng đối phương lý luận vài câu hai người bởi vậy xào lên thậm chí vung tay đánh nhau thẳng đến lãnh đạo biết được chuyện này đi tìm tới mới đỉnh lần đó đánh nhau Lấy hai người cắt nhớ một cái lớn hơn, cũng ba tháng không được lên đài kết thúc. Ba tháng không thể lên đài, đối phùng tính ảnh hưởng không tính đại, nàng vốn dĩ chính là diễn vai phụ, duy nhất diễn vai chính tiết mục, cũng bởi vì từ cỏ cây truyền lời đồn bị đỉnh, cho nên nàng tâm thái có thể ổn được. Từ cỏ cây liền không giống nhau, nàng vẫn luôn là diễn vai chính, hiện tại nhân vật bị không ra tới, trong đoàn mặt khác diễn viên đều bao đủ kính tưởng thay thế được nàng. Hiện tại nàng là vai chính, nhưng đoàn văn công người tài ba nhiều. 3 tháng sau nàng lại trở lại sân khấu có thể hay không diễn thượng vai chính liền không nhất định. Bởi vậy kêu đoạn thời gian, từ cỏ cây trạng thái thật không tốt. 3 tháng sau, Phùng Tĩnh lại lần nữa trở lại sân khấu, bởi vì trạng thái hảo, hơn nữa lời đồn đãi bình ổn, phía trước diễn viên chính tiết mục lại về tới trên tay nàng. Mà từ cỏ cây trở lại sân khấu sau, bởi vì không có thể diễn vai chính, tâm thái không chống đỡ, biểu diễn đại thất tiêu chuẩn. Tuy rằng ở lúc sau huấn luyện chung, nàng thực mau tìm về trạng thái. Lãnh đạo cũng nguyện ý cho nàng cơ hội, nhưng không hề có thể vẫn luôn diễn vai chính, mà yêu cầu cùng một khắc danh nữ diễn viên cạnh tranh. Mà Phùng Tĩnh bởi vì kế tiếp vài lần diễn xuất đều biểu hiện xuất sắc, cũng nhanh chóng đạt được cạnh tranh cơ hội, tham dự tới rồi cạnh tranh chung. Từ năm trước đầu năm bắt đầu, Phùng Tĩnh diễn xuất vai chính cơ hội dần dần gia tăng, đến lần này lại đang bình xuyên đảo, nàng đã làm mở màn tiết mục như một chi tuyển, cùng chi tướng đối chính là từ cỏ cây, mất đi ngày xưa quang hoàn sau, trạng thái khi tốt khi xấu. lãnh đạo rất khó lại tín nhiệm nàng nàng diễn vai chính cơ hội càng ngày càng ít hiện giờ từ cỏ cây hoàn toàn đã là phùng tĩnh thủ hạ bại tướng nàng cũng có thể giống lúc trước bị từ cỏ cây coi khinh như vậy làm lơ nàng cho nên ở lãnh đạo nói xong lời nói các diễn viên từng người tản ra sau rõ ràng thấy được từ cỏ cây hướng chính mình đi tới phùng tĩnh vẫn như cũ lựa chọn làm lơ thẳng tắp hướng phía trước đi đến nhưng còn không có gặp thoáng qua phùng tĩnh liền nghe được từ cỏ cây thanh âm hôm nay buổi tối có quân tẩu tới xem diễn xuất Ngươi biết không? Phùng tĩnh bước chân hơi đốn, lại không có mở miệng, lập tức đi hướng chính mình nghỉ ngơi vị trí. Nhưng không có được đến đáp lại từ cỏ cây thực không cam lòng, bước đi đến phùng tĩnh trước mặt, hạ giọng nói, trước hai năm ngươi biểu tỷ tưởng cho ngươi giới thiệu cái kia hạ doanh trưởng, hắn kết hôn, ngươi biết không? Nghe nói hai người hải tử đều có. Nghe đến đó, phùng tĩnh rốt cuộc dương mắt, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía từ cỏ cây. Từ cỏ cây thấy nàng rốt cuộc có phản ứng, trong lòng thập phân đắc ý, chật Lúc trước hắn gần hơn mấy năm không nghĩ tái hôn vì lý do cự tuyệt ngươi, kết quả mới qua bao lâu, một năm có sao. Hắn liền tái hôn, nguyên lai hắn không phải không nghĩ tái hôn, mà là không thấy thượng ngươi, không nghĩ cùng ngươi tái hôn à. Đệ 217 trang. Cho nên đâu? Phùng tĩnh rốt cuộc mở miệng, thanh âm không mang theo chút nào độ ấm. Từ cỏ cây câu môi, cho nên, ta đồng tình ngươi nhà Phùng tĩnh cười nhạo nói, ngươi cũng liền điểm này bản lĩnh. Từ cỏ cây trên mặt tươi cười cứng đở, ngươi. Tới gần 7 giờ, chính ủy đã ở kêu người, Phùng Tĩnh làm vai chính, là trọng trung chi trọng, thấy nàng còn ở cùng từ cỏ cây nói chuyện, thúc giục đến, Phùng Tĩnh, đừng cọ sát, chạy nhanh. Đã biết, Phùng Tĩnh lớn tiếng trở về câu, rồi sau đó thu hồi ánh mắt nhìn về phía từ cỏ cây, ngươi biết ta là khi nào, không hề đem ngươi trở thành đối thủ sao. Hai năm trước, ngươi chuyển ta lời đồn thời điểm. Từ cỏ cây nhấp khẩn môi, trong mắt hiện lên tức giận. Phùng Tĩnh lại không thèm để ý, nói. Chính ngươi quay đầu lại nhìn xem mấy năm nay, trừ bỏ ở sau lưng nói ra nói vào, chơi chút bất nhập lưu thủ đoạn, ngươi còn làm cái gì? Phùng tĩnh, từ cỏ cây cắn răng. Phùng tĩnh cũng đã xoay người, biên đi ra ngoài biên nói, ngươi sớm đã không ở ta trong mắt. Những lời này hoàn toàn trọc giận từ cỏ cây, lệnh nàng sắc mặt đại biến, nhìn về phía phùng tĩnh trong ánh mắt toát ra không chút nào che giấu hận ý, nếu ánh mắt có thể giết người, phùng tĩnh lúc này sớm bị thiên đào vạn quả. Nhưng phùng tĩnh không có quay đầu lại đi bước một mà đi ra hậu trường xem đi ghen ghét đi ta sẽ làm ngươi xem ta đi bước một đi lên đỉnh bảy giờ diễn xuất đúng giờ bắt đầu cái thứ nhất tiết mục kêu thảo nguyên nữ dân minh giới thiệu chương trình kết thúc âm nhạc thanh khởi một đám ăn mặc có chứa mông cổ đặc sắc màu trắng diễn xuất phục nữ diễn viên khiêng thương bước đi thượng sân khấu nay niên đại người đều tôn trọng đơn giản nữ nhân đều là để mặt mục nhưng lên đài diễn xuất không giống nhau ánh đèn một tá không sát điểm mặt phấn sắc nhìn quá kém Bởi vậy các diễn viên không chỉ có hóa trang, trang dung còn thực đủng, trên mặt đều sắt đến bạch bạch, lông mày con cong, trên môi đồ son môi, nhưng cũng không kiểu mị, ngược lại thực hiện anh khí. Mà ở lên đài biểu diễn này đó diễn viên Trung, có cái nữ diễn viên tướng mạo đặc biệt xuất chúng. Tuy rằng tô đình thẩm mỹ vẫn là 50 năm sau, nhưng mặc kệ cái nào niên đại, mỹ đều là Trung. 8. Thập niên 90 nữ minh tinh, phóng tới 2.000 năm sau xem, vẫn như cũng là mỹ nữ. thậm chí cư dân mạng nhóm tổng cảm thấy giới giải trí nữ minh tinh một thế hệ không bằng một thế hệ cái này nữ diễn viên chính là điển hình 70-80 niên đại mỹ nữ nàng cằm cũng không tiêm mặt thậm chí còn có điểm viên nhưng là ngũ quan lớn lên thực hảo mắt to mũi cao miệng không tính rất lớn nhưng cũng không nhỏ môi phong rõ ràng nhìn đến nàng tô đình trong đầu liền toát ra phùng tĩnh tên này mà bên người nàng ngồi dư tiểu phương nói cũng xác minh nàng suy đoán trên đài xinh đẹp nhất cái kia nữ diễn viên chính là phùng tĩnh Ta phía trước nói không khoa trương đi. Không khoa trương. Tô Đình nhẹ giọng nói. Thẩm mỹ bị tán thành, Dư Tiểu Phương trong lòng thật cao hứng, nói, ta cùng ngươi nói, phùng tĩnh nàng không ngừng lớn lên hảo, sướng đến cũng hảo, vũ đạo bản lĩnh cũng thực hảo. Tô Đình, đã nhìn ra. Lần trước tới, nàng còn chỉ là ở một cái tiết mục ngắn đương vai chính, hiện tại đều có thể. Dư Tiểu Phương lời nói còn chưa nói xong, liền cảm nhận được phía trước phụ Liên chủ nhiệm đầu tới tử vong tầm mắt, chạy nhanh nhắm lại miệng. Tô Đình thấy thế nhấp môi cười, sau đó ở phụ liên chủ nhiệm nhìn qua khi, vội vàng kéo xuống tươi cười, ngẩng đầu hướng sân khấu thượng nhìn lại. Dư Tiểu Phương đích sắc không có khoa trương, phùng tĩnh không ngừng lớn lên hảo, ca hát khiêu vũ đều thực xuất chúng, cho nên trên đài diễn viên tuy rằng ăn mặc cùng sắc trang phục, nhưng đại gia liếc mắt một cái là có thể nhìn đến nàng. Đương nhiên, mặt khác diễn viên cũng thực không tồi, các nàng vũ đạo có loại hướng về phía trước tinh thần lực, đây là Tô Đình qua đi xem xuân văn khi, rất ít có thể nhìn đến trạng thái. mặt khác người xem cũng xem đến thực chuyên chú biểu diễn trong quá trình thính phòng thượng lặng ngắt như tờ nhưng đương biểu diễn kết thúc toàn trường vỗ tay sấm dậy hạ diễm cũng dùng sức vỗ tay không chỉ có hắn chậm rãi cũng đi theo cơ chân múa tay lên tiểu ra hỏa ngủ một đường rốt cuộc ở tiết mục kết thúc khi tỉnh tuy rằng không thấy được tiết mục nhưng nàng thực sẽ cổ động nhìn đến người khác vỗ tay nàng liền cũng đi theo vỗ tay hạ diễm thực thích đậu muội muội nhìn đến nàng động tác cố ý bắt tay dôi đến nàng trước mặt hai tay chụp đến càng dùng sức chậm rãi thấy cũng càng thêm dùng sức mà vỗ tay hai anh em ngươi một chút ta một chút bởi vì quá chuyên chú liền những người khác vỗ tay ngừng cũng chưa phát hiện vì thế tiết mục trung tràng lễ đường chỉ còn lại có hai người vỗ tay liền hàng phía trước ngồi lãnh đạo đều nhịn không được quay đầu nhìn qua rồi sau đó nói khẽ với bên người người ta nói xem ra đêm nay tiết mục thực không tội a bọn nhỏ đều thực thích bởi vì khoảng cách xa tô đình không biết lãnh đạo nhóm là cái gì phản ứng nghĩ đến tới phía trước gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo ngàn dặn dò vạn dặn dò, vội vàng hạ giọng nói nhỏ giọng điểm, mọi người đều đang nhìn các ngươi. Hạ Diễm nghe vậy ngầm đầu, vừa lúc trước mặt mặt gia đình quân nhân an trí làm lãnh đạo đối thượng ánh mắt, tuy rằng đối phương hướng hắn giơ lên mỉm cười, nhưng hắn nháy mắt nghĩ tới tới phía trước nàng luôn mãi cường điệu quy củ, đốn giác phía sau lưng lạnh cả người, xúc đầu thành thành thật thật mà dựa hồi ghế, làm bộ chính mình là một con chim cút. Nhưng chậm rãi tuổi con nhỏ, không sợ gì cả. phát hiện ca ca không hề phối hợp sau nàng bĩu môi quay đầu thúc giục nói nha nha sợ bị người nghe được hạ diễm cương nửa người trên hướng tả dựa đem tay hợp lại ở chậm rãi bên hai nhẹ giọng nói chờ mọi người đều vỗ tay thời điểm chúng ta lại vỗ tay chậm rãi cũng không biết nghe hiểu không có chậm rãi quay lại đầu phát ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm a gác hạ diễm phát điên người quá lớn thanh lạc, chương 60 ô giả thấy ô một hồi diễn suốt hai cái giờ trừ bỏ trung gian chậm rãi đói bụng Ôm nàng đi ra ngoài vọt ly sữa bò, cũng y nàng uống xong ngoại, tô đỉnh liền không lại rời đi qua ghế. Những người khác cũng thực hưng phấn, tuy rằng xem diễn xuất không thể châu đầu ghé thai, nhưng đại gia vô tay thực dùng sức, một hồi diễn xuất kết thúc, mỗi người bàn tay đều là ma. Chờ ra quân doanh, quản được liền không như vậy nghiêm, một đám người mồm năm miệng mười nghị luận khởi cái nào tiết mục tốt nhất, cái nào diễn viên xinh đẹp nhất. Người trước đến phiếu nhiều nhất chính là mở màn tiết mục, người sau đến phiếu nhiều nhất chính là phùng tĩnh. Nhưng cũng có người cầm bất đồng ý kiến, cảm thấy trung gian kịch nói tiết mục càng đẹp mắt, kịch nói nữ chính càng đẹp mắt. Đệ 218 trang. Một đám người ngươi một câu ta một câu, tranh đến túi bụi, Còn không có tranh ra cái kết quả, phía trước đội ngũ truyền đến thanh âm, ngươi như thế nào lại đây. Tranh luận quân tẩu nhóm một người tiếp một người mà ngầm đầu, đi phía trước nhìn lại, sau đó lại một người tiếp một người mà quay đầu, có người treo ghẹo nói, Tô Đình, nhà ngươi thuộc tới đón người. Tô Đình chính cúi đầu cùng dư tiểu phương nói chuyện. Thật đúng là không đi phía trước xem, nghe được thanh âm ngầm đầu, đại gia đã tránh ra một cái nói, mà ở con đường cuối, quả nhiên đứng Hạ Đông Xuyên. Hạ Diễm đã chạy như bay đi ra ngoài, nào vào lao ba trong lòng ngực khi ngoài miệng còn la hét, ba ba ngươi như thế nào tới rồi? Tới đón các ngươi. Hạ Đông Xuyên không lưng bế lên Hạ Diễm nói. Quân tẩu nhóm ai u kêu to lên, sôi nổi treo gẻo nhìn về phía tô đỉnh, ngày thường chấn định người, ở thời điểm này cũng không khỏi có chút mặt nhiệt, cũng may buổi tối ánh sáng không rõ. Mọi người xem không ra. Nàng giả vờ bình tĩnh, ôm chậm rãi từ trong đám người đi ra, ngừng ở Hạ Đông Xuyên trước mặt nói, kỳ thật ta cùng đại gia cùng nhau trở về là được. Thượng trăm đôi mắt nhìn chằm chằm, Hạ Đông Xuyên chưa nói những cái đó lửa tình nói, chỉ nhàn nhạt nói, ta một người ở nhà cũng nhằm chán, ra tới đi lại đi lại. Lập tức liền có quân tẩu thở dài, đều là nam nhân, như thế nào nhà ta cái kia không cảm thấy nhằm chán, không biết ra tới đi lại. Đúng vậy, chờ ta trở về. ta nam nhân nói không chừng đều hô hô ngủ nhiều chực chực chực người này cùng người nha thật là không thể so tô đình chống đỡ không được đành phải cùng hai cái bộ môn lãnh đạo cáo trạng điền chủ nhiệm khâu chủ nhiệm các ngươi nhìn xem các nàng vẫn luôn thực nghiêm túc gia đình quân nhân an trí làm điền chủ nhiệm nghe vậy giật nhẹ vác áo lại ngẩng đầu nhìn về phía mặt sau quân tàu cuối cùng ở tô đình chờ mong trong ánh mắt nói diễn xuất kết thúc chúng ta nhiệm vụ cũng kết thúc đại gia nhưng không về chúng ta hai cái bộ môn quản vô pháp cho ngươi làm chủ Phụ Liên Khâu chủ nhiệm tính cách so điền chủ nhiệm càng hòa khí, cũng càng có thể cùng quân tẩu nhóm nói giỡn, nói, trở về đến nhà, ta cũng muốn hảo hảo nói nói nhà của chúng ta láo lục, nhìn xem tiểu hạ, nhìn nhìn lại chính hắn, không thể so, không thể so. Hạ Đông Xuyên, kia lần sau đụng tới lục tư lệnh, ta trốn tránh đi. Quân tẩu nhóm nghe vậy, cười ha ha lên, có người vui lùa nói, vậy ngươi kế tiếp muốn trốn tránh đi người cũng không ít. Ý. ý tứ là trở về đều phải tìm tra. Hạ Đông Xuyên. quân tẩu nhóm sau khi trở về quả nhiên đều nhắc tới cái này nhạc đệm chưa nói tới tìm tra, lại khó tránh khỏi đem hạ đông xuyên cùng chính mình trượng phu lôi ra tới tương đối kéo dâm hai câu trượng phu cũng làm cho bọn họ nghĩ lại bởi vậy kế tiếp mấy ngày hạ đông xuyên đến chỗ nào đều phải bị người trêu ghẹo nói hắn cái đại nam nhân như thế nào như vậy dán tức phụ còn có làm hắn về sau gặp phải loại này đại hoạt động có hành động phía trước cùng đại gia thông cái khí nếu không cuộc sống này vô pháp qua a ân tuy rằng bị trêu ghẹo nhưng vấn đề không lớn cho nên hạ đồng xuyên không trốn tránh người đi đụng tới lục tư lệnh xuống dưới thị xác còn tiến lên nói với hắn nói mấy câu chờ chuyện này đạm xuống dưới đoàn văn công cũng thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi vốn dĩ diễn xuất kết thúc nên rời đi nhưng đoàn văn công từ phía bắc một đường diễn lại đây này mấy tháng có thể nói chục bánh đà chuyển yêu cầu nghỉ ngơi trình đốn liền ở bình xuyên đảo thượng nhiều đãi mấy ngày diễn xuất sau khi kết thúc huấn luyện nhiệm vụ cũng không trọng phùng tĩnh liền chịu cái thời gian Mua vài thứ đi người nhà viện thăm biểu tỷ. Biểu tỷ cùng hai năm trước không có gì biến hóa, chỉ là năm trước tiểu cháu ngoại thăng sơ chung sau, nhật tử nhàn xuống dưới, nàng ở nhà đợi nhàn chán, liền đi tìm chuyện này làm. Ngoài đại viện mặt công tác cương vị tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nàng trượng phu cấp bậc cao, tìm công tác tương đối dễ dàng, đợi non nửa năm, đã bị an bài vào cung tiêu xã. Nay công tác không khó, chính là sự tình có điểm vụn vặt, bất quá nàng nhẫn ngoại hảo, cho nên thích ứng thật sự không tồi. Bởi vì biết phùng tĩnh hôm nay một tới, nàng liền điều hưu, đem thời gian không ra tới chiêu đãi nàng. Nhìn đến nàng đề tới đồ vật, biểu tỷ không rất cao hứng, nói nàng quá khách khí. Nàng hống hồi lâu, biểu tỷ sắc mặt mới chuyển âm vì tình, hai người ngồi vào cùng nhau, cho nhau nói lên tình hình gần đây. Tuy rằng hai người chi gian chưa từng đoạn quá liên hệ, nhưng viết ở giấy viết thư thượng nội dung tổng không bằng giáp mặt nói ra kỹ càng tỉ mỉ. Cho chuyện cho chuyện, biểu tỷ nói đến Hạ Đông Xuyên, lúc ấy hắn như vậy nói, ta liền tin Sớm biết rằng hắn không đến một năm sẽ kết hôn, ta nên lại kiên trì kiên trì, cho các người hai thấy cái mặt. Gặp mặt phỏng trừng cũng không có gì dùng, lúc ấy ta ở trên đài diễn xuất, đều nhìn đến hắn. Hắn cũng nên gặp qua nàng, nếu đối nàng có ý tứ, lúc ấy liền sẽ không cự tuyệt xem mắt, nếu cự tuyệt, đó chính là không thú vị. Lúc ấy nàng trong lòng là có chút bất bình, tuy rằng nàng xuất thân không tốt lắm, nhưng có thể thi được đoàn văn công, từ không có tiếng tâm gì đến có thể diễn thượng vai chính, tài hoa tự nhiên không kém. Không nói cậy tài khinh người, nàng trong lòng đích sắc có chút kiêu ngạo, nàng coi trọng người không thấy thượng nàng, thể diện thượng khó tránh khỏi cảm thấy không qua được. Muốn nói rất khổ sở, kia cũng không đến mức, rốt cuộc lời nói cũng chưa nói qua, chưa nói tới cái gì cảm tình. Nếu không có mặt sau sự, khả năng nàng đã quên mất hạ đông xuyên người này. Nhưng nhớ rõ cũng không có gì, nàng đã sớm tưởng khai, hơn nữa qua đi này một năm, sự nghiệp của nàng vài lần bỏ lên, nếu thật giống biểu tỷ nói gặp mặt, cho nhau coi trọng, một năm nội kết hôn. Nàng khẳng định không có hiện tại thành tựu Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến Này đạo lý nàng rất rõ ràng Mà cùng gia đình mỹ mãn so sánh với Nàng càng thích hiện tại vì lý tưởng giao tranh nhật tử Nhìn đến vùng tĩnh này thái độ Biểu tỷ cũng không hảo nói cái gì nữa Rốt cuộc hạ đồng xuyên đều kết hôn Nhật tử quá đến cũng rất mỹ mãn Nàng trong lòng lại cảm thấy đáng tiếc cũng vô dụng Có lẽ thật là không duyên phận Biểu tỷ thở dài hỏi Hiện tại bên cạnh ngươi có tình huống không Ta tạm thời không nghĩ suy xét này đó liền tưởng hảo hảo diễn xuất, Phùng Tĩnh nhẹ giọng nói, biểu tỷ huyền chuyển nói, ngươi năm nay cũng không nhỏ, những việc này nên suy xét đi lên. Phùng Tĩnh rũ mắt, ta đã biết. ở biểu tỷ ra ăn qua cơm trưa, lại ngồi hàn huyên sẽ thiên, nghĩ buổi chiều còn có việc, nàng liền cáo từ rời đi. biểu tỷ vội vàng đứng dậy, đưa nàng đi ra ngoài, vốn dĩ nàng nói đưa đến cửa là được, nhưng biểu tỷ không muốn, một đường đưa nàng đến đại viện cửa. đệ 219 trang. Trải qua đại viện cửa công viên trò chơi khi, nàng nhìn đến một đám hải tử ở kia chơi đùa, ghế dài ngồi vài tên quân đầu, có theo thừa may vá, có ôm hải tử, đang ở nói chuyện. Chú ý tới nàng tầm mắt, biểu tỷ quay đầu xem qua đi, ánh mắt hơi hơi dừng lại. Làm sao vậy? Phùng tinh thấp giọng hỏi. Cái kia ôm hải tử, chính là hạ doanh trưởng thê tử. Phùng tinh thần sắc hơi giật mình, quay đầu xem qua đi, tầm mắt lại lần nữa dừng ở cái kia ôm hải tử nữ nhân trên người. đương thời nữ tính nhưng lưu tiểu tóc không nhiều lắm đã kết hôn ở lâu tóc ngắn chưa lập gia đình dài nhất chắc chính là bánh quay trèo biện nhưng nàng lưu chữ tóc dài chắc nửa cao đôi ngựa tóc nhìn cũng không sạch sẽ thậm chí có chút rời rạc nhưng chính là rất đẹp phùng tĩnh cũng chắc quá đôi ngựa nhưng không đẹp như vậy hơn nữa hiện đầu bẹp vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ không biết đối phương đầu tóc như thế nào chắc nàng cũng muốn học một học trên người nàng xuyên y di phục kiểu dáng không thế nào đặc biệt thượng thân là vàng nhạt ngắn tay háo sơ mi phía dưới xứng chính là màu lục đậm váy dài, nhan sắc phối hợp nhưng thật ra rất lớn gan, làm người liếc mắt một cái có thể nhìn đến nàng, nhưng là chỉnh thể lại rất hài hòa, không hiện trưng dương. Đang nghĩ người tới, đối phương đột nhiên hô, hạ diễm. Bàn đu dây đừng đáng quá cao. Bên trái bàn đu dây thượng Nam Hải tử trả lời, biết rồi. Lại đáng trở về khi dùng chân giẫm xuống đất mặt, chờ bàn đu dây lại tạo nên tới, độ cao có điều giảm xuống. Đó là hạ doanh trưởng phía trước lao bà sinh nhi tử. tính cách rất hiểu chuyện, thành tích cũng thực hảo biểu tỷ giới thiệu nói, hắn sau cưới lao bà cùng nhi tử quan hệ nhưng thật ra không tồi. biểu tỷ vừa dứt lời, phùng tĩnh liền nhìn đến hạ doanh trưởng thê tử quay đầu, cùng nàng đối thượng ánh mắt. một lát sau, đối phương dơ lên gương mặt tươi cười, hướng nàng vây vây tay. phùng tĩnh không tự giác cười rộ lên, cũng hướng người phất phất tay, biểu tỷ xem ở trong mắt, buồn bực hỏi, như thế nào? người cùng nàng nhận thức. phùng tĩnh mỉm cười, khả năng đi. trải qua biểu tỷ giới thiệu. Nàng nhận thức đối phương, đối phương hẳn là cũng biết nàng, có lẽ là nghe được lời đồn đãi, có lẽ là bởi vì khác, nhưng cũng may, không có tạo thành hiểu lầm. Đi ra hải quân đại viện, phùng Tĩnh xoay người nói, biểu tỷ, ngươi khuyên ta nói, ta đều ghi tạc trong lòng, cũng sẽ nghiêm túc suy xét trung thân đại sự, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Ta đây đi trở về. Khi nào đi, ta đi đưa ngươi. Không cần phiền thoái, ta cùng trong đoàn người cùng nhau đi, cũng không có phương tiện. lần sau tái kiến đi phùng tĩnh nói vấy vây tay xoay người rời đi trần thiếu mai cũng đang hỏi tô đình vừa rồi người nọ ai a người cùng nàng nhận thức đoàn văn công diễn viên ngươi không quen biết tô đình buồn bực hỏi từ nghe nói đoàn văn công muốn tới tin tức trong đại viện liền bắt đầu nghị luận này đó diễn viên chờ đến diễn xuất kết thúc đại gia lại bắt đầu nghị luận diễn xuất tiết mục ngày đó trần thiếu mai cũng đi nhìn diễn xuất qua đi còn nói phùng tĩnh nhảy đến hảo như thế nào người đến trước mặt liền không quen biết trần thiếu mai đúng lý hợp tình nói diễn xuất thời điểm các nàng đều hóa trang vừa rồi kia nữ lại không hóa trang ta nhận không ra rất kỳ quái sao tô đình người nọ là phùng tĩnh phùng tĩnh trần thiếu mai sửng sốt ngươi xác định tô đình gật đầu xác định ngươi như thế nào không nói sớm trần thiếu mai hai tay một phách phải biết rằng là nàng vừa rồi ta nên đi lên cùng người liêu vài câu a tô đình nghi hoặc hỏi ngươi đều không quen biết đối phương cùng người liêu cái gì ta như thế nào không quen biết nàng chúng ta mấy ngày hôm trước còn xem qua nàng diễn xuất đâu trần thiếu mai ý tưởng cùng tô đình bất đồng khó được gặp phải đoàn văn công diễn viên tùy tiện tâm sự cái gì đều được a tô đình nhớ rõ nàng đọc sách thời điểm có thứ đi thương trường đi dạ phố đụng tới minh tinh tới trạm đài kỳ thật kia minh tinh nàng cũng không thân càng không phải đối phương fans nàng bằng hữu cũng giống nhau nhưng nhìn đến thương trường người một tổ ong mà hướng kia dũng các nàng liền nhịn không được đi xem náo nhiệt cũng đi theo đi xem đương nhiên cuối cùng bởi vì người quá nhiều, các nàng tế không đến nhất phía dưới một tầng, chỉ có thể chạm trên lầu nhìn xem minh tinh đỉnh đầu. Tô Đình cảm thấy, Trần Thiếu Mai hiện tại chính là như vậy tâm lý, tuy rằng lúc này không có minh tinh khái niệm, nhưng bởi vì đoàn văn công đóng quân ở Tổng tư lệnh bộ, bình xuyên đảo thượng quân tẩu cùng này đó diễn viên không tiếp xúc, cho nên có khoảng cách cảm, xem các nàng khi liền mang theo vài phần nhìn lên, đụng phải cũng tưởng cùng các nàng trò chuyện. Tô Đình trêu gẹo hỏi, nếu không ngươi hiện tại đuổi theo đi. Tính Trần Thiếu Mai lắc đầu, ta như vậy đuổi theo đi, người không chừng cho rằng ta muốn làm gì, bất quá phương đồng chí như thế nào cùng nàng cùng nhau. Các nàng nhận thức. Phương đồng chí chính là triệu chính ủy thế tử, nàng cùng Phùng Tĩnh Chi gian rốt cuộc cái gì quan hệ, Tô Đình cũng không rõ ràng lắm, chỉ nói, các nàng cùng nhau đi ra ngoài, hẳn là nhận thức đi. Không biết này hai người cái gì quan hệ? Ai ngươi nói, này Phùng đồng chí có đối tượng sao? Tô Đình bật cười, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Trần Thiếu Mai tưởng tượng cũng là, không biết này phùng đồng chí muốn tìm cái cái dạng gì đối tượng, ánh mắt cao không cao. Nghe Trần Thiếu Mai nói thầm, Tô Đình nghĩ thầm còn hảo không sớm nói cho nàng đó là phùng tĩnh, nếu không thật liêu trời cao, này sẽ nàng nên cho người ta giới thiệu đối tượng. Chờ đoàn văn công diễn xuất mang đến nhiệt độ dần dần rút đi, 8 tháng phân cũng không sai biệt lắm quá xong rồi, lại đến hạ diễm một năm hai độ thở ngắn than dài phân đoạn. Tô Đình thực bất đắc dĩ, chỉ là muốn đi học, ngươi dùng đến cùng muốn lên pháp trường giống nhau sao. Hạ Diễm chú ý điểm thực ai, cái gì là pháp trường. Chém đầu địa phương. Hạ Diễm nháy mắt ngồi thẳng thân thể, sau này sờ sờ chính mình cổ, hình như là không như vậy đáng sợ. Vậy ngươi còn thở ngắn than dài. Ta chính là, chính là cảm thấy đi học không như vậy tự do. Hạ Diễm nói, lại nhịn không được thở dài, ta khi nào có thể không đi học ra. Ta tính tính toán. Tô Đình nói, quả thực đếm trên đầu ngón tay tính lên. Lúc này tiểu học đều là 5 năm, nhưng Hạ Diễm 5 năm cấp khi đã sửa khai. Học chế có thể hay không có biến động, tô đình không rõ lắm, dứt khoát dựa theo 6 năm tính. Đệ 220 trang. Sơ trung trước kia là 2 năm, nhưng 7-4 năm trước sau có điều chỉnh, hiện tại thượng 3 năm cùng 2 năm đều có, chủ yếu xem địa phương chính sách, cũng cho hắn dựa theo nhiều tính. Cao trung hiện tại là 2 năm, nhưng cùng tiểu học giống nhau vấn đề, hạ diễm thượng cao trung thời điểm đều tiến vào thập niên 80, học chế cũng rất có khả năng muốn điều chỉnh. Như vậy tính toán. Tô Đình phát hiện Hạ Diễm rất có thể một chút học chế ngắn lại quang đều dính không đến, cũng muốn trải qua 12 năm gian khổ học tập mới có thể tham gia thi đại học vào đại học. Đương nhiên, đây là bình thường học sinh yêu cầu thời gian, nếu Hạ Diễm đặc biệt thông minh, nhảy mấy cấp, thời gian cũng có thể ngắn lại đến mấy năm, hơn nữa đại học 4 năm, Tô nghe nói, chậm nói 14 năm, mau nói khả năng 7-8 năm đi. Hạ Diễm nghĩ thầm hắn hiện tại mới 7 tuổi, 14 năm, chính là hắn tuổi tác gấp 2, liền tính mau đến 7-8 năm. cũng cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, đốn rắc con đường phía trước cảm đạm không ánh sáng. Thấy hắn đầy mặt tuyệt vọng, Tô Đình An Uỷ nói, ngươi không cần cảm thấy 7 năm rất dài, kỳ thật chỉ trước mắt liền đi qua. Hạ Diễm hiện tại nhưng không như vậy hảo lừa dối, hỏi, ta đây như thế nào có thể 7 năm thượng xong học? Đơn giản, ngươi từ giờ trở đi tự học, tranh thủ 53 3 đem 4 năm cấp nội dung học xong, chỉ cần thành tích có thể duy trì đại nhất, ta liền đi theo các ngươi hiệu trưởng nói làm ngươi nhảy lớp. Lên tới sơ chung về sau, 3 năm khóa, ngươi tranh thủ 2 năm học xong, cao trung bình thường thượng, 2 năm đọc xong, tham gia thi đại học, vào đại học nắm chặt thời gian, nỗ lực tu học phân, nói không chừng có thể ở 8 năm nội tốt nghiệp đại học. Hạ Diễm nghĩ đến hắn lúc trước nhảy năm nhất, như vậy vất vả, kết quả kỳ trung khảo cái đến ngược. Hiện tại mụ mụ cư nhiên trông cậy vào hắn một năm học xong 4-5 năm cấp nội dung, thành tích còn muốn duy trì ở đệ nhất danh, hạ Diễm nhất thời không biết làn nên cao hứng mụ mụ tín nhiệm hắn. Hay là nên chất vấn mụ mụ người là ma quỷ sao? Đến nỗi Tô Đình câu nói kế tiếp, Hạ Diễm không nghe quá hiểu, hắn cũng không nghĩ hiểu, thật là đáng sợ. Cuối cùng, Hạ Diễm nuốt nuốt nước miếng nói, kỳ thật ta cảm thấy, đi học cũng khá tốt, ta nguyện ý nhiều thượng mấy năm. Kỳ thật Tô Đình cho rằng Hạ Diễm là có năng lực này nhảy lớp, dù sao cũng là long ngạo thiên đại nam chủ, tác giả cấp chồng lên bờ UFF khẳng định sẽ không thiếu, chỉ cần hắn chịu nỗ lực, nhảy lớp với hắn mà nói hẳn là không khó. Nhưng có thể là hiện tại nhật tử quá đến quá an nhàn, cũng có khả năng là tuổi quá tiểu, cho nên Hạ Diễm không có nguyên tắc trung nam chủ bất đồng, một lòng chỉ nghĩ chơi, cho nên vừa nghe muốn phấn đấu, liền lựa chọn từ bỏ. Tô Đình cảm thấy, dựa theo Hạ Diễm hiện tại trưởng thành quỹ đạo, nguyên tắc trung nam chủ đại khái suất là sẽ không xuất hiện.